Chương 676, Thánh Thuật Mẫn thiên minh khí thế trên người vũ động, cả người kim quang sáng trói, phù văn phun trào, một cố đại thế trực tiếp vi áp diệp vũ mà đi, cho người ta áp lực lớn lao. Diệp vũ đứng ở nơi đó, khí thế trên người cũng phun trào mà ra, quần quận lực lượng không ngừng lao ra, trên thân hào quang rực rỡ, pháp tướng ẩn ẩn chấp động. Kim thân cảnh Cảm nhận được diệp vũ khí thế trên người, thi cố hai nhà mọi người vẻ mặt biến đổi. Đều hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ, trong lòng khó có thể tin. Hắn lại đã đạt tới Kim Thân Cảnh. Diệp Vũ năm đó mới mạnh cỡ nào, thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, thế mà liền đạt đến Kim Thân Cảnh. Diệp Vũ đứng tại đó, trực diện mận thiên minh. Mận thiên minh thần sắc cũng ngưng trọng, hắn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Đông Thắng Thần Châu Nguyền rủa đã yếu như vậy sao? Người cái tuổi này cũng có đạt tới Kim Thân Cảnh tồn tại. Mẫn thiên minh không gì sánh được nghi hoặc, bởi vì trên lý luận tới nói, Đông Thắng thần châu thành tiểu kim thân cảnh xa so với mặt khác tất cả châu muốn khó rất nhiều, bởi vì vực này nguyện rủa có áp chế tác dụng. Thế nhưng là trước mặt cái này so với chính mình còn nhỏ người tu hành, thế mà liền đạt đến kim thân cảnh. Thật bất ngờ. Diệp Vũ nói ra, nếu dám cùng ngươi chiến, tổng không thể so với lên ngươi kém. Ừ, có phải hay không so với ta kém? Bây giờ nói còn hơi sớm. Mận thiên minh đang khi nói chuyện, hắn hiện ra lực lượng. Lực lượng cường đại hóa thành nằm đấm, trực tiếp hướng về diệp vũ một quyển hung hăng đập tới. Lần này hắn không có trực tiếp vận dụng thánh thuật, đối đãi không giống với người tu hành, phải có không giống với sách lược. Một cái kim thân cảnh, hắn không trông cậy vào một chiêu cũng có thể diệt đối phương. Nếu dạng này, lúc này vận dụng thánh thuật, không được uy hiếp tác dụng, mận thiên minh nắm đấm ném ra đi. Hắn muốn thử dò xét Diệp Vũ mạnh cơ nào. Cương đại nắm đấm đập hư không vằn mẹo, thi cố hai nhà tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng, sáng dực nhìn xem một màn này. Bọn hắn lo lắng Diệp Vũ có còn hay không là đối phương đối thủ, cứ việc Diệp Vũ cũng là kim thân cảnh, nhưng bọn hắn cảm thấy không chân thực. Trọng yếu nhất chính là, Mẫn Thiên Minh nắm giữ lấy thánh thuật, trước đó một chiêu liền đánh một cái pháp thân cảnh 59 lần người tu hành trọng thương. Mẫn Thiên Minh coi như tại kim thân cảnh, cũng là siêu quần bạc tụy nhân vật, cường đại đến cực điểm. Bọn hắn không biết Diệp Vũ chém giết kim thân cảnh, nếu là biết, sợ sẽ sẽ không như thế lo lắng. Diệp Vũ một quyền ném ra đi, cùng đối phương một quyền nện ở cùng một chỗ, một quyền này đối doanh cùng một chỗ, bốn phía đang điên cùng rung rẩy, hư không từng mảnh từng mảnh bản vẽo băng liệt, vết nước màu đen xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vũ cùng mẫn thiên minh riêng phần mình lui ra phía sau một bước, lúc này mới ổn định thân ảnh Mận Thiên Minh con người co vào, nghĩ thầm người này quả nhiên cường đại. Trên thực tế, Mận Thiên Minh đặc biệt cẩn thận. Đông Thắng Thần Châu không giống với địa phương khác, có thể đạt tới kim thân cảnh tồn tại, Thiên Phú phải mạnh hơn mặt khác các châu đạt tới kim thân cảnh tồn tại. Đông Thắng Thần Châu áp chế, để cái này một châu cường giả phải mạnh hơn địa phương khác. Bất quá hắn có tự tin, bởi vì hắn cũng so với phổ thông cường giả phải cường đại hơn, dù sao kim thân cảnh bên trong có thể nắm giữ thánh thuật cũng không có mấy cái. Lần này Mận ra ra lệnh từ đối với thực lực bản thân tự tin, hắn chủ động đem nhiệm vụ ôm lấy tới. Mận thiên minh xuất thủ lần nữa, nắm đấm quét ngang mà đi, một lần lại một lần, bá đạo không gì sánh được. Diệp Vũ không nói nhiều cái gì, chỉ là lấy nắm đấm hoành ngăn mà đi, sắc mặt bình tĩnh. Mận thiên minh xuất thủ bá đạo, một lần so với một lần cương đại. Thế nhưng là Diệp Vũ xuất thủ nhưng như cũ như vậy. Mặc cho hắn ra dạng gì cường chiêu, đều bị Diệp Vũ ngăn trở. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giao thủ mấy chục lần. Mận thiên minh bị Diệp Vũ không ngừng ngăn lại, hắn bắt đầu biến ảo chiêu thức, vận dụng lực lượng cường đại, một lần liên tiếp một lần hung hăng thẳng hướng Diệp Vũ. Hắn tự nhận nắm giữ bí thuật rất nhiều, liên miên mà ra, liền xem như kim thân cảnh, hắn cũng tự tin muốn ép đối phương ở vào hạ phong. Thế nhưng là kết quả khiến người ngoài ý mặc cho hắn vận dụng mạnh cỡ nào chiêu thức đều bị Diệp Vũ ngăn lại. Đối phương nắm giữ bí thuật, so với hắn còn nhiều, tại hắn liên miên thi triển ở dưới, Diệp Vũ cũng không ngừng thi triển, đến cuối cùng để hắn lâm vào trật vật ngăn cản bên trong. Nhiều lần, hắn suýt nữa bị đối phương bí thuật làm trọng thương. Có thể ngay cả như vậy, trên thân cũng bị thương không ít. Liên miên áp chế, để mận thiên minh lùi lại lại lui, trong lòng của hắn kinh hãi khó có thể tin. Nội tâm chấn động không gì sánh được. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể không bằng đối phương, cùng là Kim Thân Cảnh, coi như hắn là Đông Thắng Thần Châu Kim Thân Cảnh, theo lý thuyết chính mình cũng muốn so với hắn cường đại. Đông Thắng Thần Châu bị áp chế nhiều năm như vậy, theo lý thuyết liền xem như thiên tài cũng xuống dốc. Nhưng bây giờ sự thật nói cho hắn biết, hắn không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Diệp Vũ lại đấm một quyền quét ra đi. Đánh đối phương liên tục lui về sau mấy chục bước lúc này mới đứng vững vàng thân ảnh. Diệp Vũ thở dài một cái nói, còn tưởng rằng người mạnh cỡ nào, nguyên bản còn có một số hứng thú, nhưng không có nghĩ đến. So với chân diễn giáo chủ phải yếu hơn không ít. Diệp Vũ lời nói để thi cố hai nhà người như mày, nghĩ thầm Diệp Vũ đặt tới kim thân cảnh về sau, chẳng lẽ còn cùng chân diễn giáo chủ giao thủ qua. Liên chút bản lãnh này, cũng dám đến đông thắng thần châu quay phong vân. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem những người này. chân diễn giáo chủ giao thủ với hắn, Diệp Vũ cảm giác được rất lớn áp lực. Nhưng là cùng trước mặt Mận Thiên Minh giao thủ, Diệp Vũ cũng không cảm thấy có cái gì áp lực, giữa hai cái này chênh lệch không nhỏ. Nghĩ đến đối phương trước đó nói lời, hắn thật đúng là không hiểu tự tin. Mận Thiên Minh âm trầm nhìn xem Diệp Vũ, cảm thụ được thể nội bốc lên huyết khí, hắn hít sâu một hơi, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra chỉ là chiếm cứ một chút ưu thế mà thôi ngay ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng Diệp Vũ cười nói vậy liền xuất ra bản lãnh của người đến để cho ta mở mang kiến thức một chút ta rất hy vọng có kim thân cảnh cùng ta giao thủ vừa vừaặn có thể cho ta làm tham khảo tham khảo người hay là lo lắng một chút số mạng của ngườiẫn Thiên Minh đang khi nói chuyện hắn vận dụng cường chiêu thế nhưng là diễn hóa xuất thiên phẩm chiến kỹ cương đại chiến ký Vũ động mà ra Có phong vân phồng lên, quần quần ở giữa, vô tận thiên địa linh khí chui vào đến trong cơ thể của hắn, mà song cùng hắn thần nguyên cùng một chỗ cuồng bạo trùng kích Diệp Vũ mà đến, như là nuốt người manh thú, vô cùng cường đại. Diệp Vũ thấy thế, cười cười cũng không có nói cái gì, Thương Hải Minh Nguyệt hiện hiện, Minh Nguyệt sinh sinh đè tới, đối phương thần nguyên bắt đầu điên cuồng băng liệt. Thương Hải Minh Nguyệt thuật lúc này thể hiện ra khó có thể tưởng tượng chi huy, coi là thật có Minh Nguyệt rơi xuống đồng dạng. Phốc phốc. Mẫn Thiên Minh trong miệng phun máu, lão đảo lui lại, dẫm trên hư không, hư không từng mảnh từng mảnh băng liệt. "Thiếu ra, Một màn này để phía sau hắn người tu hành đều hoảng sợ đến cực điểm, muốn lên trước, mà như vậy thời điểm, tứ nữ trên người lợi kiếm công kích khổng lồ, kiếm khí trực tiếp uy hiếp bọn hắn. "Nhà chúng ta Thiếu ra nói, hai người bọn họ giao thủ, không hy vọng người khác tham dự." Mẫn Thiên Minh không để ý đến bọn hắn, sơ soạn một cái máu trên khóe miệng. Trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Đối phương đến cùng là như thế nào tu hành, bí thuật tinh túy hiển thị do không thể nghi ngờ, chính mình thua xa hán. Thử một chút ta thánh thuật. Mận thiên minh ánh mắt tâm trầm, nếu thủ đoạn khác vô dụng, vậy liền vận dụng thánh thuật, lấy thánh thuật diệt đối phương. chương 677, hỏi tham. Mận thiên minh trong ngôn ngữ, nắm đấm vũ động, cả người nhất thời như cùng ở tại biển máu núi thơi bên trong lao ra mở dạng. Mang theo bá đạo cường hoành chi lực, cả người đạo vận hoàn toàn lao ra. Quỳ Ngưu quyền Đấm ra một quyền đến, nắm đấm hóa thành một đầu to lớn quỳ Ngưu lao ra, dẫn tới thiên điệu biến đổi lớn, có mưa to do lớn dị tượng tạo ra. Tấn mánh nặng nề lực lượng đánh thẳng tới, bá đạo có uy hiếp thiên hạ vị trí, toàn bộ thiên địa lúc này đều yếu ớt rung động. Thánh thuật phi phàm, ẩn chứa đại đạo chi lực. Quỳ Ngưu cường hoành hung thú, nó tự mang thiên điệu đại đạo. Lần này mượn thiên minh thi triển mà ra, coi là thật có thần hồn điên đảo vị trí. Diệp Vũ thấy thế, hắn đứng tại đó, trên người huyết khí bàng bạc. Hắn không có sử dụng âm dương thuật, mà là vận dụng man hoàng quyết. Đồng dạng là cương manh bá đạo chi năng, Diệp Vũ thi triển mà ra, cả người đạo vận dân trào, pháp tướng đều tại đốt cháy đồng dạng, sau đó vọt thẳng đi ra, coi là thánh thuật liền có thể thủ tháng sau. Hai loại thánh thuật, xinh xinh đụng nhau cùng một chỗ. Diệp Vũ cứ việc vận dụng man tộc thánh thuật hiệu quả không bằng man tộc, thế nhưng là Mận Thiên Minh thi triển mà ra thánh thuật, cũng không có tinh thâm đến không thể định nổi. Vâng! Đám người chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, bốn phía tại băng liệt, đất rung núi chuyển, Diệp Vũ cùng Mận Thiên Minh đồng thời lùi lại. Dưới chân dấm lên mặt đất, mặt đất xuất hiện từng cái hô to. Phốc phốc! Mận Thiên Minh trong miệng phun máu, cánh tay đang rung động, trên cánh tay tràn đầy huyết trâu, thân thể đang run rẩy. Khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Thiếu ra. Những người khác kinh dị, khó mà tin được nhìn thấy một mặt này. Đông Thắng Thần Châu người tu hành, làm sao có thể đem thánh thuật tu hành đến loại tình trạng này. Bọn hắn muốn lao ra, lại phát hiện tứ nữ tạo thành kiếm trận khủng bố, kiếm khí dập rờn, xinh sinh ngăn trở con đường của bọn họ. Cái này khiến bọn hắn khó có thể tin, đạo chủng cảnh làm sao có thể ngăn trở bọn hắn. Diệp Vũ nhìn xem mẫn thiên minh. Thánh thuật bất quá cũng như vậy. Diệp Vũ nghĩ thầm, nếu là vận dụng âm dương thuật. Lần này ngươi cũng không phải là như vậy, man hoàng nổ mặc dù cũng cường đại, có thể cuối cùng không bằng âm dương thuật, bởi vì âm dương thuật chính mình tu hành càng tinh thâm hơn, cũng càng thích hợp bản thân. Mận thiên minh không nói gì, lần nữa vận dụng quý ngư quyền, thánh thuật chấn động, lần nữa sát phạt mà lên. Hắn không tin chính mình tu hành nhiều năm như vậy, thánh thuật không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Đông Thắng Thần Châu nhận nguyền rủa hạn chế, liên quan tới đại đạo chi lực tu hành, đều nhận áp chế. Lần này người tu hành, cứ việc rất mạnh, thế nhưng là tại thánh thuật trên tu hành, nhưng không sánh được bọn hắn. Cứ việc bị thương, nhưng hắn cảm thấy đây là diệp vũ cương ép buộc phát nguyên nhân, đặc biệt là diệp vũ khí huyết sôi trào, càng làm cho cho hắn như vậy cảm thấy. Chỉ là tại nắm đấm của hắn Luân Phiên đánh xuống, diệp vũ nắm đấm cũng lần lượt bạo sát mà lên, đánh hắn không ngừng phun máu lúc. Lúc này hắn mới biết được, chính mình thánh thuật thật không bằng đối phương. Phốc phốc. Lại là một ngụm máu phun ra ngoài, mà lúc này Diệp Vũ kiếm khí tung hoành mà ra, thẳng hướng Mận Thiên Minh. Mận Thiên Minh vận dụng bí thuật, không ngừng ngăn cản Diệp Vũ kiếm chiêu. Diệp Vũ kiếm chiêu lăng liệt, một lần liên tiếp một lần, đầy trời mà lên, gào thét lên sát phạt mà lên, liên miên bất tuyệt ở giữa, trên người Mận Thiên Minh lưu lại từng đạo vết tích. Không. Mẫn thiên minh có thể tu hành đến Kim Thân Cảnh, hắn không gì sánh được tiêu ngạo. Tại Trung ương Thánh Châu cũng coi là một thiên tài, vốn cho là đủ để bi áp Đông Thắng Thần Châu cường giả. Không phải xem thường Đông Thắng Thần Châu, trên thực tế, bất kỳ cái gì một tuần đều không có người xem thường Đông Thắng Thần Châu. Bởi vì đây là một cái trung linh dục tú tri địa, thiên tài lớp lớp địa phương, đã từng từng đi ra cổ đế. Đông Thắng Thần Châu người tu hành đến mặt khác tất cả Châu đi tu hành không thể so với lên tất cả châu cường giả kém. Nhưng là đây là một cái bị Nguyễn Dùa lục địa, đưa đến bọn hắn nhận hạn chế. Thì như, thanh thuật sẽ rất khó tu hành thành công. Lúc này Nguyền Dùa phát sinh biến hóa, Đông Thắng Thần Châu người cứ việc có thể tu hành Thánh thuật, nhưng theo mận tiên minh, cái này cũng thua xa hắn tử vừa mới bắt đầu liền tu hành, cho nên hắn tự tin chính mình không nói vô địch Đông Thắng Thần Châu, nhưng tối thiểu không sợ bất luận kẻ nào. Có thể kết quả lại hung hăng rút hắn một bàn tay, Diệp Vũ kiếm khí dập dờn mà xuống, để hắn vội vàng nên chiến. Kiếm khí càng ngày càng lăng liệt, một lần một lần trùng sát mà lên. Đông thắng thần châu bất kỳ một cái nào kim thân cảnh, đều có thể bại ngươi. Diệp Vũ nhìn xem mẫn thiên minh, lắc lắc đầu nói. Mẫn thiên minh không cam lòng, hắn chịu không được Diệp Vũ như vậy vũ nhục trên người đạo ngấn bục phát, vận dụng các loại bí thuật, thần thông cũng thi triển đi ra. Thần thông của hắn rất cường đại, diễn hóa xuất một đầu Quỷ nghiêu, quý nghiêu thần thông phối hợp hắn pháp tướng, cả người hắn đều hóa thành một đầu Quỷ nghiêu. Có thể Diệp Vũ chỉ là bình tĩnh đối đãi kiếm khí tung hành, thập vạn bát thiên kiếm bạo động, bay thẳng mà lên, muốn đem hết thể đều cho xoắn nát. Mẫn thiên minh thần thông cứ việc cường đại, nhưng là tại thập vạn bắt thiên kiếm giới, căn bản khó mà ngăn cản. Cho dù hắn thành tựu kim thân, pháp tướng hộ thể. Thế nhưng là tại Diệp Vũ thập vạn bắt thiên kiếm giới, không ngừng cắt hắn phát tướng, ở trên người hắn lưu lại từng đạo vết máu. Mẫn thiên minh thần thông bị phá, cuối cùng vô số kiếm khí treo ở hắn các nơi yếu hại vị trí, Mẫn thiên minh đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Diệp Vũ nhìn xem Mẫn thiên minh, trong lòng có chút kinh ngạc. Đối phương mặc dù thành tựu kim thân, nhưng hắn kim thân cường độ lại cũng không là rất mạnh. Tối thiểu so với chân diễn giáo chủ kém không ít. Chẳng lẽ, đây cũng là nguyên rủa nguyên nhân. Nguyên rủa để đông thắng thần châu người khó mà tu hành, nhưng là thành tiểu kim thân lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đờ cờ chuyện ở. Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được, Mận Thiên Minh Pháp Tướng muốn mạnh mẽ hơn chân diện giáo chủ hơn nhiều. Theo lý thuyết, Pháp Tướng càng mạnh, như vậy thành tiểu kim thân càng khủng bố hơn. Có thể trên thực tế, lại không phải như vậy. Như thế, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Nguyên rùa ở trong đó có tác dụng Diệp Vũ đánh giá Mận Thiên Minh hồi lâu Sau đó lắc lắc đầu nói Ngược lại là có chút không thú vị Còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một chút áp lực Một câu nói kia để Mận Thiên Minh sắc mặt càng phát khó coi Chỉ bất quá bị Diệp Vũ kiếm mang chỗ đúng Hắn căn bản là không cách nào nói cái gì Diệp Vũ cường lực trấn áp Mận Thiên Minh Tiện tay đem hắn nhét vào một chỗ Diệp Vũ tìm một cái ghế Ngồi ở trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Thi cố hai nhà người đều nội tâm rung động, cũng không từng nghĩ đến diệp vũ cường đại đến như vậy, kim thân cảnh tùy ý liền bị hắn bắt. Hắn đây là muốn vô địch đông tháng thần châu sao. Thi cố hai nhà mọi người vẻ mặt phức tạp, từng cái đứng tại một chỗ, đều không ngôn ngữ. Đi theo mận thiên minh mà đến đông đảo người tu hành, bọn hắn gầm thét trận trận, muốn lao ra cứu mận thiên minh, thế nhưng là tứ nữ kiếm trận quá mức cường đại. Bọn hắn liên đột vây đều khó có khả năng. y miệng. Diệp Vũ đối với một nhóm pháp thân cảnh quát một tiếng. Tại Diệp Vũ khiến trách, đường Ngọc Nhi Chu Tiên kiếm lập tức nhất chuyện trước mắt quán xuyên bên trong một cái pháp thân cảnh đầu lâu. Nguyên bản tiếng gào thét trước mắt mà rừng, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem tư nữ. Diệp Vũ ánh mắt, chuyển hướng mận thiên minh, hắn có rất nhiều sự tình cần hỏi thăm đối phương. chương 678, Thiên Vương Phủ. Diệp Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Mẫn Thiên Minh, Đông Thắng Thần Châu Nguyện Rùa xảy ra vấn đề gì. Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các người Đông Thắng Thần Châu cũng không biết, chúng ta trung ương Thánh Châu sao có thể biết. Chúng ta cũng bất quá là phát giác được nơi này biến hóa mà thôi, lúc này mới đến đây bố cục Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, bố cục Các người muốn bố cái gì cụ. Mẫn Thiên Minh nói ra, Đông Thắng Thần Châu Nguyện Rùa phát sinh đại biến ngay cả đại đạo đều có thể ngưng tụ, có thần nguyên xuất hiện. Như vậy nói rõ, Đông tháng Thần Châu người tu hành nhận áp chế cũng sẽ biến yếu, lúc này mặc dù mạnh nhất chỉ là Kim Thân Cảnh, nhưng là không thể nói trước về sau có thể có Pháp Tắc Cảnh xuất hiện. Thế nhưng là Pháp Tắc Cảnh, dù sao phải từ từ tu hành. Mà Trung ương Thần Châu, bản thân liền có Pháp Tắc Cảnh cường giả. Nếu như tại nguyên rủa không cách nào áp chế Pháp Tắc Cảnh thời điểm, mà khác tất cả châu Pháp Tắc Cảnh tiến đến, có hay không có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Vũ minh bạch đối phương, Đông Thắng Thần Châu bị áp chế nhiều năm như vậy, muốn đột phá pháp thân cảnh rất khó. Tối thiểu hiện tại đã biết người chính là tuyết ngôn, mà bây giờ Đông Thắng Thần Châu phát sinh biến hóa, về sau pháp thân cảnh cũng có thể đột phá đến pháp tắc cảnh, Đông Thắng Thần Châu có thể cho phép pháp tắc cảnh tồn tại, như vậy ngoại giới cường giả tiến đến tự nhiên cũng sẽ không bị áp chế. Đông Thắng Thần Châu người tu hành muốn đạt tới pháp tắc cảnh cần từ từ tu hành, Cái này cần thế gian. Trong lúc này, liền có một cái thời gian trống. Mặt khác tất cả châu pháp tác cảnh, bọn hắn liền cơ hồ vô địch. Ta chỉ là dẫn đầu tiến đến mà thôi, xem ở hai nhà xác thực có nguồn gốc phân thượng, lúc này mới cùng các ngươi hảo ngôn quên bảo. Lấy đông thắng thần châu tình huống đến xem, không bao lâu liền có thể tồn tại càng mạnh người tu hành, pháp tác cảnh tiến đến lại không có chút nào áp chế. Đến lúc đó các vị cảm thấy... Các ngươi còn có thể cự tuyệt ta mẫn ra sao? Nói đến đây, mẫn thiên minh nhìn nói với Diệp Vũ, các hạ tuy mạnh, có thể cuối cùng còn chưa trưởng thành, có một số việc các hạ hay là không cần quản tốt. Nghe được đối phương, Diệp Vũ lơ đến, mà là nhìn đối phương nói ra, các ngươi tiến đến muốn làm cái gì? Đây không phải rất rõ ràng sao. Đông thắng thần châu rộng lớn như vậy chi địa, muốn quá nhiều người. Mẫn thiên minh nói ra, Đông thắng thần châu mặc dù được vinh dự thần châu, thế nhưng là bởi vì nguyền rủa nguyên nhân, rất nhiều tu hành tài nguyên thua xa mặt khác tất cả châu đi. Cũng không phải so ra kém, mà là đỉnh cấp tu hành tài nguyên cơ hổ không có. Mận thiên minh lại lắc lắc đầu nói, chính là bởi vì nguyên rùa nguyên nhân, cho nên đông thắng thần châu mới bội hiện chân quý. Nguyền rùa áp chế vô số năm, như vậy đột nhiên không áp chế, cái này có một cái giếng phung kỳ. Thiên tài địa bảo. Kỳ hoa quái thạch sẽ như ngấm mọc sau mưa măng một dạng bạo phát đi ra. ngươi nói như vậy tình huống, mặt khác tất cả châu có thể không để mắt tới đồng tháng thần châu sao. Mận thiên minh nói ra, ta mận ra cùng thi cô thế ra có nguồn gốc, lúc này các ngươi che trở tại chúng ta mận ra phía dưới, ngược lại là có thể miễn trừ phân tranh. Nếu là ta mận ra mặc kệ các ngươi, các ngươi chính là vật vô chủ, đến lúc đó có là thế lực có ý đổ với các ngươi. nghe được câu này Diệp Vũ nhìn xem Mận Thiên Minh nói ra, ý của ngươi là, hiện tại rất nhiều thế lực đều tràn vào Đông Thắng Thần Châu, muốn chia cắt Đông Thắng Thần Châu địa bàn Đó là tự nhiên. Mận Thiên Minh nói ra, Đông Thắng Thần Châu trước kia có nguyền rủa tất cả mọi người tiến đến đều bị áp chế, ngược lại là so ra kém Đông Thắng Thần Châu người tu hành, nhưng là bây giờ không có áp chế, ai có thể từ bỏ cục thịt béo này. Đặc biệt là lần này nguyền rủa kịch biến, viễn siêu trước kia. Ai không muốn đến phân một chén canh, không bao lâu, Đông Thắng Thần Châu rất nhiều đại giáo liền sẽ đổi chủ. Mận Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ thực lực rất mạnh, nếu là nguyện ý đầu nhập vào ta mận ra, ta nguyện ý thay làm dẫn tiến. Dẫn tiến cũng không cần, Đông Thắng Thần Châu đại biến nhiều lần như vậy, ngươi cho rằng các ngươi có thể tội nguyện. Diệp Vũ nghe âm Dương Viện Trưởng nói qua, Đông Thắng Thần Châu nguyện rủa xuất hiện qua rất nhiều lần vấn đề. Thế nhưng là cũng không gặp mặt khác tất cả châu có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi, chẳng lẽ bọn hắn cảm thấy lần này liền có thể chiếm được tiện nghi không thành. Tuyết Ngôn cũng đã nói, cứ việc tất cả mọi người cho rằng Kim Thân Cảnh là đông tháng thần châu người mạnh nhất. Nhưng là không có nghĩa là, Kim Thân Cảnh thật là người mạnh nhất. Tuyết Ngôn nói qua, chỉ cần đủ cường đại, đủ để đột phá nguyền rủa tiến thêm một bước. Thì như Tuyết Ngôn, không phải liền là như vậy sao? Diệp Vũ cảm thấy thế gian này không thiếu thiên tài, hắn tin tưởng Đông Thắng Thần Châu nhất định không chỉ là một cái tuyết ngôn. Tại Đông Thắng Thần Châu nguyền rửa bên dưới đột phá cường giả, hoàn toàn không phải mặt khác tất cả châu cùng cảnh giới có thể so sánh. Diệp Vũ chỉ coi Mận Thiên Minh tại nói chuyện giật ân, không có làm một chuyện. Lần này không giống với. Mận Thiên Minh tự hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói, không có người xem thường Đông Thắng Thần Châu. Trên thực tế trước kia Nguyền rủa cũng xuất hiện qua vấn đề, cũng có cường giả có thể đi vào. Nhưng là khi đó cứ việc mọi người mang tâm sự riêng, nhưng có chỗ thiết chế. Ai cũng biết, Đông Thắng Thần Châu không đơn giản. Thế nhưng là, lần này không giống với. Bởi vì lần này Nguyền rủa biến hóa, có thể là đại biến, mà không phải di vãng một dạng biến động. Mận Thiên Minh nói ra, thậm chí có tuyệt thế cổ giáo tiên đoán. Lần này có thể là Đông Thắng Thần Châu Tổ Mạch muốn xuất hiện, nguyên rùa có thể muốn triệt để phá diệt, thậm chí nơi đây muốn trở về đến thời kỳ thượng cổ thiên địa. Nói đến đây, Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mà khác tất cả châu, đều không phải là thượng cổ thiên địa. Ngươi nói nếu là Đông Thắng Thần Châu có thể trở về đến thời kỳ thượng cổ thiên địa, vậy sẽ là khái niệm gì? Vậy đại biểu, người tu hành thành thánh đều có thể, thành thánh vương có hy vọng, thậm chí khả năng tái hiện cổ đế. Nói đến đây, Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ sẽ còn coi là giống như quá khứ sao? Mẫn Thiên Minh lời nói để rất nhiều người đều ngẩn ngơ, bọn hắn đều hãi hùng khiếp vỡ nhìn xem Mẫn Thiên Minh. Nếu là thật như thế, cái kia mặt khác tất cả châu còn không phải liều mạng hướng Đông Thăng Thần Châu sông. đây là trí mạng dụ hoặc a như vậy những thế lực kia, ai không muốn tại Đông Thăng Thần Châu chiêm cứ một mảnh đất. Mận Thiên Minh nói ra, cho nên các hạ thả chúng ta Đáp ứng điều kiện của chúng ta, chuyện này với các ngươi chăm rằm mà không một hại. Ai nói cho các ngươi biết tổ mạch nếu lại hiện? Diệp Vũ cười nhạo nói, tổ mạch phiêu miểu, ai dám tiên đoán nó tái hiện? Thiên vương phủ. Lăng tiêu điện. Lôi âm tử mận thiên minh nói ra, trở lên mấy nhà tuyệt thế cổ giáo nói ra một lượn. Diệp Vũ không biết cái này mấy nhà là cái gì, nhưng là thấy mận thiên minh biểu lộ, liền biết cái này mấy nhà tuyệt đối không đơn giản. Mà thi cố hai nhà người nghe được câu này, sắc mặt đều thần sắc biến đổi lớn, thiên vương phủ bọn hắn tự nhiên biết. Năm đó bọn hắn hiện tại, liền muốn tiến vào bên trong, nhưng lại không đủ tư cách. Cứ việc về sau tiên tổ có cơ duyên khác thành tựu vô thượng cường giả. Khả năng cự tuyệt tiên tổ thế lực, có thể nghĩ, thiên vương phủ, nó mỗi một thời đại tôn chủ, đều được xưng là thiên vương. Lấy thiên vương mệnh danh, đủ để biết nó mạnh mẽ. Mà những nhà khác, đều là cùng Thiên Vương Phủ nổi danh tồn tại. Chương 679, Nguyên nhân gì? Mặc dù không biết Đông Thắng Thần Châu Tổ Mạch lúc nào khôi phục nhưng là ba nhà này liên hợp phát biểu tuyên bố tuyệt đối sẽ không sai. Đặc biệt là Thiên Vương Phủ, tại Thiên Cơm một đường bên trên chưa bao giờ phạm sai lầm. Mận Thiên Minh nói ra, các ngươi hẳn là đoán được, Tổ Mạch thật muốn xuất hiện, mặt khác tất cả Châu tuyệt đối ngồi không yên, lúc này rất nhiều thế lực, đã tiến đến bố cục Mận Thiên Minh đem tự mình biết nói hết ra, hắn cũng không có nghĩ đến ẩn tàng, bởi vì những sự tình này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Đông Thắng Thần Châu. Húng chi, hắn cũng muốn nói ra những sự tình này cho Diệp Vũ áp lực, dạng này mới có thể bảo vệ. Các vị, ta mẫn ra tại Trung ương Thánh Châu cũng coi là một cái thế lực lớn, hai nhà chúng ta nguồn gốc không ít, các ngươi phụ thuộc chúng ta mẫn ra, có thể bảo vệ các ngươi chu toàn. Mận Thiên Minh nhìn xem bọn hắn nói ra. Mẫn thiên minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi dạng này người tu hành, tuyệt đối là mặt khác các đại thế lực không muốn nhìn thấy. Đông thắng thần châu thiên tài, thành tựu tương lai bất khả hạt lượng. Bọn hắn nhất định sẽ đuổi tại ngươi còn chưa trưởng thành trước đó chém giết ngươi, nhưng là ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta mẫn ra, đồng dạng cũng có thể hộ đến ngươi an toàn. Diệp Vũ nhìn xem Mẫn thiên minh nói ra, điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. nói đến đây, Diệp Vũ trên người lực lượng lao ra, trực tiếp chui vào đến Mận Thiên Minh thể nội, lực lượng cường đại bạo động mà ra, trực tiếp đem đối phương kinh mạch cho xoắn nát. Mận Thiên Minh kêu thảm, hắn thần sắc giữ tợn. Hắn không ngờ tới đối phương sẽ phế bỏ hắn. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Mận Thiên Minh, Diệp Vũ phế bỏ hắn kinh mạch, lúc này hắn liền như là một tên phế nhân, có lẽ có thánh dược có thể liên tục kinh mạch, có thể đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Vũ không có thần phục đối phương ý tứ, cũng không muốn thi cố hai nhà làm lựa chọn. Trực tiếp phế bỏ Mận Thiên Minh, vậy cũng chỉ có thể ép bọn hắn cùng Mận Thiên Minh mỗi người đi một ngã. Mận Thiên Minh nói tin tức quá lớn, Diệp Vũ không làm như vậy khó đảm bảo những người này không có ý khác. Diệp Vũ nhìn về phía mặt khắc pháp thân cảnh, bọn hắn gặp Mận Thiên Minh bị phế, từng cái gầm thét, lực lượng buộc phát chỗ xung yếu giết mà ra. Chỉ bất quá tại trong kiếm trận. Mặc cho bọn hắn như thế nào trùng kích đều không thể dung chuyển máy may. Những người này thấy vậy, lập tức lấy ra một vật, đây là một kiện thánh khí, một đoàn người khí huyết bộc phát, tinh huyết phun trào đến trong đó, các loại lực lượng không ngừng quán thâu đi vào, cái này thánh khí lập tức hóa thành liên miên sơn nhạc. Cái này thánh khí, là mẫn gia trí bảo một trong có thể thể hiện ra thánh uy. Đối với thi cô thế gia, bọn hắn không dám coi thưởng, Biết Thi Cô Thế Gia tuyệt đối có ác chủ bài, cho nên mới xuất ra món bảo vật này. Bọn hắn nghĩ thầm có món bảo vật này, đủ để cho Thi cố Thế Gia có thể ngồi xuống hảo hảo nói một chút. Nguyên bản, đây là ngăn cản Thi cố Thế Gia trí bảo, nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không lấy ra. Món trí bảo này Thi triển đi ra, lập tức thánh uy trận trận, như là từng tòa sơn nhạc không ngừng đánh tới hướng tứ nữ. Tứ nữ thấy thế, bật cười một tiếng liền xem như kim thân cảnh cũng phải bị lập chết. Thế nhưng là các nàng chấp trưởng Chu Tiên Tứ kiếm, cứ việc lúc này chỉ là đạo trùng cảnh, có thể mượn lấy Chu Tiên Tứ kiếm, cũng không sợ như vậy thánh khí. Kiếm mang nổ bắn ra, từng đạo trùng kích mà lên, thánh khí biến thành từng tòa sơn nhạc, trực tiếp bị không ngừng cắt ra. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này kinh khủng sơn nhạc đều bị cắt vỡ nát. Mà ngón kia thánh khí, Thánh Uy không còn sót lại chút gì, chớp mắt băng liệt. Điều đó không có khả năng bọn hắn kinh hãi lên tiếng không thể tin được nhìn xem một màn này các ngươi cầm trong tay đều là thánh vương khí bọn hắn hãy nhiên cảm thấy khó có thể tin không phải thánh vương khí làm sao có thể để thánh khí trực tiếp bị hủy diệt Tứ nữ hiển nhiên không để ý tới câu trả lời của bọn hắn bốn kiếm nổ bắn ra mà ra kiếm khí dập dần như là diệp vũ một dạng tại trực tiếp phá hủy kinh mạch của bọn hắn những cường giả này Trong ngay mắt, hóa thành một đám phế nhân. Thi cố hai nhà người thấy thế, đều hãi nhiên không gì sánh được. Cái này mỗi một cái đều là pháp thân cảnh tồn tại a thế mà giống như này bị Diệp Vũ phế bỏ. Bọn hắn hít sâu một hơi, thi cố hai nhà nội tình rất cường đại. Thế nhưng là lúc này bọn hắn đối mặt Diệp Vũ cũng không có một chút lực lượng. Lần trước, Diệp Vũ mời tới một người điên. Bọn hắn không có chút nào ngăn cản chi lực. mà lần này, Diệp Vũ nương tựa theo chính mình, để bọn hắn cảm thấy mình không có chút nào ngăn cản chi lực. Đối mặt mẫn thiên minh, bọn hắn rất cố kỵ. Nhưng là thật muốn liều mà nói, cũng không sợ đối phương. Thi cô thế ra hay là có dạng này nội tình, chỉ bất quá phải bỏ ra bao lớn đại giới mà thôi. Thế nhưng là gặp Diệp Vũ tư nữ tùy tiện ma diệt đối phương thánh khí, liền biết nội tình của bọn hắn tính không được cái gì. Diệp Vũ nhìn thấy thi cố hai nhà vẻ mặt của mọi người. Trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nghĩ thầm như vậy mới phải. Bằng không các ngươi sao lại tôn trọng chính mình. Lúc này, mới vừa vận hỏi bọn hắn một ít chuyện, Diệp Vũ không sợ bọn họ không trả lời. Diệp Vũ phế bỏ những người này, nhìn về phía thi cố hai nhà đám người nói ra, những người này, liền để cho các vị xử lý. Thi cố hai nhà người nhìn nhau, chắp tay một cái nói, lần này đã tạ các hạ hỗ trợ. Đối với Diệp Vũ, bọn hắn không có hảo cảm. Lúc trước Diệp Vũ xin mời người điên kia đến đây cho thế gia tạo thành cực lớn tổn thất. Bất quá, coi như lại không hảo cảm. Lần này Diệp Vũ dù sao giúp bọn hắn, mà lại Diệp Vũ cũng không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Diệp Vũ phất phất tay nói, ta cùng tình y về quan hệ, đương nhiên sẽ không ngồi mặc kệ. Một câu để thi ra đám người khỏe miệng co giận nhưng không có lại nói cái gì. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra, không biết tình y về lúc này ở nơi nào. Nàng đi đến ta thế gia cấm địa, mở ra cấm địa mật địa. Người thi ra nói thẳng bẩm báo. Không biết ta có thể hay không tiến vào cấm địa. Diệp Vũ hỏi. Thế gia cấm địa, không thể để cho ngoại nhân tiến vào. Mà lại các hạ không có ý khác, chỉ là muốn gặp thi tình y để mà nói. Cái kia coi như tiến vào cấm địa, cũng vô dụng. Thi ra người trả lời. Diệp Vũ khe như mày, không biết các vị có thể hay không nói rõ ràng hơn một chút. Chỗ kêu bí địa, tiến vào bên trong liền đóng lại. Chỗ kia cũng chỉ có thi tình y có thể mở ra, chúng ta vô lực mở ra, cho nên không cách nào nhìn thấy nàng. Diệp vũ khe như mày, tiếp tục nói ra, ta từ chân diễn cổ giáo mà đến, bọn hắn nói nếu là hủy đi chân diễn cổ giáo, tình y thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, mặc vô thương trên tay có ta cho thi tình y gì tin, không biết chuyện gì xảy ra. Thi ra mọi người vẻ mặt cổ quái. Đều ánh mắt trên người Diệp Vũ rõ xét Nghĩ thầm hắn nói lời này là có ý gì Hủy đi chân diễn cổ giáo Ai có thể hủy đi chân diễn cổ giáo Chân áp cổ giáo có lớn như vậy thế Coi như thánh nhân đến đây Cũng hủy không được A hắn nói hủy đi nơi đó là có ý gì Thì cô đám người cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc Thế nhưng không có vào lúc này hỏi thăm Mà là trả lời Diệp Vũ vấn đề đến Mặc vô thương đến đây làm khách qua Lá thư này là tại nàng trô ở địa phương lấy, khi đó nàng đã tiến vào bí cảnh. Thì ra là thế. Diệp Vũ nói ra, như vậy. Chân diễn cổ giáo nói, hủy đi chân diễn cổ giáo, thi tính y dìa sẽ lâm vào nguy hiểm là chuyện gì xảy ra. chương 680, tin tức truyền ra. Thế ra cấm địa bí cảnh, thuộc về một chỗ không gian đặc thủ, đi vào cần chìa khóa, đi ra cũng muốn chìa khóa. Đi vào chìa khóa là thi tinh y dìa. Đi ra chìa khóa lại cần phải mượn chân diễn cổ giáo. Có ý tứ gì? Diệp Vũ nói ra. Chân diễn cổ giáo đồng dạng có một chỗ bí cảnh, cùng ta thế ra thuộc về đồng nguyên. Chỉ có chỗ bí cảnh này tồn tại Đông Thắng Thần Châu, cả hai mới có thể cộng hưởng, là trong bí cảnh người tu hành chỉ dẫn phương hướng. Bằng không mặc kệ là thi tinh y gì hay là mặt khác người tu hành đều muốn mê thất trong đó. Đây chính là chân diễn cổ giáo nói tới hủy đi bọn hắn cổ giáo. Thi tình ý thì cũng muốn chết nguyên nhân. Chân diễn cổ giáo bí cảnh, có phi phàng chi lực. Chân diễn cổ giáo lại đột nhiên quật khởi, tạo ra long phượng đại thế dạng này địa tướng, chính là mượn hơn phân nửa bí cảnh hơn phân nửa nội tình. Theo chúng ta, chân diễn cổ giáo cái này gọi mổ gà lấy trứng. Cứ việc hiện tại huy hoàng, nhưng lại không có nội tình. Vạn nhất đụng phải có người phá bọn hắn địa tướng, như vậy bọn hắn về sau đêm không gượng dậy nổi. Chúng ta thế ra mặc dù tại Đông Thắng Thần Châu thanh danh không hiện, thật là muốn nhờ bí cảnh lưu lại, cũng có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu số một số hai thế lực lớn. Các ngươi mở ra sao? Diệp Vũ Nghĩa mai nhìn đối phương. Bí cảnh chi lực chúng ta có thể mượn nhờ, chỉ là tiên tổ tại trong bí cảnh đồ vật, chúng ta không cách nào đạt được mà thôi, cần thi tình ý mới có thể mở ra. Thi Ưng Hỏa nói ra. Diệp Vũ ngoại ý muốn nhìn thoáng qua đối phương cái kêu mẫn ra còn dám khi nhục tới cửa. Thi ưng hỏa nói ra, muốn nhờ bí cảnh chi lực, cũng không phải một sớm một chiều có khả năng thành. Mà lại, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nghe được câu này, Diệp Vũ gật gật đầu. Sau đó nhìn xem Thi ưng hỏa nói ra, là ý nói, chân diễn cổ giáo phá hủy, bọn hắn bí cảnh xảy ra vấn đề, đến lúc đó Thi tình y không có phương hướng chỉ dẫn, sẽ bị lạc tại trong bí cảnh đúng không? Gặp Thi ương hỏa gật đầu, Diệp Vũ hỏi, đó chính là nói, thi tính y kỳ thật hiện tại không có nguy hiểm gì, chỉ là tiến nhập bí cảnh mà thôi. Mà lại, người ngoại giới rốt cuộc vào không được, ta cũng vô pháp đi tìm nàng đúng không? Đúng. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem thi cố hai nhà người, sau đó đối với tứ nữ nói ra, đi. Gặp thi tính y không có bị chân diễn cổ giáo người bắt, Diệp Vũ cũng yên tâm lại. Thi tính y đạt được cổ thế gia trí bảo. Mà lại nàng làm việc cũng có chừng mực, Diệp Vũ cứ việc có chút bận tâm nàng tại trong bí cảnh trạng thái, nhưng nếu không tiến vào được, cũng không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Diệp Vũ cũng không sợ thi cố hai nhà lừa gặp mình, lúc trước thi tình y thì cũng cùng mình nói qua, bí cảnh kia chỉ có nàng có thể mở ra, nàng chính là một cái chìa khóa. Cái này cũng ấn chứng thi ưng hỏa. Diệp Vũ đến nhanh, đi cũng nhanh. Thi ưng hỏa một đoàn người nhìn xem Diệp Vũ rời đi. Nội tâm mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng là ai cũng chưa hề nói. Một đoàn người ánh mắt nhìn đã bị phế sạch mận thiên minh bọn người, có người hỏi, xử lý như thế nào? Trực tiếp giết. Giam lại. Thi ưng hỏa hồi đáp. Giam lại. Mặt khác các châu rất nhiều chuyện, còn cần bọn hắn cho tin tức. Tổ mạch thật muốn mở ra, Đông Thắng Thần Châu sẽ là phòng vân chi địa, thế ra cũng muốn sớm tính toán mới đúng. Thi ưng hỏa nhìn về phía cô ra đám người. Sau đó nói ra, hai nhà cứ việc có mối thù chuyển kiếp, có thể cái này dù sao cũng là hai nhà sự tình. Mận Thiên Minh nói nếu là thật, chúng ta lại nội đấu mà nói, thế ra muốn biến thành bọn hắn. Một câu nói kia để người cố ra chờ mặc, sau đó nói ra, bí cảnh chỉ có thi cố liên thủ, mới có thể mượn nhờ trong đó bộ phận chi lực. Dùng cái này mà nói, có lẽ có thể vượt qua trường đại kiếp nạn này. Đến lúc đó chờ bọn hắn từ bí cảnh trở về cũng không sợ mặt khác các châu cường giả. Chúng ta thi ra không có ý kiến. Thi Ương Hỏa nói ra, tốt, vậy liền như vậy. Cố ra một vị trưởng lão mở miệng, sau đó đối với đông đảo đệ tử hô, đem những người này dẫn đi, phái người đi thẩm vấn bọn hắn, đem bọn hắn biết đều cho móc ra. Bọn hắn bận rộn an bài xong xuôi từng cái từng cái sự tình, mà như vậy thời điểm, một cái người tu hành vội vã chạy đến trong điện mang đến một cái để ở đây tất cả mọi người rung động tin tức. Diệp Vũ phá chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế, đồng thời đem đại thế chi tinh hoa thôn vẹ không còn, chân diện giáo chủ bị hắn giết chết. Tin tức này dường như sấm xét tại thi cố hai nhà tất cả mọi người trong lòng nổ vang, từng cái hại nhiên không gì sánh được, không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ đi xa phương hướng. Cái này sao có thể? Một người, 5 người chiến một cái cổ giáo, hơn nữa còn thắng. Chân diễn cổ giáo là Đông Thắng Thần Châu top 10 thế lực lớn A nó địa tướng đại thế. Căn bản là không cách nào dùng chuyển đại thế A 3.000 giảm dáng 13.000 giảm sơn nhạc. Đây là như thế nào điệu tướng đại thế. Cái này cũng có thể bị Diệp Vũ thôn phệ. Mà lại, trong đó tinh hoa không có khả năng chỉ là để Diệp Vũ đạt tới kim thân cảnh mà thôi. Đừng nói kim thân cảnh, chính là bồi dưỡng được mấy chục cái pháp tắc cảnh đều không có chút nào vấn đề. Nhưng bây giờ... Bốn phía yên tĩnh giống như chết, bọn hắn cũng không biết có thể nói cái gì. Vốn cho là Diệp Vũ đã đầy đủ yêu nghiệt, nhưng bây giờ xem ra hay là xem thường đối phương. Đây chẳng phải là nói Diệp Vũ cùng bốn thị nữ tuyệt đối là đông thắng thần châu vô địch tồn tại, chính là mặt khác các châu cường giả đến đây, Diệp Vũ cũng mảy may không sợ, dám chọc hắn, hắn tuyệt đối có chém giết đối phương năng lực. Đám người nghĩ đến Diệp Vũ phế mận thiên minh quả quyết, hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao? Diệp Vũ giờ phút này, cơ hồ là đông thắng thần Châu Vương. Liền xem như giao trì tiên hậu Tuyết Nôn, phải có chiến tích như vậy cũng khó đi. Thi Cố hai nhà có chút hối hận, bọn hắn mặc dù không thích Diệp Vũ, nhưng là một cái nhân vật như vậy, lại có thi tình y để quan hệ, hẳn là lôi kéo hắn, có hắn tại, còn sợ mặt khác các vực sao? Mà lại liền xem như Thi Cố hai nhà người từ bí cảnh đi ra, cũng so ra kém Diệp Vũ đi. Thi Cố Thế gia bị chấn động. Mặt khác các đại thế lực cũng đồng dạng bị chấn động, tin tức này chuyển đi, Đông Thắng Thần Châu đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Không ai có thể bình tĩnh, chiến tích này quá dòa người. Đặc biệt là một chút cùng Diệp Vũ có ân oán thế lực, bọn hắn run như cầy sấy. Vì thế như thế, ai có thể chống đỡ được? Tại Đông Thắng Thần Châu, Diệp Vũ không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đông Thắng Thần Châu địa tướng bị phá, vô số người đi nghiệm chứng tin tức này. Khi bọn hắn nhìn thấy lúc trước không thể nhìn thẳng sơn nhạc trở nên tàn bại ảm đạm lúc, bọn hắn đều hít vào khí lạnh. Hắn đây là muốn nghịch thiên A, đây là làm sao làm được. Đại thế như vậy tinh hoa, đừng nói một cái đạo trùng cảnh, chính là 10.000 cái đạo trùng cảnh đến hấp thu, cũng hẳn phải chết ta Nghe nói hắn chỉ là thành tựu kim thân. Mặc dù là hạ xuống thiên phạt kim thân, nhưng là đối với dạng này đại thế tinh hoa tới nói hay là không có ý nghĩa A. Diệp Vũ đến cùng có bí mật gì? Rất nhiều người đều tự lầm bẩm, bọn hắn cảm thấy Diệp Vũ nhất định có không tưởng tượng nổi bí mật. Thì như tứ nữ, thì như như thế nào thôn vệ đại thế như vậy? Vô số người tu hành, trong lòng bọn họ mỗi người có tâm tư riêng. Mà cùng lúc đó, một tin tức khác cũng truyền tới, Đông Thắng Thần Châu lại là một mảnh xôn xao. chương 681, Pháp Tướng Rời đi thi cô thế ra, đi đến một nơi. Thanh y cắn cắn hằng răng, nói với Diệp Vũ có thể hay không tạm thời rời đi một hồi. Diệp Vũ xứng sở, Thanh y từ khi tại chân diễn cổ giáo trở thành chính mình thị nữ đến nay, một mực rất an tĩnh, cơ bản có nói hay không, Diệp Vũ muốn nàng làm cái gì thì làm cái đó, như là một con rối một dạng. Lần này, hay là chủ động nói chuyện cùng hắn? Đặc biệt là bộ răng này, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không tội ác chủ nô? làm sao cảm giác giống như đặc biệt khi dễ người giống như. Tại Diệp Vũ đáp ứng dưới, Thanh y, y chạy về phía một thôn trang, cho tới nay trên mặt đều lãnh ngạo nàng, lúc này tỏa ra dáng tươi cười. Thanh Y Y rất đẹp, thon dài thẳng tóc hai chân nhẹ nhàng chạy về phía thôn trang, gót sen luyền chuyển, nụ cười trên mặt có băng tuyết tiêu tán vẻ đẹp. Diệp Vũ nhìn thấy một màn này, ánh mắt nhìn về phía đường Ngọc Nhi, trong lòng có chút nghi hoặc. Đưa Ngọc Nhi tại Diệp Vũ bên thai nhẹ giọng giải thích nói, thôn trang này là gia tộc của nàng ẩn cư chi địa, Hắc Diễm Vương tại thiếu gia giúp hắn giải quyết tám tật về sau, cũng ẩn cư ở chỗ này. Diệp Vũ sửng sốt nói, Hắc Diễm thành đâu? Ninh Diễm lúc này mở miệng nói, nơi đó thật trở thành một vùng phê tích. Thanh y vì trở thành ngươi thị nữ, chân diễn cổ giáo không thể đối phó chúng ta, nhưng là giận chó đánh mèo Hắc Diễm thành lại làm được. Cho nên Thanh y dị tộc nhân đã sớm bắt đầu ẩn cư, mà thôn trang này chính là bọn hắn ẩn cư chi địa Diệp Vũ gật gật đầu, không chỉ là chân diễn cổ giáo. Còn có lúc trước hắc diễm thành bị hủy diệt, cái này đều để thanh y dị gia tộc lâm vào trong đại nguy cơ. Có thể tại chân diễn cổ giáo quật khởi thế lực, khẳng định có không ít địch nhân. Mạnh thời điểm, tự nhiên không ai tìm bọn họ để gây sự, thế nhưng là yếu thời điểm, người nào đều nhào lên. Diệp Vũ đánh giá thôn trang này. Thôn Trang rất vắng vẻ. Diệp Vũ nghĩ thầm, bọn hắn cũng là thả xuống được người, trong này tối thiểu còn có thể cam đoan an toàn. Thanh Y tiến vào Thôn Trang, Diệp Vũ nghĩ đến hắn cùng Hắc Diễm Thành quan hệ, suy nghĩ một chút vẫn là không có đi vào. Gặp Thôn Trang cách đó không xa có một dòng sông nhỏ chảy hắn là ở chỗ này tìm một nơi nghỉ ngơi, cũng tại âm thầm tu hành ngưng tụ pháp tướng. Từ đạt tới kim thân cảnh về sau, Diệp Vũ không có nghiêm túc đến cảm giác tự thân biến hóa. Đặc biệt là nguyền rủa cùng tạo hóa quyết chữ cổ gia nhập vào pháp tướng đằng sau, sẽ sinh ra biến hóa gì Diệp Vũ cũng không biết. Diệp Vũ sợ nguyên rủa sẽ ảnh hưởng đến đường mộng nhi bọn người, để các nàng rời xa tự thân, một mình hắn đắm chìm tại trong pháp tướng tự thân. Diệp Vũ đắm chìm tại trong pháp tướng tự thân, hắn tùy tiện cảm giác được trong pháp tướng tự thân có nguyên rủa tồn tại. Cũng đắm chìm tại nguyên rủa bên trong, nghĩ đến mạc vô thương trạng thái, không ngừng phân tích cùng lĩnh hội nguyên rủa này. Diệp Vũ tại lĩnh hội, thế nhưng là rất nhanh Diệp Vũ phát hiện, tại hắn trong tham ngộ, nguyên rủa bắt đầu lan tràn toàn bộ pháp tướng. Ở bên người Diệp Vũ, bắt đầu từ từ tản ra nguyên rủa chi huy. Diệp Vũ không để ý đến, tiếp tục tham ngộ lấy pháp tướng. 33 đạo pháp tướng cùng tự thân hoàn toàn giao hòa, Diệp Vũ tâm thần đắm chìm đến trong pháp tướng. Nguyên rủa chi lực bị hắn rõ ràng cảm giác được, Diệp Vũ cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Theo hắn khiên động nguyên rủa chi lực, Bốn phía cỏ cây đã hoàn toàn khô héo, hết thể đều bị tước đoạt giống như. Diệp Vũ biết, đây là nguyền rủa chi lực buộc phát nguyên nhân. Tại Cấm Kỵ Chi Địa lấy được nguyên rủa chi lực không thể nghi ngờ là kinh khủng, lúc trước Mạc Vô Thương vô số người tu hành buộc phát nguyên rủa đều không thể chống đỡ được. Đương nhiên, lúc này Diệp Vũ buộc phát nguyên rủa không mạnh, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy quét sạch một cái đạo chủng cảnh hay là đầy đủ. Chỉ là tại Diệp Vũ không ngừng cảm giác trong pháp tướng rủa chi lực lúc Diệp Vũ phát hiện nguyên rủa chi lực thế mà bắt đầu nhóm lửa pháp tướng. Pháp tướng nhóm lửa, nguyên rủa chi lực tăng vọt, như là mượn diêm phù thụ lá cây bộ phát một dạng, cỗ nguyên rủa này phun trào mà ra, tại Diệp Vũ xung quanh nước sông đều bị nguyên rủa mở dạng, trực tiếp trở nên đen kị không gì sánh được, bốn phía khô héo cỏ cây, trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Đọc chuyện tại. Mơ ạ pháp tướng, lúc này đốt ra đại hỏa, mắt thấy đại hỏa liền phải đem toàn bộ pháp tướng cho đốt sạch sẽ. Mà Diệp Vũ Kim thần cũng tại thời khắc này triệt để bị phá, 33 đạo Pháp tướng hội tụ Kim Thân, lúc này đã không trọn vẹn bộ phận, rơi xuống Kim Thân cảnh giới. Cái này khiến Diệp Vũ cư thế tại nguyên chỗ, nhìn xem bên cạnh một mảnh hôn đột, cảm giác thân thể tình huống, hắn có chút không hiểu. Nguyên rủa này có thiêu đốt đạo hạnh chi năng, trọng yếu nhất chính là. Diệp Vũ nhìn xem bốn phía, nguyên rủa này quá mức kinh khủng, muốn ma diệt hết thể sinh cơ giống như, ở điểm này cùng luân hồi thần thông, cùng tự thân vô cực kiếm lại có nghĩ nhiều giống như chỗ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm giác được tự thân cảnh giới suy yếu, tâm hắn muốn trở lại kim thân cảnh, sợ là cần một tuần tả hữu mới có thể khôi phục. Đây là mượn sơn hà xã tắc đồ trong đó đạo vận tới chữa trị cho đốt cháy pháp tướng mới có thể thành tựu Nếu là chỉ dựa vào chính mình, chính là một tháng đều khôi phục không được. Nguyên rùa chi lực tựa hồ có thể vận dụng, chỉ bất qua vận dụng nói. Sẽ đốt cháy tự thân đạo hạnh. Đốt cháy điểm này, chính mình còn có thể khôi phục. Nhưng là đốt cháy nhiều nói, còn có thể khôi phục sao? Không phải nói có thể ngưng tụ pháp tướng, liền nhất định có thể khôi phục dung nhập thể nội pháp tướng. Thật muốn thiêu đốt pháp tướng, có thể hay không tự thân đạo hạnh bị chém? Diệp Vũ nghĩ thầm nguyền rùa quả thật không thể tùy tiện đụng chạm về sau vẫn là phải hết sức tránh cho. Tâm thần từ nguyền rùa bên trong khôi phục lại. Hắn lần nữa đắm chìm đến trong pháp tướng, lần này Diệp Vũ đắm chìm đến là dung nhập vào trong pháp tướng chữ cổ. Diệp Vũ pháp tướng, chữ cổ đắm chìm tại trong pháp tướng trong đôi mắt. Diệp Vũ tâm thần chui vào chữ cổ, khiên động chữ cổ đồng thời, pháp tướng chi lực chấp mắt chui vào đến Diệp Vũ chân chính trong đôi mắt. Tại pháp tướng chi lực chui vào đến Diệp Vũ trong đôi mắt, Diệp Vũ con mắt của chính mình căng đau không gì sánh được, sau đó một cô kinh khủng kim quang tử trong đôi mắt bán ra. Kim quang bắn ra, toàn bộ thiên địa đều bị chiếu kim hoàng, xông thẳng tới chân trời, tựa hồ muốn xuyên qua thiên cảnh. Diệp Vũ mở mắt nhìn về phía thương khung, hắn thấy được không giống với thiên địa, thậm chí thấy được giữa thiên địa, có vô số siềng xích. Những siềng xích này liên miên, trải rộng toàn bộ thiên địa, mỗi một đạo siềng xích đều đen kịt không gì sánh được, tản ra để cho người ta kinh dị cùng tim đập nhanh quan trạch. Pháp tác tòa liên. Diệp Vũ tự lầm bẩm. Nghĩ đến cấm kỵ chi địa đại hùng, bọn hắn chính là bị dạng này siềng xích vây khốn. Mà thiên địa này, thế mà khắp nơi đều là dạng này siềng xích. Bất quá Diệp Vũ phát hiện, những siềng xích này có vết rách, tựa hồ muốn băng liệt. a dạng này quan sát cũng không có tiếp tục bao lâu, Diệp Vũ con mắt liền khó chịu không gì sánh được, nước mắt không ngừng từ trong đôi mắt chảy ra đến, căng đau để hắn hai tay ché mắt. Liền cái này một cái trước mắt. Diệp Vũ con mắt liền sương đỏ không gì sánh được, lệ rơi đầy mặt. Diệp Vũ chậm thật lâu, lúc này mới chậm tới. Hắn lần nữa nhìn về phía thương khung, thương khung tinh không vạn lý, trời xanh mây trắng, trước đó hát thiết đúc kim loại đồng dạng pháp tắc tỏa liên nơi đó có thể thấy được. Nhưng là Diệp Vũ nhưng trong lòng cực kỳ chấn động, hắn biết rõ đây là tình huống như thế nào, nhưng siềng xích kia, Diệp Vũ cũng đoán được là thứ gì. Chính là bởi vì như vậy, hắn càng thêm kinh hãi. Cũng càng thêm tim đập nhanh. Chương 682, không có gì không giống với. Nghe đồn đông thắng thần châu bị nguyện rủa dẫn đến nơi đây người tu hành khó mà đột phá đến kim thân cảnh. Mà Diệp Vũ lại nhìn thấy thiên địa đều đan xen pháp tắc tỏa liên, điều này đại biểu lấy cái gì? Có phải hay không những này pháp tắc tỏa liên chính là nguyện rủa Pháp tắc tỏa liên bên trên vết rách, đại biểu cho nguyện rủa biến hóa. Diệp Vũ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này, chỉ là Hắn vì cái gì có thể nhìn thấy những này? Chữ cổ nhập mắt, khám phá hư hảo. Diệp Vũ nghĩ đến hắn nương tựa theo tạo hóa quyết có thể phân giải đạo ngấn. Diệp Vũ ẩn ẩn biết cái này chữ cổ có cái gì năng lực? Hỏa nhãn kim tinh. Trong mắt của hắn tự nhiên không phải hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng là cùng hỏa nhãn kim tinh có tương tự tác dụng. Trước kia tạo hóa quyết mặc dù cũng có thể khám phá hư hảo, nhưng là rất yếu. Liên như là trong thiên địa này pháp tác tỏa liên liền không nhìn thấy mà bây giờ vận dụng chữ cổ, lại có thể chớp mắt thấm nhuẩn, liền thiên địa ở giữa nguyên rủa đều nhìn có thể tới, cái này có chút kinh người. Trên đời này kinh khủng nhất thần đồng tự nhiên là Hỏa Nhãn Kim Tinh, này danh xưng là có thể động tra hết thảy, là một loại vô thượng thần thông. Diệp vụ nghĩ thầm, trong mắt của hắn coi như so ra kém Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhưng nghĩ đến cũng 10 phần khủng bố, có khó có thể dùng tưởng tượng chi năng. Trong yếu nhất chính là tạo hóa quyết kim thư chữ cổ. Hắn mới đến một cái mà thôi. Nghĩ đến vừa mới cảm giác, Diệp Vũ trong lòng khó mà bình tĩnh đồng thời, lại đang không ngừng bốt mắt. Vừa mới vận dụng chữ cổ bí thuật, con mắt trướng muốn nổ tung, loại bí thuật này hiển nhiên là không hiếu động dùng. Trọng yếu nhất chính là, vừa mới chỉ là trong chốc lát, trên người hắn lực lượng, liền tiêu hao ba thành không thôi. Lúc này hắn là kim thân cảnh, một thân thần nguyên cỡ nào hùng hậu, có thể chỉ là trong chốc lát, con mắt nhìn qua liền tổn thất ba thành có thể nghĩ loại bí thuật này tiêu hao bao lớn. Lúc này mới có thể chân chính khám phá hư hào đi. Diệp Vũ tự lầm bẩm, hắn rất muốn thử lại lần nữa, bất quá con mắt căng đau lợi hại, cũng không dám thử lại xuân dưới. Diệp Vũ hít sâu một hơi, chầm rãi lắng lại lấy lực lượng trong cơ thể. Cảm thụ được tự thân kim thân bị phá. Hắn nhịn không được thở dài một cái. Nghĩ thầm đến lúc đó nguyền rùa bộc phát, có phải hay không trước chém dụng đạo hạnh của hắn lại trực tiếp hủy diệt hắn. Nguyên rùa này không thể nghi ngờ trở thành hắn ám tật, cũng không biết lúc nào sẽ bộc phát. Diệp Vũ đâm chìm xuống tới tu hành, chậm rãi khôi phục, tại con mắt tốt lên rất nhiều về sau, lúc này mới mở ra, chỉ bất quá vẫn còn có chút căng đau, sợ là chưa được mấy ngày không khôi phục lại được, trong chức mắt, vẫn có một ít nước mắt chảy ra tới. Vừa định lấy ra một chút bảo dược đến thoa một chút con mắt, đã thấy đến một nữ tử đứng ở bên người nàng, Nữ tử một thân váy liền áo, chân dài thon dài, thân thể huyền chuyển, trước sau lồi lõm gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, mang theo lánh diễm trí sát. Thế nào? Diệp Vũ nhìn thấy Thanh Y Giê đứng ở trước mặt nàng, còn tưởng rằng trong thôn trang xảy ra chuyện gì, nhịn không được hỏi một câu. Thanh Y Giê nhìn xem Diệp Vũ, cắn cắn hàm răng, nhưng không có nói cái gì. Hắc Diễm Vương ám tật không có tốt. Diệp Vũ khe như mày, hắn lấy dương hỏa trị liệu Hắc Diễm Vương mặc dù không có hoàn toàn rút ra trong cơ thể hắn âm tà chi lực. Thế nhưng là đã nổ bảy tám phần, còn sót lại một chút, nương tựa theo thực lực của hắn hẳn không có vấn đề mới đúng, đủ để tự thân khu trừ. Lúc này Thanh Y Gia đứng ở trước mặt hắn này tấm trạng thái, chẳng lẽ là hắn lại phản phục Còn chưa tốt. Tạ ơn. Thanh Y Gia đột nhiên mở miệng đối với Diệp Vũ nói ra. Thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến lấy Diệp Vũ thực lực đều suýt nữa không có nghe được. Diệp Vũ cười cười, đối với cái này cũng không kỳ quái. Nữ nhân này vốn là lánh diễm, tăng thêm cùng hắn ở giữa có các loại sự tình, cảm xúc phức tạp rất bình thường. Lúc này có thể nói với nàng một tiếng tạ ơn, Diệp Vũ cảm thấy đã rất tốt. Diệp Vũ coi là, nữ nhân này sẽ chỉ thực hiện hứa hẹn, mặt khác lời nói không sẽ cùng hắn nói nhiều một câu. Không có việc gì liền tốt. Diệp Vũ đối với thanh y gì nói ra, thanh y gì cắn cắn hàm răng. Nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi vì cái gì không vào trong thôn. Ta không thích hợp. Lúc trước phá hắc diễm thành, cứ việc lúc này chúng ta hai phe quan hệ không đối địch nhưng là bọn hắn nhìn thấy tâm tình ta khẳng định cũng chẳng tốt hơn là bao. Nếu không làm cho người ưa thích, còn đi làm sao? Diệp Vũ nói với Thanh Y gì hả? Thanh Y không nói gì thêm, chỉ là đi đến Diệp Vũ bên người, ngồi xuống. Nàng ngồi tại bờ sông, một đôi chân treo tại nước sông phía trên. Nước sông cái bóng ra bộ dáng của nàng, rất đẹp. Diệp Vũ thấy vậy, nao nao, nguyên bản chuẩn bị đứng dậy hắn cũng ngồi ở bên cạnh. Kỳ thật ta hẳn là hợp ngươi, biết rõ lúc trước chúng ta hắc diễm thành làm không đúng, có thể cái kia dù sao cũng là nhà của ta. Thanh y thì nói ra, ta hiểu. Diệp Vũ nói ra, Thanh y thì không có quay đầu nhìn Diệp Vũ, nàng bình tĩnh nhìn mặt nước, bên mặt rất đẹp, gió thổi sợi tóc của hắn, phiêu giật dập dần. Thế nhưng là, hận thật lâu, hận hận liền không hận, thật giống như người ưa thích, cũng không ngừng tính toán chính mình. Thanh y thì cười khổ nói. Diệp Vũ biết nàng nói chính là phiếm đông lưu. Thế gian này truy cầu danh lợi người vĩnh viễn không ít, ai cũng trốn không thoát. Diệp Vũ trả lời. Người cũng vậy sao? Thanh y gì ở đối với Diệp Vũ nói ra. Ta tự nhiên là. Không ai có thể ngoại lệ. Diệp Vũ nói ra. Ngươi sẽ không cảm thấy ta cao bao nhiêu còn đi. Cũng đúng. Thanh y gật đầu nói, tối thiểu, háo sát một đường, ngươi là không trốn khỏi. Diệp Vũ không phản bắt được. Nếu như không phải ta dáng dấp còn tốt nhìn, ngươi sao lại đem lục tiên kiếm cho ta. Thanh y ghi nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bốn thị nữ, ai không phải mạo như thiên tiên. Ngươi dám nói chính mình không ý nghĩ gì sao. Diệp Vũ không tiếp nổi đi, đường ộng nhi mình có thể trực tiếp ăn. Vẫn cho là, ngươi hào sắc, hẳn là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Ngược lại là không nghĩ tới, ngươi không có. Thanh y thì nói ra, nguyên bản đã làm tốt dự tính xấu nhất. Diệp Vũ cười nói, cho là ta biết dùng mạnh đúng không? Thanh y thì sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng không có trả lời Diệp Vũ câu nói này. Thật xin lỗi, ta để cho ngươi thất vọng. Diệp Vũ thở dài nói, bất quá ngươi nếu là thực sự cảm thấy thất vọng nói, ta có thể đổi. Thanh y không đáp Diệp Vũ câu nói này, có đôi khi người thật sự là kỳ quái, hận hận liền không hận. Thậm chí, sinh ra cảm kích. Đối với một cái hủy đi gia viên của mình người sinh ra cảm kích, ngẫm lại thật sự là buồn cười. Có thể có thời điểm, người chính là như vậy. Bằng không đâu. Ngay từ đầu chính là các ngươi trêu chọc ta, về sau cũng là ta giúp các ngươi Cảm kích ta cũng là bình thường. Diệp Vũ chẳng biết xấu hổ nói. Thanh y ghi lại lấp đầu, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, rõ ràng là hắc diễm thành bị hủy diệt, chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại thôn trang nhỏ này, lại luôn tự an ủi mình, đây là dục hỏa chúng sinh, kể từ đó, ngược lại là đối với ngươi không có một chút hận ý. Thanh y ghi nghĩ đến Diệp Vũ cho nàng kiếm, có lẽ chính mình cũng là một cái hư vinh nữ nhân. Trước đó rất hận Diệp Vũ, liền xem như rút phiếm đông lưu cái tác, đó cũng là hờn dối nhưng nội tâm hay là chán ghét Diệp Vũ. Thế nhưng là tại Diệp Vũ cho nàng lục tiên kiếm thời điểm, chán ghét cùng hận thế mà biến mất, có là chấn kinh cùng tăng kích, cứ như vậy trong ngáy mắt, nàng cảm thấy mình cùng vật khác chất nữ nhân không có gì khác biệt. chương 683, sức đánh một trận. Một thanh kiếm. Thậm chí để nàng cổ đế có hy vọng, đây là một trận lớn cỡ nào ân. Hắc Diệm Thành, dựa vào Hắc Diệm Vương trống lên đến. Bất quả cũng chính là một cái pháp thân cảnh chống lên tới mà thôi. Một cái pháp thân cảnh có thể chống lên một tòa thành trì, nhưng là cũng chỉ là tòa thành trì này mà thôi. Hơn nữa còn không phải muốn ỉ vào người khác hơi thở. Nếu không phải như vậy, lúc trước làm sao có thể bởi vì định nọt thế ra đi mưu hại diệp vũ cùng thi tình ý ý. Nhưng là, nếu như nàng trở thành cổ đế đâu? Coi như không thành được cổ đế, có một thanh kiếm này cũng có thể đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tỷ Tì như lúc này mặc dù chỉ là đạo chủng có thể coi là đối mặt Pháp thân cảnh, nàng cũng có thể chẳng chết. Kể từ đó, Hắc Diễm Thành đang xây không có cái gì lo lắng. Thậm chí, tương lai Hắc Diễm Thành có thể trở thành cả thế gian đại tộc, chuyển thừa vô số năm. Mà hết thể này, đều là hủy Hắc Diễm Thành Diệp Vũ sở ban tạo. Diệp Vũ nhìn xem thanh y gì nói ra, Nếu là cảm thấy tại thôn trang này quá mức gian khổ mà nói, ta có thể cho dao chỉ vạch ra một mảnh đất đến. Thanh y ghi lắc lắc đầu nói, dạng này liền tốt. Đông thắng thần châu kịch biến, tránh đi cuộc phong ba này là chuyện tốt. Diệp vũ gật đầu, nghĩ thầm lựa chọn như vậy cũng là tốt. Một cái pháp thân cảnh, tuyệt đối khó tại phong ba bên dưới cam đoan an toàn. Coi như lúc trước hắc diễm thành tồn tại, cũng không làm được cái gì. Mấy cái pháp thân cảnh tiến đến tùy tiện liền có thể phá. Thanh y gì ngồi tại nước sông trước, nhìn xem trong nước sông cái bóng ra dáng dấp của nàng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái nước sông, ngộng tưởng qua rất nhiều, cùng nghĩ qua rất nhiều lãng mạn sự tình, thế nhưng là hiện thực luôn luôn tàn nhẫn như vậy, nghĩ luôn luôn nghĩ. Bất quá, hiện thực lại là mỹ hảo, tối thiểu không để cho ta đắm chìm tại trong giấc mộng một mực qua xuống dưới. Cuối cùng là tỉnh lại, lúc này mới biết được muốn chân quý lập tức, chân quý có hết thể mỹ hảo. Diệp Vũ nghe được Thanh Y Dĩa mà nói, cười nhìn xem Thanh Y Dĩa nói ra, ta hiện tại có tính không ngươi Mỹ hảo. Thanh Y Dĩa đôi mắt đẹp kia chuyển hướng Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ gương mặt, đôi mắt đẹp sáng dực, trên mặt đột nhiên có mấy phần đường đỏ, vốn là lánh diễm nàng, nhiều hơn mấy phần kiểu diễm tuyệt Mỹ. Về sau ta sẽ an tâm làm thị nữ của ngươi. Thanh Y Dĩa nói ra, ta đáp ứng ngươi. A sẽ chỉ bởi vì hứa hẹn sao. Diệp Vũ có chút thất lạc ngữ khí. Thanh Y thì thấy vậy, gương mặt càng phát thường đỏ, thanh âm có chút nhỏ, cũng không chỉ là bởi vì hứa hẹn. Diệp Vũ nghe được câu này, nở nụ cười, nhìn xem Thanh Y cái kia ửng đỏ hai gò má. Đột nhiên ra một tay. Thanh Y thì nhìn thấy, nàng cắn cắn hàm răng, vương ngọc thủ, cùng Diệp Vũ tay cầm cùng một chỗ. "Ngươi nói đúng là không sai, ta đại khái chính là háo sắc. Nếu không phải dung mạo ngươi đẹp như vậy, ta chắc chắn sẽ không nhìn với con mắt khác. Dù sao đã đắc tội, khẳng định vào chỗ chết mặt tiếp tục đắc tội xuống dưới, nơi đó sẽ còn giúp các người, càng là đem chu tiên tứ kiếm một chồng cho người. Ta khả năng chính là nhan khống, dáng dấp đẹp mắt luôn luôn làm cho lòng người sinh chịu mến. Thanh y thì cảm nhận được diệp vũ nắm tay của nàng có chút nắm thật chặt, đầu nàng có chút hướng bên diệp vũ, đầu dựa vào diệp vũ bả vai, nhẹ giọng nói ra, ngươi lại không đổi được. Đoán chừng là không đổi được. Diệp Vũ nhìn xem thanh y gì nói ra, làm sao bây giờ? Ta là ngươi thị nữ, nơi đó có thể quả ngươi. Thanh y gì trắng Diệp Vũ một cái nói. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem thanh y gì nói ra, nếu là thị nữ của ta, cái kia làm ấm dường, cái gì nghĩa vụ có phải hay không là ngươi cũng muốn làm. Đường mộng nhi không phải làm rất tốt sao? Ta làm sao lại ghét bỏ người làm chuyện này nhiều đây? Diệp Vũ hồi đáp. Thanh y thì không có trả lời Diệp Vũ, mà là dựa vào Diệp Vũ bả vai, hưởng thụ lấy nơi đầy an tĩnh Nhắc tới cũng kỳ quái, cùng Diệp Vũ nói chuyện phiếm trong chốc lát, trước đó các loại tâm tình rất phức tạp, đột nhiên biến mất không còn một mảnh giống như, người đột nhiên bình thẳng. Đầu dựa vào Diệp Vũ, dán Diệp Vũ có từng sởi ấm áp chuyển tới, nội tâm của nàng có mấy phần ấm áp, trước đó đủ loại, tựa hồ thật buông xuống. Cảm thụ được bên hông bị Diệp Vũ tay nắm ở. Ngọc thủ của nàng thả trên tay Diệp Vũ, cứ như vậy an tĩnh dựa vào Diệp Vũ. Ngươi nói, Đông Thắng Thần Châu lần này sẽ có như thế nào đại biến? Thanh Y thì hỏi, Tổ Mạch thật muốn xuất hiện, sợ là mặt khác các châu vô số cường giả sẽ chăn vào. Đến lúc đó Đông Thắng Thần Châu sợ thật sự là có đại phiền thoái. Bất quá, các ngươi kiếm trận lên, cơ hồ vô địch. Cho nên không cần đến lo lắng. Diệp Vũ đối với thị nữ nói ra, Ngược lại là mặt khác các giáo, sẽ có một chút phiền thoái. Diệp Vũ nói đến đây, không trải qua mau chóng đem tin tức này chuyển đi, để âm dương học viện cùng tuyết nôn tỉ bọn hắn cũng có trôi chuẩn bị. Mẫn ra tới, sợ là mặt khác các châu thế lực hẳn là cũng tham dự vào. Thanh Y thì nói ra. Binh đến tướng chắn nước đến đất chặn đi. May mắn là, lúc này thế lực của chúng ta cũng không tính là quá yếu. Thanh Y thì gật gật đầu, tựa sát Diệp Vũ cảm nhận được Diệp Vũ tại nàng bên hông tay không phải Thái An Phân. Mặt vừa có mấy phần phầnửng đỏ. Gặp Diệp Vũ tay muốn lọt vào trong quần áo của nàng, Thanh Y Y đột nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Bị dạng này nhìn chằm chằm, Diệp Vũ ngượng ngủng, cũng có chút không có ý tứ. Thanh Y thì cắn cắn hàm răng, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ngươi đã nói không miễn cưỡng chúng ta. Ta nói một chút mà thôi, ngươi sẽ không thật tin chưa?" Diệp Vũ nghĩ thầm lúc này, Đánh chết cũng không thể thừa nhận chính mình là một cái quân tử a đến lúc đó còn thế nào chiếm tiện nghi. Thanh y dì nghe được Diệp Vũ câu nói này, thổi phù một tiếng nở nụ cười, nhất tiếu khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng xoay người rời đi, cũng không để ý tới Diệp Vũ. Diệp Vũ thấy thế, nghĩ thầm đến miệng bên cạnh cây nụt đầu khấu nhưng lại ăn không được. Ai? Làm người thật sự là thất bại. Mà liền tại Diệp Vũ cảm giác được thất vọng thời điểm. Đã thấy thanh y hề quay đầu, nhìn xem nàng lại nói một câu nói, đáp ứng làm thị nữ của ngươi, chúng ta còn có thể làm sao? Chỉ là, bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Mà lại, tại thôn trang này bên ngoài, ta cũng không có như thế tâm lớn. Diệp Vũ xứng sở nhìn xem thanh y hề đi xa bóng lưng, nữ nhân dáng người huyền chuyện, chập chân ở giữa, coi là thật có phong tình vạn chủng đồng dạng. Chúng ta... Diệp Vũ tìm tới câu nói này trọng điểm, chẳng lẽ là Ninh Diễm Ninh Tĩnh? Nghĩ thầm không phải là mấy nữ nhân này tự mình tán gấu qua vấn đề này đi. Nghĩ đến Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ giống nhau như lúc khuôn mặt, nghĩ đến hai nàng này xinh đẹp thân thể. Diệp Vũ trong lòng đột nhiên có chút lửa nóng, nghĩ thầm có phải hay không tìm thời gian thăm dò một chút. Trước tiên cần phải từ mộng nhi bên kia tìm hiểu một chút tình huống, nói không chừng hiểu được. Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía nước hồ, hồ nước trong veo giống như hắn đang dập dờn không thôi. Diệp Vũ nguyên bản bị phá kim thân, nội tâm có chút hầm hực, lúc này, hắn cảm thấy cả người thần thanh khí sảng. Bất quá! Hay là đến mau chóng tăng thực lực lên, mới 33 đạo phát thân, ít nhất cũng phải ngưng tụ 66 đạo. Nếu như có thể mà nói, chung kích 99 đạo, đạt tới cực hạn không còn gì tốt hơn. Nếu như 99 đạo... Coi như đối mặt Pháp tắc cảnh, hẳn là cũng có lực đánh một trận đi. Chương 684, Phục Lục Đinh Còn chưa chờ Diệp Vũ đem tin tức truyền về âm dương học viện, Diệp Vũ liền nghe đến rất nhiều tin tức liên quan tới Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu rất nhiều thế lực bắt đầu đổi chủ, thần phục tại cái khắc các châu trong thế lực. Ngay từ đầu chỉ là một chút bất nhập lưu thế lực, sau đó thần phục bắt đầu có tam lưu thế lực, có cổ giáo, có đại tông, có đại thế gia. Đương nhiên, cũng có cường ngạnh thế lực lựa chọn đối kháng, có thể nhưng phạm là loại thế lực này, coi như có thể đánh lui địch đến, cũng tổn thất nặng nghề, mà càng nhiều hơn chính là không cách nào đánh lui địch đến, cuối cùng bị buộc thần phục Đông thắng thần châu gió nổi mây phun, không biết tràn vào bao nhiêu các châu cường giả, bọn hắn bắt đầu chiếm cư đông thắng thần châu khắp nơi địa phương. Đương nhiên phản kháng thế lực càng ngày càng nhiều, đông thắng thần châu trong lúc nhất thời trở nên gió tanh mưa máu. Diệp Vũ nghe được tin tức này, hắn cũng không có làm cái gì. Mà là tại cố gắng tu hành, hắn gắm chìm ở trong sơn hà xã tắc đồ, hắn tìm hiểu sơn hà xã tắc đồ. Có chữ cổ dung nhập phát tướng, Diệp Vũ quan sát sơn hà xã tắc đồ so với trước đó lại càng dễ, trong đó đạo ngấn không ngừng phân giải, ký ức cảm ngộ trong đó đạo vận. Theo đối với sơn hà xã tắc đồ cảm ngộ càng ngày càng sâu. Trong đó chạy xuôi mà ra phản hồi đến Diệp Vũ thể nội đạo vận cũng càng nồng đậm, Diệp Vũ mượn sơn hà xã tắc đồ chi lực, không ngừng ngưng tụ pháp tướng, Diệp Vũ kim thân khôi phục, khí thế khôi phục lại đỉnh phong. Rất nhanh, Diệp Vũ ngưng tụ tám đạo pháp tướng, cái này tám đạo pháp tướng dung nhập vào Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cảm giác được nhục thân đang thay đổi mạnh, thực lực bản thân cũng gia tăng không ít. Đương nhiên, tám đạo pháp tướng dẫn tới tám đạo từ lôi, một đạo so với một đạo cường đại. Cũng may mắn là ngưng tụ một đạo hạ xuống một đạo tử lôi, nếu là liên tục mà xuống, Diệp Vũ cảm thấy hắn nhất định ngăn không được. Bởi vì đến lúc này, xuất hiện tử lôi viễn siêu trước đó cường độ, Diệp Vũ cảm giác được tự thân cốt tủy đều bị tử lôi tẩy lễ. Từ thôn trang rời đi, trên đường đi bọn hắn cũng nhìn thấy một chút đến từ mặt khác các vực người tu hành. Yếu nhất cũng là đạo trùng cảnh, pháp thân cảnh không ít, kim thân cảnh cũng thường xuyên có thể nhìn thấy hắn tận mắt thấy một cái nắm giữ 10 vạn giảm cương vực thế ra bị uy hiếp thần phục cũng tận mắt thấy một cái cổ giáo kịch liệt chống cự, đằng sau bị giết máu chạy thành sông, máu nhuộm sơn nhạc, nhìn thấy mà giật mình, cuối cùng uy hiếp đối phương thần phục Đương nhiên, tại dạng này đại biến bên trong, cũng có một tin tức chuyển tới. Nam Minh Linh Châu một thanh niên, luân phiên khiêu chiến đông thắng thần Châu Kim Thân Cảnh, liên tiếp bại 10 người. Trong đó bao quát bất hủ Hoàng Triều đại nguyên Soái Bất tử tộc Thái Thượng tộc Lão, Kiếm Đạo Thế Gia Lão Tổ Bộ Gia, cùng Âm Dương Học Viện Viện Trưởng. Cái này bất kỳ một người nào, đều tại Đông Thắng Thần Châu tiếng tăm lừng lẫy. Bất hủ Hoàng Triều cùng Bất tử tộc đều là Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, mà Âm Dương Học Viện cùng Lão Tổ Bộ Gia, cũng là có thể cùng Bất hủ Hoàng Triều Hoàng đế trực tiếp đối thoại tồn tại kinh khủng. Người như vậy, tại Đông Thắng Thần Châu cơ hồ không có đối thủ. Mà bây giờ... Một thanh niên thế mà liên tiếp bại bọn hắn Phải biết Đông thắng thần châu người tu hành So với mặt khác các châu người tu hành Cùng dai tình huống dưới đều muốn thắng một bậc Bởi vì tại nguyên rủa áp chế xuống Tiến hành tu hành gian khổ Cái này cũng dẫn đến tích lũy đầy đủ thâm hầu Điểm này diệp vũ trên người mẫn thiên minh liền phát hiện Nhưng là bây giờ Những này tiếng tăm lừng lấy Thành danh đã lâu Tích lũy nhiều năm uy tín lâu năm cứng giả Thế mà đều thua ở Nam Minh Linh Châu thanh niên chiến thân, cái này khiến Diệp Vũ đều cảm thấy khó có thể tin. Đặc biệt là âm dương viện trưởng, Diệp Vũ đối với hắn xem như quen thuộc, biết sự cường đại của hắn, hắn thế mà cũng bại. Điều này cũng làm cho Diệp Vũ có chút nóng nảy, mang theo Tứ nữ vội vã hướng về âm dương học viện chạy tới. Bích đào các đám người, hắn phải biết tin tức là, bọn hắn cũng không hề rời đi âm dương học viện tiến về giao chỉ bọn hắn còn tại âm dương học viện. Viện trưởng đều bị thua, có phải hay không mặt khác các châu thế lực cũng đang đánh âm dương viện trưởng chú ý. Cái kia đô khải hỉ bọn hắn có thể hay không lâm vào trong nguy hiểm. Diệp Vũ một đường phi nhanh, chạy về âm dương học viện. Lại tại liền muốn tiến vào âm dương học viện thời điểm, bị người ngăn chở đường. Đây là một thanh niên, dáng dấp lệ thấp, làn da có chút tối tam, đôi tròng mắt kia lại như là mắt ưng. Sáng rực nhìn chầm chầm Diệp Vũ, các hạ chính là Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn đối phương, đại khái hiểu đối phương là ai. Diệp Vũ đối với đường Ngọc Nhi nói ra, các người đi trước âm dương học viện, nhìn xem viện trưởng bọn hắn thế nào. Đúng. Đường Ngọc Nhi bọn người nhìn thoáng qua người thanh niên này, mang theo từ nữ bước nhanh hướng về âm dương học viện mà đi. Yên tâm. Ta chỉ là khiêu chiến âm dương viện trưởng, mặt khác cũng không có làm gì, không cần khẩn trương như vậy. Thanh niên nói ra. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Vậy các hạ ngăn trở ý của ta là cái gì? Tại Nam Minh Linh Châu liền nghe nghe trong cùng giai, Đông Thắng Thần Châu muốn viễn siêu mặt khác các châu người tu hành, ta có chút khứng phục. Cho nên một đường khiêu chiến mà đến. Thanh niên nói ra. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Vũ hỏi. Đông Thắng Thần Châu danh bất hư chuyển, bọn hắn xác thực cường đại, vượt qua dự liệu của ta, thế nhưng là bọn hắn vẫn bại. Thanh niên hồi đáp. Vậy ngươi muốn làm gì đâu? Diệp Vũ hỏi. Nghe nói ngươi là thế hệ này thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hơn nữa còn là kim thân cảnh, cho nên muốn muốn cùng ngươi một trận chiến. Thanh niên nói với Diệp Vũ. Ta tại sao muốn đáp ứng? Diệp Vũ hỏi. Ngươi nếu là đáp ứng, ta có thể cam đoan không quấy dày âm dương học viện. Thanh niên nói ra. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Diệp Vũ hỏi. Như vậy âm dương học viện khối này tỉnh thổ, có lẽ chúng ta cũng muốn kiếm một chén canh. Thanh niên đối với Diệp Vũ nói ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ hiếp mắt nói ra. Ngươi tuy là kim thân cảnh, thế nhưng là âm dương học viện muốn giết ngươi, đồng dạng làm được. Thanh niên gật đầu nói, ta không chỉ là ta. Gặp Diệp Vũ không có trả lời, hắn tiếp tục nói ra, các hạ cứ vỉa kiên tâm, coi như ngươi thua trong tay của ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ là luận bản mà thôi. Không giết ta. Diệp Vũ cười cười, nhìn đối phương nói ra. Đã ngươi cảm thấy muốn chiến, vậy liền chiến một trận thì như thế nào? Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt thiên tĩnh nhìn chăm chú lên thanh niên, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Diệp Vũ cùng thanh niên rằng co, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý bên này. Trong đó có ít người, tận mắt nhìn đến viện trưởng thua ở người thanh niên này chi thủ. Trong đó không ít người là Diệp Vũ lo lắng. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ chém giết chân diện giáo chủ, bọn hắn lại thở dài một hơi. Diệp Vũ hẳn là có thể đem người này đánh ngã đi. Tần phá thiên chính là một người trong đó, thanh niên khiêu khích để hắn lửa giận ngập trời, nhìn thấy Diệp Vũ hắn đại hỉ hô Diệp Vũ, xử lý hắn, đem hắn ném ra âm dương học viện. Diệp Vũ cùng thanh niên đều không có nghe được tần phá thiên lời nói giống như, thanh niên đối với Diệp Vũ chắp tay một cái nói, nam minh linh châu phục lục đinh, xin chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, khí thế trên người phun trào mà ra, pháp tướng hiện hiện, Giao hỏa cùng một chỗ Diệp Vũ khe như mày Đối phương Pháp tướng rất cường đại Sợ cũng là dẫn xuất thiên địa dị tượng Pháp tướng Mà lại nó ngưng tụ Pháp tướng Sợ là không dưới 50 đạo So với hắn muốn bao nhiêu không ít chương 685 Lục Đinh Thần Hỏa Phục Lục Đinh khí thế trên người phun trào Sau lưng hắn đan dẹp ra một đôi cánh Cánh vua ở giữa Bốn phía cuồng phong gào thét Phục Lục Đinh lấy thần nguyên diễn hóa xuất cánh thần Trên đó đạo ngấn sẽ lẫn Trong trước mắt, liền vọt tới Diệp Vũ trước mặt, hai cánh hướng về Diệp Vũ cuốn một cái, buộc phát ra vô tận sát đạo phù văn, toàn bộ màu bạc trắng cánh hóa thành chém tới, xinh xinh phách chạm hướng Diệp Vũ. Một sát na này, hư không bị chém ra hai đạo hát tuyến, hai cánh có hay không kiên không phá vỡ chi lực. Quang! Diệp Vũ cánh tay rung động, trên thân kiếm khí dập dờn, thần nguyên quần cuộn, xinh xinh nên chiến hướng cái này hai cánh, xinh xinh chấn khai. Đối phương thân ảnh bay rớt ra ngoài. Diệp Vũ cánh tay cũng đang rung động, thần xác nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đối phương cuối cùng so với tự thân nhiều ngưng tụ pháp tướng, một thân lực lượng hùng hậu, không chút nào bên dưới hắn. Mặc dù chỉ là tham dò tính công kích, nhưng Diệp Vũ liền có thể phát giác được 7-8 phần. Phục Lục Đinh cũng kinh ngạc, hắn ngưng tụ 50 đạo pháp tướng, mà lại hắn pháp tướng cực kỳ cường đại, cho nên 33 đạo liền thành kim thân. Lúc này, 50 đạo pháp tướng, đều nhanh muốn hai lần kim thân, không nghĩ tới thiếu niên này một thân thực lực, thế mà không kém chút nào hắn. Diệp Vũ nhìn đối phương, cũng chỉ là thận trọng một chút, cũng không có đem đối phương quá coi là chuyện đáng kể. Nếu là hắn ngưng tụ 66 đạo, có lẽ muốn một trận chiến có chút khó. Cũng chưa từng hai lần kim thân, hắn lại há có thể là đối thủ của hắn. Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp kiếm khí ngưng tụ, cầm trong tay thần nguyên biến thành kiếm. Trước mắt thẳng hướng Phục Lục Đinh Phục Lục Đinh thân thể sáng chói Sau lưng hai cánh vỗ Trước mắt chém giết đến trước mắt Diệp Vũ kiếm như là thần hồng Đáng sợ không gì sánh được đã đông đi Cùng đối phương xuất thủ bí thuật đối hoanh cùng một chỗ Chỉ là như vậy một kích Hai người dưới chân dấm lên đại địa liền băng liệt Phù văn dâng trào Xuất hiện một cái có một cái ký hiệu Núi lở biển nước thanh âm đinh thai nhức óc Một chút vây xem người tu hành Đều cấp tốc lui lại Đám người coi là hai người dạng này một lần đối hoành, sẽ trực tiếp tách ra, thế nhưng là hai người nhưng căn bản không có chịu ảnh hưởng giống như, lần nữa sát phạt cùng một chỗ. Tiếng va chạm bên tai không dứt, kinh khí mãnh liệt bàng bạc, phát ra ánh sáng chói mắt, hai người các loại bí thuật, không ngừng thoáng hiện. Từng đạo Quang mang chiếu sáng thương khung, để mỗi một cái người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vĩa. Âm dương học viện học viên, đại đa số thực lực cũng không mạnh kim thân cảnh đánh nhau bọn hắn cả đời đều cái kia từng cái gặp. Thế nhưng là giờ phút này, hai cái kim thân cảnh bí thuật không ngừng, đánh tứ phương đều muốn băng liệt. Phục lục đinh trong khi xuất thủ, hai cánh giao thoa, muốn đem hư không đều cắt ra. Mọi người thấy một màn này, đều nội tâm hái nhiên, nghĩ thầm như vậy chi Uy khó trách viện trưởng đều bị thua, hắn cường đại như thế, ai có thể ngăn được hắn, diệp vũ sợ đều là không được. Hai người chiến tại hư không, Các loại bí thuật không ngừng, sáng lạn quang hoa nở rộ, ngẫu nhiên có huyết hoa nở rộ. Diệp Vũ cùng đối phương càng đánh càng kịch liệt, không thể không thừa nhận mà khác các châu tu hành sát thực siêu Việt Đông Thắng Thần Châu. Đối phương đối với bí thuật nắm giữ rất nhiều, trong đó địa phẩm thiên phẩm chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra. Cũng chính là hắn, bình thường người tu hành như thế nào chống đỡ được như vậy bí thuật. Bất quá, cứ như vậy thực lực. Cũng không có khả năng liên tiếp bại 10 cái kim thân cảnh. Âm dương viện trưởng bọn người cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn tích lũy nhiều năm như vậy, sở tu bí thuật tuyệt đối không ít, mà lại ngưng tụ pháp tướng khẳng định cũng tương đương khủng bố. Phục lục đinh mặc dù cường đại, cần phải nương tựa theo này liền muốn đánh bại âm dương viện trưởng sợ là không có khả năng. Thần thông, tích thủy thạch xuyên. Phục lục đinh đột nhiên hô một tiếng, tại hắn hô to ở giữa, pháp tướng chi lực hoàn toàn quán thâu đến một giọt nước bên trong, sau đó như là hồng quang một dạng. Bạo sát Diệp Vũ mà tới. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ thần sắc ngưng lại. Hắn cảm giác đến một giọt nước này khủng bố. Đại ngũ hành kiếm chém ra đi. Một kiếm chém tới. Giọt này nước trực tiếp băng liệt hắn ngũ hành kim kiếm. Diệp Vũ thấy thế cũng không kỳ quái. Lại là một kiện chém ra đi. Đây là thổ kiếm. Nhưng là thật là thủy tích thạch xuyên. Thổ kiếm cũng chưa từng ngăn trở đối phương. Trực tiếp bị xỏ xuyên. Diệp Vũ Luân phiên xuất thủ Đại Ngũ Hành kiếm đều cho chém ra đi. Phanh. Theo tiếng vang, giọt nước trực tiếp băng liệt, Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm cũng bị đối phương phá. Diệp Vũ liền lùi lại mấy bước lúc này mới ổn định thân ảnh. Diệp Vũ cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, đại ngũ hành kiếm so với thập vạn bát thiên kiếm đều cường đại hơn, nam kiếm đều xuất hiện, sát phạt chi lực khó có thể tưởng tượng, đây là Diệp Vũ gần với vô cực kiếm thần thông. Thế nhưng là thế mà bị đối phương thủy tích thạch xuyên ngăn trở. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng run lên Thật mạnh thần thông Mà phục lục đinh trong lòng cũng chấn động không gì sánh nổi Thủy tích thạch xuyên thần thông này hắn biết do nó mạnh mẽ Đạo thần thông này bởi vì đặc thù nguyên nhân dị biến Tại trong thần thông Tuyệt đối là tốt nhất phẩm Hắn thấy có thể đỡ nổi cực ít Hắn cảm thấy coi như đụng phải điên đảo âm dương dạng này vô thượng thần thông Thần thông của hắn đều có thể một trận chiến Thế nhưng là Hiện tại thế mà bị kiếm khí của đối phương cho chém chết. Phục lục đinh thần sắc đóng băng, sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm không hổ là có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này tồn tại, thế mà thần thông cường đại như thế. Khó trách tất cả mọi người nói ngươi là đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt đứng đầu, quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là, ngươi vẫn là phải bại. Đang khi nói chuyện, Phục lục đinh đột nhiên trên thân đốt ra hỏa diễm, lửa cháy hương hực, nóng bỏng không gì sánh được hỏa diễm tản mát lục phương, tinh thần sáu đinh chi thế. Lục đinh thần hỏa. Diệp Vũ nhìn đối phương trên thân phun trào hỏa diễm, giật mình trong lòng, không ngờ tới đối phương lại có thần nguyên. Thật bất ngờ sao? Ta cũng thật bất ngờ. Năm đó mâu thân của ta mang ta thời điểm, trong cơ thể của nàng thế mà trời sinh sinh ra thần nguyên, thần nguyên cùng ta cộng sinh trưởng thành, cho nên từ xuất sinh ta liền nắm giữ lục đinh thần hỏa. Trên thực tế, Thiên phú của ta tại Nam Minh Thần Châu chỉ tính trung đẳng, thế nhưng là nương tựa theo thần nguyên, ta cũng đã trở thành đỉnh tiêm. Diệp Vũ nghe được đối phương, ánh mắt nhìn trên người hắn hỏa diễm, khít sâu một hơi nói ra, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngươi có thể liên tiếp bại 10 cái kim thân, trong đó bao quát âm dương viện trưởng nhân vật như vậy, nguyên lai là nương tựa theo thần nguyên chi bi. Nương tựa theo chân chính chiến lực, coi như ngươi vừa mới thần thông cường đại, muốn bại bọn hắn cũng rất khó. Nhưng là có thần nguyên, liền không giống với lúc trước. Thần nguyên là của ta một bộ phận, vậy cũng là thực lực của ta, ta dựa vào bại này bọn hắn, có cái gì không được sao? Đương nhiên đi. Diệp Vũ nhìn xem Phục Lục Đinh nói ra, chỉ là Ngươi đối ta hiểu rõ cũng không nhiều a Phục Lục Đinh khép cao mày nói, xác thực không nhiều, chỉ là nghe nói ngươi là đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt đứng đầu, nghe nói chém giết qua kim thân cảnh. Hiện tại ta hiểu được. Diệp Vũ nói ra, bằng không ngươi sẽ không cầm thần nguyên ở trước mặt ta khoe khoang. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Phục Lục Đinh cười nói, so với thần nguyên, ai có thể kém cái gì? Nôn ngữ rơi xuống, Diệp Vũ Nam Minh ly hỏa bốc cháy, ở trên người hắn hình thành trắng loa quan mang, tản ra kinh dị khí tức, ẩn ẩn cùng Phục Lục Đinh Lục Đinh thần hỏa tương đối. chương 686, Hộ Đạo Lục Đinh thần hỏa cùng Nam Minh ly hỏa tại thương không giao phòng, khí tức bức nhân. Trung quanh tràn đầy hỏa diễm bay múa, tất cả mọi người cảm giác được bốn phía nhiệt độ không khí đang điên cuồng tăng lên. Phục lục đinh lục đinh thần hỏa hóa thành phương thiên chiến kích, nghiêng chiến diệp vũ, đại khai đại hợp, hỏa diễm ngập trời, phù văn rung động, có một cô không thể chiến thắng thần vận, ẩn chứa đại đạo chi lực. Đây chính là thần nguyên, trời sinh mang theo đại đạo, lần này thi triển mà ra, coi là thật không người có thể cùng hắn tranh hùng. Bất quá diệp vũ nam minh ly hỏa trắng lóa. Hóa thành sát phạt chi lực, không ngừng thẳng hướng Phục Lục Đinh, đem đối phương lần lượt công kích đều chặn lại. Đại chiến trùng kích cùng một chỗ, hư không đang rung động, mỗi người đều hái hùng khiếp vĩa, hoàng sợ nhìn qua thương khung ánh lửa ngập trời. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, đây là như thế nào lực lượng. Phục Lục Đinh trong lòng tại chửi hầm lên, không phải nói đông thắng thần châu không có thần nguyên sao. Đây là có chuyện gì, mà lại đồng dạng là hỏa loại thần nguyên. Đánh tới hiện tại, Hắn một chút thượng phong đều không có chiếm cứ, ngược lại là ở vào hạ phong, bị Diệp Vũ ép liên tiếp lui về phía sau. Hắn buộc phát lục đinh thần hỏa, ánh lửa đốt cháy, không ngừng diễn hóa các loại chiến kỹ, nóng bỏng không gì sánh được, đốt cháy đến Diệp Vũ trước người. Diệp Vũ lấy Nam Minh ly hỏa ngăn cản, thần nguyên chi huy, để chung quanh hắn đều vặt mèo, ẩn chứa lực lượng, để tất cả mọi người khó mà thấy rõ ràng. Đây là vượt quá tưởng tượng chi năng. Nơi xa âm dương viện trưởng cũng nhìn xem trận chiến này. Hán lắc đầu đối với bên người hai vị phó viện trưởng nói ra, không hổ là thần nguyên, liền xem như thánh thuật cũng ngăn cản không nổi. Trận chiến này, ngược lại là có thể làm cho trường học của chúng ta mất đi mặt mũi tìm trở về. Âm dương viện trưởng cảm thán một câu. Phục lục đinh rất mạnh, thế nhưng là tại thần nguyên đều không thể làm sao diệp vũ tình hôn giới, bị diệp vũ lấy các loại bí thuật luân phiên đại chiến. Kiếm khí dập dần. Rốt cục tại Diệp Vũ trường hồng kiếm quyết giới, một đạo kiếm khí xuyên qua cánh tay của hắn, tại huyết dịch báo tắp tình hung giới, Diệp Vũ một cước hung hăng đạp đến lồng ngực của hắn. Chỉ nghe được xương cốt thanh em vỡ vụn, đối phương miệng phun huyết dịch, ké lăn trên đất. Diệp Vũ dấm lên tiêu giao du, trước mắt đến trước người hắn, một giáo dấm tại lồng ngực của hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Phục lục đinh thần sắc cảm đạm, hắn vốn cho là có được thần nguyên liền có thể quét ngang đông Thắng thần Châu. Nhưng không có nghĩ đến bị một cái so với hắn còn nhỏ người đánh bại. Ta thua rồi. Phục lục đinh nhìn xem Diệp Vũ, ho khăn ở giữa huyết dịch chạy xuôi mà ra. Diệp Vũ nhìn thoáng qua đối phương, tiện tay cuốn một cái, đem hắn giam cầm. Đối với nơi xa quan chiến Tần Phá Thiên nói ra, nhốt lại, thông chi viện trưởng. Đúng. Tần Phá Thiên hưng phấn lao ra, đã sớm muốn thu thập cái này phách lối ra hỏa. Diệp Vũ đi vào âm dương học viện. Đông đảo học viên đều kính ý nhìn xem Diệp Vũ. Cùng trước kia không giống với, Diệp Vũ lúc này dùng hắn thực lực chân thật nói cho mọi người, hắn là đông thắng thần châu mạnh nhất một loại người, thậm chí có khả năng chính là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Phục lục đinh bị giam cầm, hắn nổi giận nói, ta chỉ là bị thua, không phải tù phạm. Diệp Vũ nhìn hắn một cái nói, đó là xem ở ngươi không có đối với âm dương viện trưởng làm cái gì phân thượng. Cũng xem ở ngươi trước khai chiến nói không giết mức của ta, bằng không ngươi cho rằng chỉ là bị giam khẩm. Yên tâm, chúng ta cũng không giết ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ một chút tình huống. Diệp Vũ nói xong, cũng không để ý tới hắn. Diệp Vũ trở lại âm dương học viện, vừa mới chuẩn bị tiến đến tìm bích đào các đám người, đã thấy đến viện trưởng đi tới. Diệp Vũ, ngươi đi theo ta. Diệp Vũ đem đi tìm bích đào các tâm tư của mọi người bông ra, đi theo viện trưởng mấy người. Đến đại điện, âm dương viện trưởng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ nói ra, mượn chân diễn cổ giáo đại thế thành tiểu kim thân. Diệp Vũ gật đầu nói, viện trưởng hảo nhãn lực. Âm dương viện trưởng nói ra, nghe nói ngươi hủy đi đại thế, đại thế tinh hoa cơ hồ bị ngươi thôn phệ không còn, đại thế như vậy, cũng không chỉ là có thể thành tiểu kim thân đơn giản như vậy. Đại thế như vậy, liền xem như 100 cái ta thành tiểu kim thân cũng dư xài, ta muốn thật sự là thôn phệ không còn. Đã sớm bạo thể mà chết. Diệp Vũ nói ra, có thể ngăn cản đại thế đồng thời thôn phệ, có nguyên nhân khác. Âm dương viện trưởng gật gật đầu, nghĩ đến từ nữ, cái kia vải thành kiếm càng xem càng phi phạm. Đương nhiên, có phải hay không cái kia vải thanh kiếm cũng không biết. Đông thắng thần châu tình huống, người hẳn là cũng rõ ràng. Nguyên bản ngoài ý muốn, âm dương học viện cổ các mở ra, đủ để ngăn chặn lần này phong ba, hiện tại xem ra chưa chắc có thể làm. Tràn vào Đông tháng Thần Châu người tu hành càng ngày càng nhiều, mà khắc các Châu Kim thân cảnh, tiến đến thế mà một chút ảnh hưởng đều không có. Nếu Kim thân cảnh một chút ảnh hưởng đều không có, vậy chúng ta hoài nghi, mà khắc các Châu Pháp tắc cảnh, sợ cũng có thể đi vào. Âm Dương viện trưởng nói ra, cảnh giới của chúng ta cũng có chút dục dịch, có chút đột phá hướng Pháp tắc cảnh xu thế. Điểm ấy thì càng chứng thực, Pháp tắc cảnh hẳn là có thể tiến đến. Nghe được câu này, Diệp Vũ khe như mày Pháp tắc cảnh có thể nắm giữ pháp tắc, pháp tắc nơi tay, không làm pháp tắc cơ bản không thể phá. Tuy ý mạnh hơn kim thân cảnh, tại pháp tắc phía dưới cũng bó tay bó chân. Diệp Vũ cảm thấy, coi như mình ngưng tụ 66 đạo pháp tướng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của pháp tắc cảnh. Bởi vì đó là cấp độ khác lực lượng, pháp tắc pháp tắc, chính là nắm giữ lấy quy củ. Chư phi. 99 đạo pháp tướng có lẽ có thể nương tựa theo cường lực đánh vỡ quý củ. Thật muốn có pháp tắc cảnh tiến đến Đông Thắng Thần Châu, cơ hội là quét ngang xu thế. Âm dương học viện địa tướng đại thế, hẳn là có thể ngăn trở pháp tắc ca. Diệp Vũ hỏi âm dương viện trưởng. Địa tướng đại thế, bản thân liền là một loại khác loại pháp tắc. Âm dương viện trưởng gật đầu nói, địa tướng đại thế bộc phát, không sợ pháp tắc. Thế nhưng là, âm dương học viện muốn điều động đại thế cũng không đơn giản cần đủ nhiều cường giả mới được. Diệp Vũ gật gật đầu, lúc trước chân diễn cổ giáo muốn điều động đại thế, không phải cũng vận dụng vô số người, vô số bí thuật mới điều động đứng lên. Viện trưởng muốn nói cái gì? Diệp Vũ hỏi, nếu để cho ngươi tiến vào âm dương học viện tinh hoa chỗ, ngươi có thể hay không khống chế chính mình, không thôn phẻ âm dương học viện điệu tướng đại thế tinh hoa? Diệp Vũ nghĩ thầm sơn hà xã tắc đồ mặc dù hấp thu điệu tướng đại thế, nhưng là mình có thể khống chế ở. Thự nhiên có thể, viện trường ý là, người kim thân hẳn là đầy đủ tiến thêm một bước, âm dương học viện địa tướng đại thế mặc dù so ra kém chân diễn cổ giáo, thế nhưng là đồng dạng cường đại, coi như kém, cũng chỉ là kém một bậc mà thôi. Mà lại, chúng ta âm dương học viện cổ cắt nhiều năm chưa từng mở ra, trong đó tích lũy thâm hậu, thậm chí không thể so với lên chân diễn cổ giáo kém. Người dùng cái này rèn luyện kim thân, hẳn là có thể lần nữa thực lực tăng gọn. Diệp Vũ khe giật mình, dạng này bảo địa, âm dương học viện làm sao lại để cho người ta tùy tiện đi vào? Viện trưởng muốn ta làm cái gì? Diệp Vũ hỏi âm dương viện trưởng. Ta cần ngươi hộ đạo, là học viên vì lao sư hộ đạo. Âm dương viện trưởng nói ra, Đông Thắng Thần Châu đại biến, âm dương học viện cũng cần bồi dưỡng được đủ nhiều cứng giả, như vậy mới có thể hoàn toàn mượn nhờ địa tướng đại thế. Chương 687, Kim Thân lại ngưng. Hộ đạo. Âm dương viện trưởng muốn để có tiềm lực người tu hành đều tiến vào địa tướng đại thế bên trong rèn luyện, nhờ vào đó đến để thằng toàn bộ âm dương học viện thực lực. Đương nhiên, đến địa tướng đại thế rèn luyện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, có ít người chịu không được đại thế rèn luyện, trực tiếp liền bạo thể mà chết. Diệp Vũ có thể chống đỡ được toàn bộ chân diễn cổ giáo đại thế, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này. Có Diệp Vũ là tiến vào địa tướng đại thế người hộ đạo tu hành. Bọn hắn sẽ không bởi vì đại thế tẩm bổ mà gặp nguy hiểm. Đương nhiên, âm dương viện trưởng cũng là hy vọng Diệp Vũ trở nên mạnh hơn, đối mặt tương lai cũng nhiều một phần trợ lực. Về phần bọn hắn, lúc này đã kim thân đã rèn luyện đến cực hạn lúc này trọng yếu nhất chính là lĩnh hội phát tắc, bằng không phải vào bước một phần cũng khó khăn, bao quát địa tướng đại thế tẩm bổ cũng vô dụng. Đối với loại này lợi người lợi mình sự tình, Diệp Vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại cung âm Dương Viện trưởng ước định thời gian về sau, Diệp Vũ tiến về tìm bích đào các đám người. Khi Diệp Vũ nhìn thấy bích đào các tất cả mọi người thời điểm, Diệp Vũ đều sợ ngây người. Bích đào các hơn trăm người, mỗi một cái thực lực đều đạt đến đạo chủ cảnh, lương bất phàm cùng bích hà phong chủ bọn người, càng là đạt đến pháp thân cảnh. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy khó có thể tin, liền xem như đường mộng nhi các nàng, khoảng cách pháp thân cảnh cũng còn có cách xa một bước. thế nhưng là Những người này như thế nào đạt tới pháp thân cảnh? Cứ việc diệp vụ khi lấy được rất nhiều tài nguyên đều đưa tới cho bọn hắn, thế nhưng chống lên không dậy nổi bồi dưỡng được nhiều như vậy người tu hành, húng chi có đôi khi cũng không phải là có tài nguyên liền có thể thành tựu cường giả. Từ Đông Thắng Thần Châu Đại Biến bắt đầu, chúng ta tại lúc trước Hắc hải ăn trái cây, thật giống như sinh ra biến hóa kỳ dị, mỗi người đều tùy tiện thành tựu đạo chủng, mà lại chúng ta còn tại không ngừng mạnh lên. Tựa hồ pháp thân cũng có thể nhìn, thậm chí Đây không phải điểm cuối cùng Binh Hà Phong Chủ nói ra Diệp Vũ sướng sở, nghĩ đến ban đầu ở Hắc Hải Nơi đó rất quỷ dị, Diệp Vũ căn bản cũng không lại muốn đi Nhưng là hiện tại xem ra, Hắc Hải tựa hồ cùng Nguyền Rùa có quan hệ Bởi vì nơi đây Nguyền Rùa đang yếu bớt Cho nên ăn trái cây tất cả mọi người thực lực tăng vào sao Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến Thực lực của bọn hắn có thể rất nhanh vượt qua chính mình. Chỉ là trái cây kia đến cùng là cái gì? Diệp Vũ không cảm thấy dạng này tăng vọt là chuyện gì tốt, nghĩ đến hát hải quỷ dị. Diệp Vũ hỏi Bích Hà Phong Chủ, Phong Chủ các ngươi chưa từng xuất hiện vấn đề gì A Hiện tại tạm thời hết thệ còn tốt. Bích Hà Phong Chủ trong ngôn ngữ cũng có được lo lắng. Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa. Lúc này cũng không thay đổi được cái gì. Còn phải biết vì cái gì? Sợ là còn phải lại tiến hát hải nhìn qua mới biết được, chỉ là có khả năng mà nói, sợ là không ai muốn đi hát hải. Nghĩ đến hát hải trên hòn đảo cái kia tuyệt đại gia nhân, Diệp Vũ liền tê cả ra đầu. Bất quá Diệp Vũ cũng minh bạch những người này vì cái gì không có đi giao trì, thực lực bọn hắn tại tăng lên rất nhanh, lúc này còn tại thích hứng, lạn lội đường xa xác thực không thích hợp. Diệp Vũ nguyên bản là lo lắng an toàn của bọn hắn, để bọn hắn đi giao trì tuyệt đối an toàn. Dù sao tuyết nôn tọa chấn. Tại âm dương học viện cũng tốt. Diệp Vũ cùng bọn hắn không có ở lâu, bởi vì âm dương viện trưởng rất mò phái người đến đây mời hắn tiến vào âm dương học viện đại thế hội tụ địa phương. Lần này tiến vào đại thế hội tụ người tu hành không ít, có hơn trăm người nhiều. Những này có âm dương học viện thiên tri kêu tử, cũng có âm dương học viện lao sư. Diệp Vũ ngoại ý muốn không có nhìn thấy tần yêu nhiều, hỏi tần phá thiên biết được, lần trước cổ các mở ra. Nàng đạt được Âm Dương Thuật, vẫn tại Âm Dương Học viện trong bí cảnh, lúc này còn chưa đi ra. Ta cũng hỏi qua viện trưởng, viện trưởng nói đây là chuyện tốt, chờ tỷ tỷ đi ra liền có thể tiếp nhận Âm Dương viện trưởng. Diệp Vũ gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn cùng đám người tiến vào trong đại thế, Âm Dương Học viện hội tụ nhiều năm đại thế tinh hoa, có ít người vừa mới đi vào liền trực tiếp đột phá cảnh giới. Tất cả mọi người không cần người khác nói, liền bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu hành cảm thụ được bốn phía đại thế ngưng tụ âm dương tinh hoa, từng cái tham lam hấp thu. Diệp Vũ không có hấp thu, hắn nhìn chầm chầm vào đám người, nhìn thấy có người có chút khống chế không nổi, đại thế gia thân, hắn liền tranh thủ thời gian tiến bể, lấy tự thân lực lượng vì đó hóa giải. Đương nhiên một số thời khắc, đại thế buộc phát dâng trào mà đi, ngay cả Diệp Vũ đều khó mà hóa giải, lúc này Diệp Vũ vận dụng sơn hà xã tác đồ, thôn phệ lần này đại thế. Thôn phệ Đại Thế Sơn Hà xã Tắc Đồ, sắc thái lần nữa sáng do mấy phần. Bất quá, Diệp Vũ áp chế Sơn Hà xã Tắc Đồ, không để cho nó tiếp tục thôn phệ. Âm Dương học viện Đại Thế tự nhiên công bố, hấp thu tuyệt đối đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ có tác dụng lớn. Thế nhưng là hậu quả quá lớn, Âm Dương học viện Đại Thế sẽ trực tiếp hủy đi. Âm Dương học viện không phải chân diễn cổ giáo, Diệp Vũ tự nhiên không làm được chuyện như vậy. Diệp Vũ là những người này hộ đạo. Những người này không ai ngoài ý muốn nổi lên. Tại bọn hắn dần dần quen thuộc, cũng có thể khống chế tự thân dẫn dắt Đại Thế Tinh Hoa về sau, Diệp Vũ lúc này mới tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Lúc này hắn cũng bắt đầu dẫn dắt Đại Thế Đạo Vận, không ngừng giao hòa đến thể nội ngưng tụ pháp tướng. Có Đại Thế Tinh Hoa phụ trợ, vừa có Sơn Hà xã tắc đồ Đạo Vận phản hồi đến Diệp Vũ thân thể, hắn ngưng tụ pháp tướng tốc độ cũng rất nhanh. Thiên địa bắt đầu đại biến, mây đen trải rộng xuất hiện từng đạo lôi quang. Như vậy thiên điệu dị tượng, mà khác người tu hành tự nhiên nhìn thấy, âm dương viện trưởng kinh ngạc, đã sớm đoán trước hắn pháp tướng sẽ rất mạnh, không nghĩ tới sẽ là từ lôi. Bất quá, hắn đạt tới kim thân cảnh không đến bao lâu đi, thế mà còn có thể nhanh như vậy ngưng tụ pháp tướng. Đúng vậy a Lần này không biết hắn có thể ngưng tụ bao nhiêu pháp tướng, hy vọng hắn càng nhiều càng tốt, chỉ bất quá. Hắn vừa thành tựu kim thân. Sợ là lại tiếp nhận không được quá nhiều pháp tướng. Ừ. Có thể ngưng tụ 10 đạo pháp tướng chính là thực lực tăng vọt. Âm dương viện trưởng bọn người nói thầm, nhìn thấy xét đánh xuống dưới. Cái kia trong sấm sét ẩn chứa lực lượng để bọn hắn cảm thấy kinh dị, lực lượng như vậy hoành trên người bọn hắn, không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng là... Như vậy lôi điện, thường cách một đoạn thời gian liền đánh xuống một đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đánh xuống 5-6 nói... Cái này khiến âm dương viện trưởng bọn người kinh dị, nghĩ thầm bọn hắn thời gian ngắn như vậy tiếp nhận năm đạo, sợ thật có thể sẽ đánh chết. Mà rất hiển nhiên, đây không phải điểm cuối cùng, Diệp Vũ tiếp tục thừa nhận lôi điện. Một kia chấp cùng một kia chấp ở giữa, khoảng cách thời gian cũng không phải là rất dài. Âm dương viện trưởng bọn người sợ hai thán phục Diệp Vũ ngưng tụ pháp tướng tốc độ đồng thời, lại rung động Diệp Vũ tiếp nhận lôi điện năng lực. Bọn hắn cho rằng Diệp Vũ tiếp nhận 10 đạo lôi điện đã là cực hạn, thế nhưng là 10 đạo đằng sau, mây đen cùng lôi điện cũng không có biến mất, ngược lại là còn tại kéo dài bổ về phía Diệp Vũ. Hắn có thể ngưng tụ bao nhiêu pháp tướng? Chẳng lẽ lại có thể hai lần kim thân? Ông Dương Viện trưởng sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn qua lôi điện hội tụ, tử lôi một đạo so với một đạo cường đại, lúc này hội tụ xuống tới, ông Dương Viện trưởng cảm thấy hắn một đạo đều nhanh không tiếp nổi. Như vậy Pháp Tướng, nếu là Diệp Vũ có thể hai lần Kim Thân, vậy liền thật quá kinh khủng, Đông Thắng Thần Châu sợ là Kim Thân cảnh thật khó tìm đối thủ, tối thiểu bọn hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Đặc biệt là, Diệp Vũ còn có thân nguyên. Chương 688, Man Hoàng Nộ 69 đạo Pháp Tướng Diệp Vũ ngưng tụ 69 đạo Pháp Tướng, 66 đạo dung nhập tự thân lúc, hắn cảm giác với bản thân thật Kim Thân lại thành. Chỉ là đạt tới 69 đạo thời điểm, Diệp Vũ cũng không còn cách nào đem pháp tướng dung nhập tự thân. Không phải là bởi vì gánh không được tử lôi, trên thực tế tử lôi cứ việc cơ hồ đem hắn chém nát, nhưng Diệp Vũ tự tin còn có thể tiếp nhận mấy đạo tử lôi. Diệp Vũ chịu không được là pháp tướng dung nhập tự thân. Pháp tướng đến phía sau, càng ngày càng cường đại. Mỗi một đạo pháp tướng đều viễn siêu trước một đạo, đạt tới 69 đạo pháp tướng. Diệp Vũ còn muốn dung nhập pháp tướng, thân thể đều muốn băng liệt. Thân thể của hắn đạt đến tiếp nhận pháp tướng cực hạn cũng không còn cách nào tiếp nhận pháp tướng dung nhập. Diệp Vũ cơ hội là trái đen từ trong đó đi tới, Diệp Vũ là trễ nhất từ trong đó đi ra người tu hành, mà khác người tu hành cũng sớm đã đi ra. Lần này bọn hắn đạt được đại thế rèn luyện, đều thực lực tăng vọng, liền xem như tần phá thiên đều đạt đến đạo chủng cảnh đỉnh phong. Toàn bộ âm dương học viện thực lực tăng vọt một mảng lớn, trọng yếu nhất chính là, những người này có thể khiên động đại thế, lấy đại thế tới nên chiến ngoại địch. Có âm dương học viện điệu tướng đại thế, pháp tác cảnh người tu hành cũng khó có thể dung chuyển. Bao nhiêu đạo pháp tướng? Âm dương học viện nhìn Diệp Vũ cư việc cháy đen, nhưng khí thế bằng bạc hắn nhịn không được hỏi. 69 đạo. Diệp Vũ trả lời. 66 đạo là hai lần kim thân đi. Âm dương viện trưởng hỏi Diệp Vũ, nội tâm chấn động, có thể hạ xuống tử lôi pháp tướng, đó nhất định là đỉnh tiêm pháp tướng, 69 đạo đỉnh tiêm pháp tướng, so với mặt khác người tu hành 99 đạo pháp tướng cũng sẽ không kém đi. Gặp Diệp Vũ ngầm thừa nhận, âm dương viện trưởng nói ra, như vậy Kim Thân, liền xem như nguyền rùa không có yếu bớt, người cũng có thể nếm thử đột phá đến pháp tắc cảnh, tuyết nguồn lúc trước không phải liền là tại cường đại nguyền rùa dưới, cưỡng ép đột phá đến pháp tắc cảnh. 69 đạo hạ xuống tử lôi Pháp tướng, cái này có đánh vỡ quy tắc năng lực. Diệp Vũ lại cảm thấy không vừa lòng, cực hạn là 99 đạo, hiện tại hắn mới 69 đạo mà thôi, cách xa nhau rất xa. Coi như không cách nào ngưng tụ 99 đạo, ngưng tụ cái 90 đạo Pháp tướng cũng nên a Hay là tự thân nhục thể quá yếu, không thể thừa nhận Pháp tướng dung nhập. Bất quá, đã từng có người ngưng tụ 99 đạo Pháp tướng, bọn hắn là thế nào làm được? Diệp Vũ tự nhận hắn một đường tu hành mà đến đủ cường đại, tự nhận so ra mà vượt thượng cổ những thiên kiêu kia, có thể hiện thực nói cho hắn biết, hắn cùng bọn hắn vẫn là có khoảng cách, đồng thời chênh lệch rất lớn. Một ngày tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết tăng thêm sơn hà xã tắc độ đều không thể so ra mà vượt những cái kia thượng cổ thiên kiêu. Diệp Vũ cảm thấy không phải như vậy, theo lý thuyết hắn tuyệt đối sẽ không so với những thiên kiêu này yếu. Như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Đó chính là hắn có một cái cực lớn khuyết điểm, nhục thân không đủ. Ngẫm lại cũng thế, cho tới nay tu hành, Diệp Vũ cũng không có đem trọng tâm đặt ở trên nục thân tu hành. Man Hoàng Nộ là man tộc bí thuật, man tộc lấy nhục thân lấy sừng, có lẽ muốn bao nhiêu hoa chút tâm tư trên Man Hoàng Nộ. Chỉ là Man Hoàng Nộ mặc dù là man tộc vô thượng bảo thuật, thế nhưng là ta tiến hành tu hành lại làm nhiều công ít, không phải man tộc huyết mạch, rất khó nhập cảnh. Bất quá muốn rèn luyện thân thể Tạm thời chỉ có biện pháp này. Ta cũng không tin, người man tộc có thể tu hành, ta liền không thể tu hành nhập cảnh, chân chính nắm giữ nó tinh túy. Diệp Vũ cùng bích đảo các mọi người tại cùng một chỗ vương chắc cảnh giới, đồng thời bắt đầu nghiên cứu man hoàng nộ. Phục lục đinh bị âm dương học viện uy hiếp ra rất nhiều tin tức, những tin tức này rất nhanh bị Diệp Vũ bọn người biết được, giờ mới hiểu được mặt khác các châu, đều tại kế hoạch quy mô tiến vào Đông Thắng Thần Châu, coi Đông tháng Thần Châu là làm một miếng thịt. Muốn triệt để chia cắt rơi. Phục lục đinh cho rất nhiều tin tức hữu dụng, so với mận thiên minh nhiều hơn nhiều. Cái này cũng nói rõ phục lục đinh so với mận thiên minh địa vị cao hơn rất nhiều. Diệp vũ phái người đem những này tin tức đều đưa một phần cho giao chỉ, để tuyết ngôn có chỗ chuẩn bị. Diệp vũ vận dụng cổ tự thần đồng, hắn thấy được giữa thiên địa siềng xích vết nứt càng ngày càng nhiều, thật muốn triệt để băng liệt giống như. Trọng yếu nhất chính là... Âm dương viện trưởng thế mà ngộ ra pháp tắc, một chân bước vào pháp tắc chi cảnh. Đây hết thể đều thuyết minh, Đông Thắng thần châu nguyện rùa đang yếu bớt. Chẳng lẽ nói tổ mạch thật nếu lại hiện sao? Đoán được loại khả năng này, diệp vũ thần sắc đều ngưng lại, nếu là thật như thế, phiền phức liền lớn. Tổ mạch xuất hiện, tích lũy nhiều năm như vậy, Đông Thắng thần châu sẽ nhất cử trở thành các châu tốt nhất linh địa Trọng yếu nhất chính là, tổ mạch bản thân dụ hoặc, không ai cả nổi. Âm dương học viện chiếm cứ một chỗ phúc địa, nơi này khẳng định là mặt khác các châu vùng giao tranh. Bất quá đây cũng là không cần lo lắng, có âm dương đại thế che chở, hắn cùng tứ nữ lại ở chỗ này, nơi này được cho Đông Thắng Thần Châu vững chắc nhất địa phương một trong. Diệp Vũ có chút bận tâm ngược lại là giao trì, tuyết ngôn thương thế không biết thế nào, mà lại giao trì liền tuyết ngôn một người, không biết có thể hay không chống ở. Đông Thắng Thần Châu lúc này chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Mạnh nhất cũng là kim thân cảnh cứng, giả, nhưng bây giờ xu thế, sợ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện pháp tắc cảnh, đến lúc đó liền sẽ là triển ép chi thế, ngay cả những cái kia nhất lưu cổ giáo nhất lưu thế ra tự vệ cũng phiền phước. Nếu có thể ngưng tụ ra 99 đạo kim thân, đối mặt pháp tắc cảnh cũng có thể đánh một trận. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ thầm âm dương học viện đại thế tinh hoa có thể mượn nhờ, hắn không cần lo lắng ngưng tụ pháp tướng thần nguyên tiêu hao chỉ cần thân thể của hắn chịu nổi. Rất nhanh liền có thể ngưng tụ thành công. Hiện tại vấn đề là, nhục thể của hắn bất tranh khí. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm đến man hoàng nộ trong tu hành, tạo hóa quyết phân giải lấy man hoàng nộ. Diệp Vũ cố gắng tu hành, cứ việc có tiến triển, thế nhưng là tiến triển cực hơi. Man tộc lấy nhục thân sưng tôn, thật chẳng lẽ không phải man tộc huyết mạch, tu hành man hoàng nộ căn bản không thể vào cảnh sao. Man hoàng nộ hắn có thể tu hành. Nhưng là tu hành đến bây giờ là bình cảnh, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Diệp Vũ cũng lấy dương hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa đến rèn luyện tự thân, hai cái này rèn luyện, Diệp Vũ nhục thân cũng đang thay đổi mạnh. Nhưng trên thực tế, hắn đạt được Nam Minh Ly Hỏa hồi lâu, Nam Minh Ly Hỏa đối với hắn nhục thân rèn luyện đã đạt đến cảnh giới này nên có trình độ. Lúc này hắn mặc dù thực lực tăng gọn, Nam Minh Ly Hỏa uy lực cũng theo đó tăng gọn, nhưng là Diệp Vũ cảm thấy rèn luyện đến cực hạ có thể lại tiếp nhận hai đạo pháp tướng đã là cực hạn. Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm thật chẳng lẽ không có biện pháp khác. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ phát hiện lấy dương hỏa khu động man hoàng nộ, man hoàng nộ vận chuyển thế mà không có một tiếng ngưng lại cảm giác. Cái này khiến Diệp Vũ nao nao, càng là khu động dương hỏa, điên quẩn khu động man hoàng nộ. Man hoàng nộ tại Diệp Vũ thể nội lưu chuyển, man hoàng nộ càng giống là man lực tại rửa sạch Diệp Vũ nhục thân mỗi một lần đều như là xác soát hung hăng phá cái này vốn là một loại khó chịu thể nghiệm Diệp Vũ xem ở nục thân có thể mạnh lên phân thượng cũng nhìnn xuống thế nhưng là lấy Dương hỏa khu động Diệp Vũ phát hiện Dương hỏa tán phát sinh mệnh lực mang đến trận trận sức sống nguyên bản bị đau đớn thân thể hết thể đều bị vớt lên man Hoàng nộ không chỉ là có thể bị dương hỏa khu động trọng yếu nhất chính là Dương hỏa cùng man Hoàng Nộ phối hợp lại có kỳ hiệu bởi vì chính là mantò huyết mạch vận chuyển một trận man hoàng nổ sau so đều muốn tính dưỡng, thế nhưng là có Dương Hỏa, Diệp Vũ căn bản không cần lo lắng những thứ này. Chương 689, có khí phách. Đông Thăng Thần Châu xuất hiện pháp tắc cảnh. Tin tức này từ Vô Lượng Cổ Giáo chuyển tới, Vô Lượng Giáo, đây coi là được là Đông Thăng Thần Châu chuẩn nhất lưu thực lực. Nó giáo chủ cũng là một cái kim thân cảnh, thực lực cường đại không gì sánh được. Phối hợp Vô Lượng Cổ Giáo hộ giáo đại thế, thành thế khủng bố. Thế nhưng là pháp tắc cảnh xuất hiện, đại thế so ra kém âm dương học viện dạng này thế lực lớn, cứ việc ngăn trở pháp tắc cảnh một lát, nhưng cuối cùng vẫn bị pháp tắc cảnh phá hủy. Trong giáo kim thân cảnh pháp thân cảnh, cơ hồ đều bị pháp tắc cảnh sát mặt. Tại vô lượng cổ giáo hộ giáo đại thế bị phá đằng sau, kim thân cảnh tại pháp tắc cảnh bên dưới như là hài nhi một dạng, căn bản là ngăn không được. Đám người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy pháp tắc cảnh vĩ lực, quả nhiên là tự thành quy tắc. Đánh đấu thằng đó, không thể ngăn cản. Mọi người thấy không ai bị nổi vô lượng giáo chủ, thế mà bị đối phương tùy tiện cắt chém. Đại năng Tất cả mọi người nghĩ đến pháp tắc cảnh một cái khác xưng hô, đại năng, ý là có đại năng lực giả. Mà theo cái thứ nhất pháp tắc cảnh xuất hiện, địa phương khác cũng xuất hiện pháp tắc cảnh, bọn hắn cũng bắt đầu huy bức lợi dụ các đại thế lực thần phục bọn hắn. Rất nhanh, từng cái thế lực lớn luôn hãm. Bao quát luyện thần thế gia, Tinh La Cổ Giáo, Thiên Giang Phong. Cái này mỗi một cái thế lực, tại Đông Thắng Thần Châu đều tiếng tâm lừng lẫy, thế nhưng là đều bị pháp tắc cảnh cho đánh hạ, các đại thế lực tử thương vô số. Đông Thắng Thần Châu, cũng lâm vào gió tanh mưa máu bên trong, khắp nơi địa phương luân hãm, khắp nơi địa phương bị mặt khắc bốn châu cho chiếm cứ. Đông Thắng Thần Châu lúc này liền như là một trái trứng bánh ngọt mở dạng, bị người điên cuồng tắt lấy, đỡ máu, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu kêu thảm thiết một mảnh loạn thành một đống. Theo từng cái thế lực bị đánh xuống, Đông Thắng Thần Châu trước kia an tĩnh tưởng hòa hoàn toàn biến mất, vô số thế lực bỏ chạy người tu hành bắt đầu kêu rên. Ma quỷ, bọn hắn là ma quỷ, tộc lao cùng gia chủ đều bị giết. Ô oh, ô, có ai có thể cứu cứu chúng ta? Lớn như vậy Đông Thắng Thần Châu, liền bị bọn hắn chinh phục trà đạp tôi Đông Thắng Thần Châu từng mảnh từng mảnh luôn hãm, vô số người tu hành bỏ mình. Vô số người tu hành như là chó nhà có tang bỏ chạy. Tất cả mọi người không nhìn thấy hy vọng, thẳng đến. Thanh hồng cổ giáo, Nam Minh Thánh Châu một cái thế lực lớn vây công, muốn chiếm cứ chỗ này dành sơn bảo địa. Bọn hắn cầm đầu là một cái pháp tắc cảnh, cho rằng chiếm cứ dạng này một nơi 10 phần chắc chín. Mà không ngờ tới chính là, từ trong Thanh hồng cổ giáo, lao ra một cái lao giả, cùng Nam Minh Châu pháp tắc cảnh đại chiến, tại hơn 10 triệu bên trong. Liền chém giết Nam Minh Thánh Châu Pháp Tắc Cảnh. Tin tức này truyền tới, vô số người một mảnh ngốc trệ, không có người tin tưởng đây là sự thật. Đông Thắng Thần Châu thế mà cũng có Pháp Tắc Cảnh cường giả. Rất nhiều người nhận ra xuất thủ lão giả là ai, là thanh hồng cổ giáo đời trước nữa giáo chủ, năm đó chữ số một đời kia Đông Thắng Thần Châu thập kiệt một trong, chỉ bất quá về sau không có chút nào tiếng thở, tất cả mọi người cho là hắn bỏ mình, lại không ngờ tới hắn đạt đến Pháp Tắc Cảnh. Mà lại cùng là pháp tắc cảnh, hắn Hiển nhiên so với Nam Minh Thánh Châu pháp tắc cảnh cường đại hơn rất nhiều, cơ hội là áp chế đối phương đánh, hơn 10 chiêu bên trong, liền chém giết Nam Minh Thánh Châu pháp tắc cảnh. Mà tại thanh hồng cổ giáo xuất hiện pháp tắc cảnh về sau, mặt khác cổ giáo, thỉnh thoảng cũng toát ra pháp tắc cảnh. Quy nguyên cổ giáo, thiên hải thế gia, càn thiên cổ giáo mấy cái cổ giáo, tại đối mặt pháp tắc cảnh cường giả lúc, cũng đều xuất hiện pháp tắc cảnh cường giả. Những này pháp tắc cảnh cường giả, đều vô cùng cường đại, chém giết tiến đến khiêu khích pháp tắc cảnh. Từng cảnh tượng ấy xuất hiện, để rất nhiều người đều hưng phấn không thôi. Đều cảm thấy Đông Thắng Thần Châu được cứu rồi. Ô oh, ô oh. nguyên lai like chúng ta Đông Thắng Thần Châu cũng có pháp tắc cảnh. Đông Thắng Thần Châu cũng không phải mặc người chém giết heo. Trời gặp đáng thương, chúng ta lại có đại năng. Giết, giết sạch bọn hắn. Vô số người hưng phấn, bọn hắn ngoài ý muốn nhưng cũng từ các đại cổ giáo trong miệng biết được. Đông Thắng Thần Châu không phải là không có pháp tắc cảnh, chỉ cần kim thân cảnh có đột phá nguyên rủa chi huy, liền có thể thành tiểu pháp tắc cảnh, chỉ là muốn làm đến điểm này rất khó. Có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ đều là rồng phượng trong loài người, một đội bên trong, liền xem như Đông Thắng Thần Châu được vinh dự thập kiệt tồn tại cũng không nhất định có thể đột phá. Nhưng lại chỉ cần có thể đột phá nguyên rủa hạn chế, đạt tới pháp tắc cảnh Như vậy kỳ thành liền pháp tắc muốn viễn siêu cùng giai, đây cũng là vì cái gì cùng giai người tu hành, hơn 10 chiêu liền bị đối phương giết chết nguyên nhân. Đông Thắng Thần Châu có pháp tắc cảnh, tất cả mọi người coi là pháp tắc cảnh cường giả đều phản kích, sẽ giết chóc mặt khác các châu cường giả. Nhưng trên thực tế, những cường giả này chỉ là trông coi riêng phần mình thế ra cùng cổ giáo, không dám tùy tiện rời đi. Điều này cũng làm cho đám người hiểu được, coi như Đông Thắng Thần Châu có pháp tắc cảnh Cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là số lượng quá ít, căn bản là không cách nào rời đi. Liên như là giao trì tiên hậu, tất cả mọi người biết nàng khẳng định siêu việt pháp tắc cảnh, nhưng là nàng cũng không dám rời đi. Bởi vì nàng muốn tỏa trấn giao trì, muốn vì giao trì phụ trách. Nguyên bản phát lên hy vọng vô số người tu hành, lần nữa tuyệt vọng đứng lên. Muốn đột phá nguyên rùa sao mà khó khăn, toàn bộ đông thắng thần châu có bao nhiêu thế lực có được đại năng cường giả. Tất cả hơn phân nửa đồng thắng thần châu, vẫn như cũ muốn luân hãm, những cái kia có đại năng cường giả, nhiều nhất cam đoan bọn hắn an toàn của mình. Tại loại này tuyệt vọng dưới, vô số người tu hành tâm chết, có chút thế lực cũng không phản kháng nữa, bắt đầu thần phục các châu cường giả. Đương nhiên, có chút thẳng thắn cương nghị người tu hành, bọn hắn không muốn biến thành nô buộc, vẫn như cũ liều chết phản kháng. Tiếng chóc vẫn như cũ vang vọng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, huyết dịch càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ từng mảnh từng mảnh sơn hà. Đông Thắng Thần Châu tỉnh thổ càng ngày càng ít. Ngay tại Đông Thắng Thần Châu luân hãm gần nửa cương vực lúc, Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực xuất thủ. Lấy bất tử tộc cùng bất hủ hoàng triều cầm đầu, mỗi người bọn họ đi ra hai vị pháp tắc cảnh cường giả. Những này pháp tắc cảnh cường giả bắt đầu đại chiến các châu cường giả. Theo thập đại thế lực pháp tắc cảnh cường giả xuất hiện, lại có thế lực khác pháp tắc cảnh cũng tham dự trong đó, tạo thành một cái cự đại trận doanh. Những người này tấn mãnh xuất thủ, liên chạm các đại châu hơn 10 vị pháp tắc cảnh cường giả, chấn động toàn bộ Đông Thắng thần châu. Pháp tắc cảnh cường giả, tại cái khác các châu nếu là cường giả đỉnh cao, cường giả như vậy rất nhiều đại thế lực đều chỉ có một cái. Coi như mặt khác các châu, cường giả như vậy bỏ mình, đủ để cho lòng người đau đến cực điểm. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy ngày, Liên vẫn lạc hơn 10 vị, mặt khác các châu đều không kịp phản ứng, cũng kinh ngạc Đông Thắng Thần Châu lại có nhiều cường giả như vậy. Mặc kệ các ngươi có gì tính toán, Đông Thắng Thần Châu vẫn là chúng ta Đông Thắng Thần Châu, chúng ta vô lực đem các ngươi toàn bộ đuổi đi ra, nhưng là Đông Thắng Thần Châu cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi tùy ý tàn phá bờ bãi, một nửa cương thổ, đây là chúng ta có thể chịu được cực hạn. Đây là bất tử tộc một vị Pháp tắc cảnh, hắn đối với mặt khác các châu tuyên ngôn. Câu nói này nói đến rất không còn khí thế, lại rất có khí thế. Rất nhiều đau khổ ngăn cản mặt khác các châu người tu hành, vô số người lệ nóng doanh trọng, bắt đầu gào khóc. Một nửa cương vực. Mặt khác các châu đều thất thần ngốc trệ, không ngờ tới Đông Tháng Thần Châu còn có thể như vậy có khí phách. chương 690, 89 đạo. Đông Tháng Thần Châu nhất định phải nắm giữ một nửa cương vực, bằng không thật trở thành các ngươi nô buộc ta đông thắng thần châu lại không xoay người khả năng. Đông thắng thần châu so với mặt khác các châu tới nói cũng không kém, quyết không thể trở thành người khác nô buộc. Đúng. Đông thắng thần châu trước kia, thậm chí so với một chút châu còn muốn càng trung linh dục tú, các người muốn chiếm cứ toàn bộ đông thắng thần châu, chúng ta vô luận như thế nào đều là sẽ không đáp ứng. Chúng ta lúc này không bằng các người, thế nhưng là cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Một nửa cương vực là chúng ta dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Một nửa, đây đã là chúng ta Đông Thắng Thần Châu xỉ nụ. Đông Thắng Thần Châu mấy cái bất hủ thế lực đều mở miệng, cường thế đáp lại mặt khắc các châu cường giả. Bất quá mặt khắc các châu hiển nhiên không đem Đông Thắng Thần Châu để vào mắt, năm đó Đông Thắng Thần Châu xác thực cường đại, thế nhưng là khi đó năm đó, bây giờ bị người rùa. Cứ việc cũng có pháp tắc cảnh cường giả, nhưng chống đỡ được mặt khắc các châu sao. một nửa Ngoại trừ những cái kêu bất hủ thế lực quả thật có chút phiền phức, nhưng thế lực khác lẽ ra cầm xuống. Tổ mạch muốn khôi phục tương lai Đông Thắng Thần Châu bất luận cái gì một nơi đều có thể là bảo địa, có thể bồi dưỡng ra vô số tu hành tài nguyên. Đặc biệt là hiện tại là bảo địa địa phương, tương lai càng có thể có thể là bảo địa. Bốn châu đến đây, ai có thể thỏa mãn hiện tại thành quả? Đối với Đông Thắng Thần Châu ẩn tàng pháp tắc cảnh cường giả huy hiếp bọn hắn, Bọn hắn căn bản không thèm để ý mà là tiếp tục công phạt Đông Thắng Thần Châu cương vực, chiếm cứ khắp nơi bảo địa. Chúng ta số châu hợp lực, há có thể là các ngươi huy hiếp? Hừ! Cái gì một nửa Ngoại trừ một chút bất hủ cổ giáo các loại cho các ngươi mặt mũi mặt khác cương vực chúng ta phân. Các ngươi hẳn là nhận biết rõ ràng, Đông Thắng Thần Châu không phải trước kia Đông Thắng Thần Châu. Các ngươi những người này, coi là chống đỡ được bốn châu sao. Đông Thắng Thần Châu pháp tắc cảnh cường giả đánh giết chiếm cứ bảo địa cường giả, cường thế đáp lại nói, các ngươi những thế lực này có thể đại biểu bốn châu tất cả thế lực sao? Bọn hắn tự nhiên không cách nào đại biểu bốn châu, muốn thật sự là bốn châu tất cả thế lực liên hợp, Đông Thắng Thần Châu như thế nào cũng ngăn cản không nổi. Bọn hắn chỉ là bốn châu bên trong một bộ phận, đại đa số đều là kẻ dạ tâm. Trên thực tế, Đông Thắng Thần Châu rất nhiều thế lực cũng không có tham dự. Hai phe thế lực bắt đầu không ngừng giao phong. Cứ việc, tràn vào đến Đông Thắng Thần Châu cường giả rất nhiều, nhưng là những người này căn bản không phải một lòng, mà lại tại Đông Thắng Thần Châu lại xem như sân khách tác chiến. Trái lại Đông Thắng Thần Châu, những này cường giả đỉnh cao lại khó được đồng tâm hiệp lực, luân phiên sát phạt mà xuống, phối hợp với nhau, quả nhiên là giết lùi đông đảo cường giả tiến công. Đông Thắng Thần Châu duy trì lấy nửa bên cương vực không bị bốn phía thế lực ăn mọn, dạng này kéo dài thật lâu. Chỉ cần có mặt khác châu cường giả dám vượt tuyến, đông thắng thần châu pháp tắc cảnh liền liên hợp lại diệt đối phương. Tại loại huy hiếp này dưới, nguyên bản trắng trận công thành đoạt đất các châu cường giả rốt cục đã ngừng lại bước chân. Đông thắng thần châu, rốt cục khôi phục tạm thời bình tĩnh. Tàn bại luyện thần thế gia, lúc này đã hoàn toàn bị Nam Minh Linh Châu một cái thế gia chiếm cứ. Lúc này luyện thần thế gia lớn như vậy cương vực, lộ ra rất tráng bệnh tịch liêu Dọc đường Rất nhiều người đều ở lương giếng ly hương, mọi mệnh bi thương hướng bất tử tộc phương hướng tiến lên, bên kia là đông thắng thần châu người chiếm cứ cương vực. Mà có một thiếu niên, lại đi ngược dòng người, hướng luyện thần thế ra phương hướng mà đi. Thiếu niên này tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nhìn xem một đường tiêu rên, nhìn xem khóc thảm thương lấy rời xa luyện thần thế ra người, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến luyện thần tử. Năm đó tại Nguyên Thủy Thánh Địa, hắn cùng luyện thần tử còn có ân oán Chỉ là khi đó, luyện thần thế gia còn không ai bị nổi, lại không ngờ tới lúc này biến thành dạng này. Diệp Vũ dầm chân hành tẩu, ngẫu nhiên cũng nhìn thấy nam minh thế gia người tu hành đang chém giết lẫn nhau người cướp đoạt bỏ chạy đám người. Mà những này truy sát bỏ chạy trong đám người, liền có nguyên lai luyện thần thế gia đầu hàng nam minh linh châu thế lực người tu hành. Một đường mà đến, Diệp Vũ nhìn nhiều lắm, có đôi khi cũng sẽ ra tay giúp đỡ, mà đại đa số thời điểm. Hán giúp đỡ cũng không kịp, nhìn thấy cũng chỉ còn lại có một mảnh huyết điện. Đông Thắng thần châu cùng mặt khác các châu đều chiếm một phương cương vực, có rất ít người tu hành lựa chọn tiến vào các châu cương vực phạm vi bên trong. Cho nên Diệp Vũ tiến vào, lộ ra rất đột ngột, có chút người tu hành đường xá nhìn thấy Diệp Vũ, thậm chí khuyên can Diệp Vũ. Một số người thậm chí nhận ra Diệp Vũ, càng làm cho Diệp Vũ đừng ở đi đến. Diệp Vũ có thể giết kim thân cảnh. Nhưng là bây giờ Đông Thắng Thần Châu xuất hiện Pháp Tắc Cảnh. Ở trước mặt Pháp Tắc Cảnh, Kim Thân Cảnh căn bản tính không được cái gì. Diệp Vũ không có cho bọn hắn giải thích quá nhiều, lần này hắn đi ra, ngay cả thị nữ đều không có mang. Không vì cái gì khác, chính là vì tiến về giao trì. Tại các châu chiếm cư cương vực bên trong, giao trì lẻ loi trơ trọi tại các châu chia cắt thực lực trung ương, bốn phía đều là các đại thế lực. Đương nhiên, Không phải không người có ý đồ với giao trì. Rất nhiều mặt khác châu thế lực rất khó chịu giao trì siêu nhiên ở bên ngoài, có mấy đợt người tu hành tiến về muốn chinh phục răng. Nhưng, mặc kệ là kim thân cảnh hay là pháp tắc cảnh, dám can đảm ra tay với giao trì, trực tiếp bị tuyết ngôn một bàn tay một bàn tay cho trục chết. Tại liên tục chụp chết ba bốn phát đằng sau, cuối cùng không có thế lực dám trêu trọng. Cái này châu thế lực, cũng thăm dò được tuyết ngôn là ai. Nương tựa theo một người liền có thể có thể so với bất hủ cổ giáo tồn tại người, đây không phải bọn hắn có thể trêu trọc. Cho nên cứ việc giao trì tại các châu cấp đoạt cương vực bên trong, nhưng lại khó được giữ vững bình tĩnh. Diệp Vũ lần này đi ra, tự nhiên là tiến về giao trì. Tuyết ngôn trên người có thương, cũng không biết khôi phục thế nào. Lúc này Diệp Vũ, vẫn tại điên quầng tu hành man hoàng nộ, hắn có dương hỏa phụ trợ, man hoàng nộ tu hành rất thông thuận. những ngày gần đây Hắn tại âm dương học viện một mực bế quan, man hoàng nộ quả nhiên là rèn luyện nục thể của hắn đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Man tộc không hổ là tu hành nục thân chủng tộc mạnh nhất, Diệp Vũ mượn man hoàng nộ, cảm giác tự thân đang thoát thai hoàn cốt. Diệp Vũ đằng sau lại đi một chuyến âm dương học viện điệu tướng đại thế bên trong, mượn điệu tướng đại thế tẩm bổ quanh thân, ngưng tụ pháp tướng. Diệp Vũ lại ngưng tụ 20 đạo pháp tướng. Đây là khó có thể tưởng tượng. 20 đạo Pháp tướng cần mạnh cỡ nào nhục thân mới có thể tiếp nhận. Từ cái này cũng nhìn ra được, Man Hoàng nộ quả nhiên là một loại vô thượng thanh thuật. 20 đạo Pháp tướng tăng thêm trước đó 69 đạo, lúc này Diệp Vũ Pháp tướng đạt đến 89 đạo. Có thể hạ xuống tử lôi Pháp tướng, ngưng tụ ra 89 đạo, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Mà Diệp Vũ phát hiện, đó cũng không phải kết thúc, bởi vì Man Hoàng nộ còn tại rèn luyện nhục thể của hắn. Diệp Vũ thần kỳ pháp tướng, dương hỏa khu động man hoàng nộ, quả nhiên là phối hợp hoàn mị không một tỷ vết. Man hoàng nộ ẩn ẩn tu hành đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi là thật muốn triệt để nắm giữ man tộc loại này vô thượng thanh thuật. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ càng phát cảm thấy hắn dương hỏa thần kỳ, mỗi lần lưu động, đều mang cho hắn bừng bừng sinh mệnh lực. Dương hỏa dung động, có kỳ dị đạo cùng hắn giao hòa, cùng lúc đó trên người hắn có thế, cùng hắn càng phát phù hợp Trường 691 Xuất thủ Diệp Vũ hành tẩu tại Đông Thắng Thần Châu, hắn đang nỗ lực rèn luyện lục thân, man hoàng nộ càng phát nhập cảnh cùng thành thạo. Man hoàng nộ tu hành, cũng làm cho Diệp Vũ nghĩ đến man tộc, bất quá man tộc có 3 khu sơn động tiến vào bên trong, có dạng này tấm chắn thiên nhiên, ngoại trừ man tộc huyết mạch cùng nắm giữ man hoàng nộ hắn, những người khác căn bản không làm gì được man tộc. Để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, man tộc quả nhiên là phi phạm. Đạt được man hoàng nộ về sau, thực lực bọn hắn tăng vọng, man thiết ngư thực lực đạt tới pháp thân cảnh. Man tộc bên trong có trưởng lão, thực lực đạt tới kim thân. Loại thành tựu này, để Diệp Vũ kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy man tộc rất nhanh liền có thể đi vào pháp tắc cảnh. Đương nhiên, man tộc kim thân cùng pháp tắc cùng phổ thông người tu hành khác biệt, bọn hắn là nhục thân rèn luyện như là pháp tắc một dạng. Diệp Vũ quan sát man tộc ba cái sơn động. Phát hiện ba khu sơn động ẩn ẩn tại thuế biến, phản phất có sinh mệnh giống như, ẩn chứa trong đó thần tính. Thật chẳng lẽ chính là tổ mạch muốn khôi phục cho nên mới dẫn đến những biến hóa này. Gặp man tộc không việc gì, Diệp Vũ rời đi man tộc. Phân phó bọn hắn liền ở tại man tộc không cần rời xa. Diệp Vũ phân phó, man tộc trên giới tự nhiên tuyệt đối tuân theo, thậm chí di vãng một chút hoạt động tự chủ dừng lại. Đông Thắng Thần Châu cường giả cùng mặt khắc các châu cường giả vẫn tại không ngừng giao phong, mặt khắc các châu có đôi khi cũng liên hợp lại. Dưới loại tình huống này, Đông Thắng Thần Châu cường giả rất cảm thấy áp lực. Dù sao, về số lượng so ra kém mặt khắc các châu. Đông Thắng Thần Châu không ngừng truyền ra các loại tin tức, có thế lực lớn bị mặt khắc các châu công hám xuống tới, lại truyền ra rất nhanh lại bị Đông Thắng Thần Châu truyền ra đuổi đi tặc đồ. Lặp đi lặp lại, Đông Thắng Thần Châu vẫn tại chém giết không ngừng. Diệp Vũ đi ở trên đường, thấy được rất nhiều cửa nát nhà tan máu chạy thành sông hình ảnh. Thậm chí càng về sau, diễn biến thành không chỉ là cướp đoạn cương vực, càng là sinh ra vô số cường đạo, bốn chỗ tàn phá bửa bãi cướp đoạn, liền xem như người bình thường thôn trang, có đôi khi đều thảm tao tàn phá bừa bãi, lục không còn một ngống. Đông Thắng Thần Châu, thời gian dần trôi qua diễn biến thành không có chuẩn mực, không có quy tắc, như là nhân gian địa ngục một nơi, loạn tượng mọc lan tràn. Diệp Vũ đi ngang qua một thôn trang, thôn trang này tại Nguyên Thủy Thánh Địa cùng Giao Trì ở giữa, lần thứ nhất tại Đông Thắng Thần Châu nhìn thấy tuyết ngôn thời điểm, còn ở nơi này nghỉ chân qua. Lúc đó thôn trang nước biếc sóng xanh, rất là tương hòa. Chỉ là hiện tại, đoạn tường tàn bích, ngược lại là đều là màu đỏ tươi, gió thổi qua, gây mùi hương vị chuyển đến, nguyên bản nước biếc nổi lơ lửng từng bộ thi thể, cua nắt trắng. Đầu thôn, khắp nơi đều nằm ngang thi thể. Rồi trùng bay loạn, xú khí hơn thiên Diệp Vũ sát phạt không ít người Nhìn xem thảm như vậy hình dáng cũng nhịn không được nghĩ đến một cái tử Nhân gian địa ngục Ô ô ô An tính thôn trang, đột nhiên chuyển ra tiếng khóc Diệp Vũ đi qua nhìn Gặp tại thôn trang phế tích phía dưới Có một đầu thầm nghĩ Thầm nghĩ phía dưới là một cái huyệt động Có mấy chục cái hài tử Đại đa số đều là 12-13 tuổi Có 7-8 cái rất nhỏ Đại khái chính là 5-6 tuổi. Diệp Vũ nhìn xem những hài tử này, mỗi người lúc này đều sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô nước. Tiếng khóc là mấy cái kia 5-6 tuổi hài tử phát ra tới, lúc này gặp đến Diệp Vũ, bọn hắn đều hoảng sợ rút vào một chỗ, ôm thật chặt. Diệp Vũ biết những người này là sợ hãi, hắn thở dài một cái, nghi thầm đây cũng là thôn dân đem bọn hắn trốn ở chỗ này mới tránh thoát một kiếp đi. Diệp Vũ lấy nước và thức ăn cho những hài tử này. Những hài tử này cứ việc hoảng sợ, thế nhưng là đói khát để bọn hắn không để ý tới hết thảy, cầm lên chính là ăn như hổ đói. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn đang ăn, đồng thời vận dụng lực lượng rời ngăn trở cửa động phế tích. Những hài tử này một mực tại len lén nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ như vậy, bọn hắn sợ hai rốt cục giảm bớt mấy phần. Đều đi ra đi. Những hài tử này nắm lấy còn không có ăn xong đồ ăn, bước nhanh đi tới. khi thấy phía trên tràng cảnh lúc Đều sắc mặt trắng bệnh, một chút lớn một chút hài tử, đều ngao khóc đi tìm bọn họ thân nhân. Diệp Vũ nhìn thấy một cái năm tuổi tả hữu tiểu nữ hài, nàng lào đảo nghiêng ngã đi đến một cái thi thể hư thối trước mặt, dùng đến tay nhỏ dùng sức xua đổi lấy trên thi thể rồi trùng. Cha, ngươi lại tham ngủ, mụ mụ chờ chút lại sẽ mắng ngươi. Tiểu nữ hài nói chuyện, bíu môi rất lo lắng, nhìn xem thi thể rồi trùng, lại đau lòng dùng đến tay phiến bội vàng. Chỉ bất quá. Rồi trùng càng đuổi càng nhiều Để nàng rất vẻ mặt đau khổ Một màn này để những cái kia lớn Một chút hải tử nhìn thấy Bọn hắn ô ố khóc lên Trong đó hai cái chạy tới Ôm chặt lấy tiểu nữ hải Tiểu đông ca, đại lưu ca Các người giúp ta đem những này rồi trùng đuổi đi Cha dạng này ngủ không ngon Một câu Để hai cái đại hải tử lần nữa nước mắt chạy Ôm thật chặt tiểu nữ hải Một câu đều không nói Diệp vũ nhìn xem một màn này Con mắt cũng có chút ướt át, nhìn xem bẩn thiệu tiểu nữ hài, cánh tay hắn vung lên, tại trên thi thể rồi trùng đều bị hắn thổi đi. Đại nhân, một chút lớn một chút hài tử quỷ ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ dập đầu, cứu lấy chúng ta. Bọn hắn rất rõ ràng, tại cái thế đạo này, dựa vào chính bọn hắn là sống không được. Diệp Vũ nhìn xem từng cái sắc mặt bi thương hài tử, hắn nắm đấm cũng nắm chặt lại. Thôn trang này xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu khắp nơi trên đất. Cái này không chỉ là mặt khắc các vực người tu hành, còn có là Đông Thắng Thần Châu chính mình người tu hành tạo thành. Không có những thế lực kia ước thúc, vô số người tu hành không có chút nào không chế, thế nhưng là bộc lộ ra tàn bạo một mặt, vì sống sót, vì lợi ích, vì mặt khác, đối với đồng thời cực khổ mặt khác nhỏ yếu rôi ra đồ đao. Mặt khắc các châu cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng là bọn hắn người tiến vào nhưng thật ra là có hạn, mà lại tiến đến đều là cường giả. Đông Thắng Thần Châu rất nhiều người đầu nhập vào bọn hắn, Đông tháng Thần Châu rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mới tạo thành cục diện như vậy. Diệp Vũ trên tay lây dính không ít nhân mạng, nhưng lúc này nhìn xem tiểu nữ hải kia canh giữ ở thi thể trước mặt, bồi bạn cha nàng đi ngủ, Diệp Vũ nhịn không được đau lòng. Đều đáng chết. Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Đại nhân! Một đám hải tử nghe được Diệp Vũ mà nói, mặt không có chút máu. Diệp Vũ lúc này mới nghĩ tới những thứ này hài tử, không phải nói với các ngươi, các ngươi yên tâm, đi theo ta. Nói xong, Diệp Vũ lấy ra một chút đan dược, lấy ra một chút nước và thức ăn lại cho bọn hắn. Trước tiên đem đan dược ăn, những mẻ nước và thức ăn các ngươi cầm trước. Nói đến đây, Diệp Vũ ôm lấy tiểu nữ hài kia, vận dụng thần hồn để nàng mê man đi qua, sau đó lại để cho những cái tí nhỏ hơn một chút hài đồng ngủ mất. Để hài tử bọn hắn. Diệp Vũ hít sâu thở ra một hơi, nam minh ly hỏa thiêu đốt mà ra, trước mắt quét sạch thôn trang này, hết thảy đều bị đốt sạch sẽ. Diệp Vũ mang theo những hài đồng này, một đường hướng về giao trì mà đi, ở trên đường Diệp Vũ thấy được những cái kia tàn phá bừa bãi lấy cường đạo, thấy được mặt khác các vực cường giả. Nhìn thấy những người này, Diệp Vũ chưa hề nói một câu, chỉ là đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem những người này chém giết. Diệp Vũ một đường mà đi, một đường chém giết mà đi. Ở trên người hắn lây dính càng ngày càng nhiều vết máu, nguyên bản đi theo hắn tiểu Hải có chút bị hù thân thể đều đang run dậy. Mà đoạn đường này đi đến, thẳng đến một tin tức chuyển tới, tin tức này chuyển ra. Đông Thắng Thần Châu hoanh động. chương 692, Thánh Nhân Chi Uy. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện siêu việt Pháp tắc cảnh cường giả, muốn cầm xuống giao trì. Hư Thánh. Đây là xuất thủ cường giả tự xưng cảnh giới, đối với Pháp tắc cảnh đằng sau cảnh giới. Đông Thắng Thần Châu người giải cũng không nhiều. Chỉ biết là hư thánh tuy không làm thánh nhân, nhưng cũng có thể xưng là giả thánh nhân, đại biểu cho một chân bước vào thánh nhân cấp độ. Coi như tại thượng cổ thời kỳ, thánh nhân cảnh giới cũng là cường giả đỉnh cao. Ở thời đại này, càng là nói không người đạt tới thánh nhân cảnh giới. Tuyết ngôn rất mạnh, Đông Thắng Thần Châu trước kia đám người cảm thấy nàng là pháp tắc cảnh, có thể về sau tại các giáo xuất hiện pháp tắc cảnh về sau. Lại có người cảm thấy nàng cũng không đến hư thánh, cũng chênh lệch không xa, và không vì cái gì nàng có thể đè xuống nhiều cường giả như vậy. Đương nhiên, cũng có một số người cho rằng Tuyết ngôn đã sớm đạt đến hư thánh, những người này chính là lúc trước gặp qua nàng tại chân diễn cổ giáo người xuất thủ. Tuyết ngôn cùng lão phụ kia chi chiến, để cho người ta cảm thấy Tuyết ngôn hẳn là đã sớm đạt tới hư thánh, thậm chí khả năng cao hơn. Nhưng là đối với đại đa số người tới nói, Hay là chỉ cho rằng tuyết ngôn là pháp tắc cảnh đỉnh phong, khả năng có nửa chân đạp đến vào hư thánh. Cho nên tại hư thánh đến cửa ra vào, tất cả mọi người hãi nhiên. Đông thắng thần châu cũng có thể làm cho hư thánh tiến nhập sao. Hư thánh, liền xem như tại cái khác các châu, đều là nhất giáo chi chủ, là đỉnh tiêm tồn tại. Thời đại này xuống dốc, thánh nhân đã trở thành truyền thuyết, liền xem như mặt khác các châu, cũng không có thánh nhân tồn tại. Hư thánh Đứng ở Nam Châu Đình phong, tại bất luận cái gì một nơi đều là xương tôn làm tổ tồn tại. Nhưng bây giờ, mặt khác các châu người mạnh nhất đều có thể tiến vào Đông Thắng thần châu, đây quả thực là hủy diệt tính. Tất cả mọi người cho rằng, giao trì cũng không ngăn được, nhất định phải luân hãm. Thế nhưng là kết quả lại vượt quá tưởng tượng, hư thánh xuất thủ, tuyết ngôn xuất hiện, cùng đánh một trận. Hư thánh trọng thương, trốn xa mà đi, như là chó nhà có tang. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu một mảnh xôn xao, cho dù ai cũng không nghĩ tới là như vậy kết quả. Năm đó ở chân diễn cổ giáo, nàng cùng Lào Phụ chiến tại hư không, Lào Phụ nói nàng chỉ thiếu chút nữa. Kém một bước này, là đến thánh nhân sao? Cái này, Lào Phụ kia chẳng lẽ là thánh nhân? Không có khả năng, nếu là thánh nhân mà nói, hư thánh tuyệt không có thể chạy thoát. Bất kể có phải hay không là thánh nhân, giao chỉ tiên hậu nịch tiên A. Nàng có có thể so với năm châu cường giả đỉnh cao, có vô địch chi huy a. Giao chỉ tiên hậu thế mà cường đại như vậy. Tin tức này điên quầng tại Đông Thắng Thần Châu lên men, nghĩ thầm nguyên lai Đông Thắng Thần Châu không phải tu hành không đến mặt khác các châu đỉnh phong tình trạng, mà là muốn nhìn người nào. Vốn cho là không có pháp tắc cảnh, các đại thế lực bên trong tu luyện ra pháp tắc cường giả. Vốn cho là không có hư thánh trở lên cường giả, mà giao chỉ tiên hậu nói cho bọn hắn, Đông Thắng Thần Châu cũng có hư thánh cường giả. Đông Thắng Thần Châu cũng không phải dáng một gậy chết ơi không thể để cho người tu hành đến tuyệt đỉnh tình trạng. Diệp Vũ nghe được tin tức này thời điểm, hắn không ngoài ý muốn. Bởi vì tuyết ngôn trước đó liền nói cho nàng, nàng là muốn tiến vào thánh nhân cấp độ, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa. Nếu không phải lúc trước cùng lão phụ một trận chiến, Diệp Vũ căn bản không cần lo lắng tuyết ngôn. Bất quá gặp tuyết ngôn trọng thương hư thánh cường giả. Hắn cũng thở dài một hơi. Tuyết ngôn nhìn thương thế cũng không có quá tệ, tối thiểu còn có thể xuất thủ. Đương nhiên, Diệp Vũ đối với những khác các châu có thể đi vào đông thắng thần châu ngoài ý muốn Diệp Vũ vận dụng hắn đồng thuận, lần nữa quan sát thế giới, nhìn thấy giữa thiên địa siềng xích, đã băng liệt vô số, có thể ngay cả như vậy, hay là có vô số siềng xích. Những siềng xích này cũng không hề hoàn toàn biến mất à, vì cái gì hư thánh liền có thể tiến đến. Chẳng lẽ nói băng liệt nhiều như vậy siềng xích liền có thể mặt khắc các châu một dạng. Hoặc là nói, mặt khác các loại kỳ thật cũng có nguyện rùa, chỉ là không có đông thắng thần châu mạnh. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ có thể tu hành đến hư thánh cảnh, cũng không thể tu hành đến thánh nhân cường giả. Diệp Vũ tự lầm bẩm, nghĩ đến tuyết ngôn. Tuyết ngôn thiên phu thực lực cường đại không gì sánh được, thế nhưng là một mực không cách nào dậm chân đi đến thánh nhân cấp độ. Như vậy là không phải thật sự đại biểu thời đại này cũng không cách nào đi ra thánh nhân đâu Không Tuyết ngôn có thể tại Đông Thắng Thần Châu đi đến loại tình trạng này Như vậy nói rõ liền xem như pháp tắc tỏa Liên cũng khốn không được hết thảy Vẫn là có người có thể tránh thoát loại trói buộc này Tuyết ngôn còn chưa tránh thoát Hẳn là không có tìm được biện pháp Diệp Vũ suy tư những này Trên đường đi mang theo một đám hài đồng tiến về giao trì Cùng hư thánh một trận chiến Diệp Vũ vẫn còn có chút lo lắng tuyết ngôn. Nàng mặc dù cường đại, khoảng cách thánh nhân chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng là, dù sao nàng còn có thương thế tại thân, mà tại Diệp Vũ tiến về giao trì thời điểm, lại có một việc đại sự phát sinh. Đông Thắng Thần Châu cũng không chỉ là đến một vị hư thánh, mà là tới mấy vị. Lấy bất tử tộc cùng bất hủ hoàng triều các thế lực tạo thành pháp tắc cảnh cường giả liên minh, thủ hộ lấy Đông Thắng Thần Châu mặt khác cương vực. Những cường giả này liên hợp lại, ổn định đông thắng thần châu nửa bên cương vực. Thế nhưng là, đối với hư thánh xuất thủ dưới, hết thẻ chống cự tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả. Ba vị hư thánh xuất thủ, luân phiên đối với pháp tắc cảnh xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cái kia liên hợp lại pháp tắc cảnh, một cái liên tiếp một cái bị đánh giết. Ở trước mặt hư thánh, pháp tắc cảnh liền như là hài nhi một dạng nhỏ yếu. Những này ngăn cản ngoại địch cường giả. Cứ như vậy vẫn là, trong đó một vị hư thánh, trực tiếp mở miệng nói, ngoại trừ giao trì, đã chứng minh có cùng mặt khác các vực thế lực bình khởi bình tọa năng lực, thế lực khác, hoặc là thần phụ, hoặc là chết. Một câu, để Đông Thắng Thần Châu lâm vào tuyệt vọng. Thế là nguyên bản vô số bị ngăn trở các châu cường giả, lúc này lần nữa công thành đoạn đất, chiếm cư Đông Thắng Thần Châu khắp nơi bảo địa. Có hư thánh cường giả, bắt đầu đối với Đông Thắng Thần Châu đỉnh tiêm thế lực xuất thủ muốn chiếm cư Đông Thắng Thần Châu các nơi bảo địa. Thần Vương Phong Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, lúc trước phiếm Đông Lưu hay là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt. Lúc này, bọn hắn liền đối mặt ba cái hư thánh đến. Rất hiển nhiên những này hư thánh chuẩn bị bắt hắn làm ví dụ, muốn chinh phục Thần Vương Phong đến nói cho tất cả thế lực, bọn hắn không thể ngăn cản. Ba vị hư thánh xuất thủ, Thần Vương Phong đại thế hiện ra, thánh khí bục phát, ngăn cản ba vị hư thánh tiến công. Thần Vương Phong Điệu Tướng Đại Thế rất mạnh, phối hợp với bọn hắn thánh binh, sinh sinh ngăn cản ba vị hư thánh. Tất cả mọi người hiện lên hy vọng, nghĩ thầm không hổ là thập đại thế lực một trong, coi là thật khủng bố, ngay cả hư thánh đều chống đỡ được. Thế nhưng là đây hết thảy tại ba vị hư thánh xuất ra ba kiện bản mệnh thánh khí đằng sau, hết thảy đều cải biến. Ba người liên thủ, vận dụng ba kiện bản mệnh thánh khí, thể hiện ra không chút nào thấp hơn đối phương Điệu Tướng Đại Thế vi lực. Ba người chúng ta liên thủ, tổn thất ba kiện bản mệnh thánh khí, có thể hiện ra thánh nhân trí năng, các người chống đỡ được sao? Thánh nhân trí năng Một câu nói kia, không cần nói quá nhiều, chính là thánh nhân hai chữ này, liền nặng như Thái sơn. Thần vương phong, hủy diệt, luân hãm Đạo kia thánh nhân chi năng, đông thắng thần châu tuyệt vọng, đạo kia lực lượng, kinh diễm tất cả cường giả, thánh nhân chi năng, không thể ngăn cản. Chương 693, Cường giả Thần Vương Phong luôn hãm. Đông Thắng Thần Châu xôn sao một mảnh. Thần Vương Phong là Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong. Cho tới nay đều không thể dung chuyện. Nhưng bây giờ. Cũng biến thành lịch sử. Diệp Vũ lúc này đã đến giao trì. Gặp được Tuyết Ngôn. Những hải tử kia ta để cho người ta sắp xếp xong xuôi Tuyết Ngôn kiểu diễm tươi đẹp. Chỉ bất qua Diệp Vũ hay là thấy được nàng mỏi mệt. Tuyết Ngôn tỉ thương thế của ngươi. Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói Thuyết ngôn đôi mắt đẹp toát ra bất đắc dĩ, thương thế có chút phiền phức, vàng không lần này đến đây hư thánh, cũng không phải là trọng thương thoát đi, mà là lưu tại nơi này. Diệp Vũ có chút lo lắng nói, vậy ngươi? Tuyết ngôn cười nói, không cần lo lắng, cho dù có thương thế, trừ phi đối phương xuất động mấy cái hư thánh, vàng không không làm gì được ta. Nhưng là hư thánh nhân vật như vậy, coi như tại cái khác các vực cũng là đỉnh tiêm tồn tại, đều là cự đầu nhân vật tuyệt đối sẽ không cùng ta liều mạng. Một cái giao chỉ, còn không đáng đến bọn hắn làm như thế. Húng chi? Thật muốn đến bạn bất đắc dĩ, ta cũng có thể hoàn toàn khôi phục tự thân chiến lực, thư thánh đến mấy cái cũng không sợ. Bất quá, làm như thế sẽ tăng thêm thương thế của ta, sợ về sau thật thánh nhân vô vọng. Diệp Vũ gật đầu, nghĩ thầm vì một cái giao chỉ, mặt khác các châu không đến mức liều mạng như vậy. Chỉ là, ta chỉ có thể bảo vệ giao chỉ, không dám rời đi giao trì. Đông Thắng Thần Châu thảm trạm, căn bản không thể giúp một thơ một hào Tuyết Ngôn thở dài một cái, lúc này Đông Thắng Thần Châu, gió tanh mưa máu, vô số sinh linh bỏ mình, cái này khiến Tuyết Ngôn đau lòng. Lúc này có thể tự vệ đã tương đối khá. Bọn hắn ngay cả hư thánh dạng này, nhân vật đứng đầu đều sai phái ra đến, xem ra lần này là đối với Đông Thắng Thần Châu tình thế bắt buộc. Tổ Châu thật xuất hiện, Vậy đại biểu Đông Thắng Thần Châu các nơi đều là tài nguyên, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Lần này sợ là ngoại trừ những cái kia bất hủ chi địa, còn có một số có lưu nội tình đặc thù chi địa, các nơi khác đều muốn bị các châu phân trả sát. Đông Thắng Thần Châu không có hư thánh sao? Diệp Vũ hỏi. Thuyết ngôn lắc lắc đầu nói, cho dù có, cũng tuyệt đối có hạn ta đi qua con đường này, cho nên cũng biết muốn đột phá nguyền rũa giam cầm có bao nhiêu khó. Hư thánh. Sợ Đông Thắng Thần Châu thật khó tìm. Húng chi cho dù có. Bọn hắn cũng nhiều nhất giống như ta tự vệ, bảo vệ nhà mình Sơn Môn đã rất khó khăn. Vô lực trợ giúp Đông Thắng Thần Châu. Tuyết Ngôn trả lời. Mà chính là Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn nói chuyện thời điểm. Chi Đồng bước nhanh mà đến. Đối với Diệp Vũ cùng giao chỉ nói ra. Tiểu thư, thiếu gia, vừa nhận được tin tức, có hư thánh ra tay với âm dương học viện. Diệp Vũ lông mày ngưng tụ, hỏi Chi Đồng nói ra tình huống thế nào? Thiếu ra bốn thị nữ ngăn trở vị này hư thánh, đồng thời trọng thương đối phương, Âm Dương học viện tạm thời an toàn. Chi đồng hồi đáp, bất quá Âm Dương học viện cũng khởi động đại trận, trực tiếp phong tỏa bên ngoài. Diệp Vũ nghe được câu này, khẽ nhíu mày. Chu Tiên kiếm trận ngăn trở một cái hư thánh tự nhiên không nói chơi, chỉ bất quá tứ nữ thực lực hay là quá yếu, ngăn trở một nhóm hai nhóm hư thánh có thể, nhưng là nếu là đối phương liên tục nói, cũng sẽ rất phức. Thực lực của các nàng không kiên trì được quá lâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ nghĩ thầm có chính mình kiếm trận đồ tạo thành hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận, coi như hư thánh đến cũng chỉ có thể bị chém giết, chém giết một hai cái hư thánh mà nói, đối bọn hắn cũng là một sự vi hiếp. Giao chỉ ngươi không cần lo lắng, thương thế của ta còn không đến mức không thể động thủ, bảo vệ được giao chỉ Ngươi vẫn là đi âm dương học viện. Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi cùng từ nữ phối hợp, Âm dương học viện mới là không gì phá nổi. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ đến vừa tới giao trị nhưng lại muốn đi âm dương học viện. Lần này không biết tới bao nhiêu hư thánh. Diệp Vũ thở dài nói, nếu như chỉ là những này hư thánh liền tốt, ta liền sợ. Sẽ có hư thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa cường giả cũng sẽ xuất hiện. Tuyết ngôn nói ra, cường giả như vậy xuất hiện, ta tình huống hiện tại cũng chỉ có thể ngăn trở một cái. Diệp Vũ xứng sở. Hỏi tuyết muốn nói, chỉ thiếu chút nữa thánh nhân. Các châu khó lộ ra thánh nhân, cho nên hư thánh cũng liền vây ở đỉnh phong, liền như là đông tháng thần châu pháp thân cảnh cùng kim thân cảnh một dạng. Hư thánh đỉnh phong tồn tại, chính là kim thân cảnh. Những người này so với phổ thông hư thánh cường đại nhiều lắm. Bất quá loại tồn tại này, tại cái khác các châu cũng là một phát chân đều là thiên địa chấn động tồn tại, chưa chắc lúc này sẽ xuất hiện. Bọn hắn xuất hiện cũng hẳn là tổ mạch hiện lên tưởng thời điểm, đến đây tranh đoạt tài nguyên. Lúc này những này hư thánh chính là vì tranh đoạt cương vực, phân chia địa bàn mà hư thánh đỉnh phong tồn tại, hoặc là xưng là bán thánh tồn tại, bọn hắn vì đột phá đến thánh nhân. Tổ mạch tồn tại chính là để bọn hắn có hy vọng đột phá đến thánh nhân. Diệp Vũ tràn đầy vẻ lo âu, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, cái kia Tuyết Ngôn tỷ ngươi, nếu là loại tồn tại này ra tay với ngươi, ngươi chẳng phải là Nếu là không có thương thế, ta không sợ bất kỳ một người nào, liền xem như bán thánh ta cũng có lòng tin chém giết. Nhưng bây giờ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù bây giờ thực lực đại giảm, nhưng là cắn răng ngăn trở một cái bán thánh hay là không có vấn đề. Mà lại bán thánh loại tồn tại này cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Tuyết ngôn tỷ thương thế của ngươi như thế nào mới có thể khỏi hẳn? Diệp Vũ hỏi. Tuyết ngôn lắc đầu nói, chỉ có thể dựa vào chính ta. Là ta đi đạo nguyên nhân, mặt khác ngoại lực vô hiệu. Nếu như ta có thể bước ra một bước kia, chấp mắt kia khỏi hẳn, nếu là đạm không ra, cả đời này đều không thể khỏi hẳn. Ngươi đi trước âm dương học viện, nơi này ngươi yên tâm. Diệp Vũ gật đầu, cũng không ra mồm. Ta về trước đi âm dương học viện, tuyết ngôn tỷ nếu là thật đụng phải không thể ngăn cả người. Vậy liền từ bỏ giao chỉ, ngươi mang theo trước mọi người hướng kiếm khư, ở nơi nào có thể bảo vệ an toàn của các ngươi. Yên tâm, tại giao trì phối hợp thực lực của ta, liền xem như bán thánh đến đây cũng chỉ có thể rút đi. Diệp Vũ gật đầu, cũng không dừng lại, bước nhanh hướng về âm dương học viện mà đi. Diệp Vũ chuẩn bị mượn Chu Tiên kiếm trận đồ, chém giết mấy cái hư thánh, nếu không như vậy khó mà huy hiếp bọn hắn. Hắn không muốn nhìn thấy Đông Thắng Thần Châu như nhân gian địa ngục. Diệp Vũ rời đi giao trì không đến bao lâu, ngay tại hắn kế hoạch như thế nào chém giết hư thánh thời điểm lại có người so với hắn trước làm chuyện này. Đông Thắng Thần Châu vây công thần vương phong ba cái hư thánh, bị trực tiếp chém giết. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện vô thượng cường giả, siêu việt giao chỉ tiên hậu. Ba cái hư thánh, đối phương tùy tiện chém giết, đầu người treo lơ lửng trên thần vương phong. Đông Thắng Thần Châu được cứu rồi. Đông Thắng Thần Châu đều sôi trào, tuyệt vọng bọn hắn lần nữa sinh ra hy vọng, nghĩ thầm Đông Thắng Thần Châu cũng có hư thánh cường giả sao. Tất cả mọi người đang chờ đợi Hy vọng xuất hiện lần nữa hư thánh cường giả. Thế nhưng là, ngoại trừ giao chỉ tiên hậu cùng vị này, cũng không có mặt khác hư thánh cường giả xuất hiện. Mà vị cường giả này, tại chém giết 3 vị hư thánh về sau, lại tiến về mặt khác các nơi, lại chém giết 2 vị hư thánh cường giả. Mỗi một vị hư thánh, tại các châu đều là cự đầu, mà bây giờ một chút liền vẫn lạc 5 vị. Diệp Vũ cũng kinh hãi, nghĩ thầm là ai có chiến lược như vậy. chương 694 Quỷ Lao Đầu Quỷ Lao Đầu Diệp Vũ không ngờ tới xuất thủ sẽ là hắn. Năm đó ở Hắc Hải nhìn thấy cái kia tìm hồn Quỷ Lao Đầu, Diệp Vũ còn mượn hắn đối phó Hắc Diễm Thế Gia. Chỉ bất quá Quỷ Lao Đầu lần nữa điên, Diệp Vũ cũng khó có thể tìm được hắn. Lại không ngờ tới, Quỷ Lao Đầu lần nữa khôi phục thanh tỉnh, đồng thời đối với những này hư thánh xuất thủ. Lan ra đồng Thắng Thần Châu Đông Thắng Thần Châu tổ mạch ngoại nhân nhúng chàm không được. Quỷ lão đầu luân phiên xuất thủ, các châu cường giả như là gà đất chó sành, tùy tiện liền bị hắn diệt sát. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản ở Thế Yếu Đông Thắng Thần Châu, lúc này lần nữa ổn lại, nửa bên cương vực vẫn tại tay, đồng thời tại quỷ lão đầu vì thế giới, ẩn ẩn có thu phục cương thổ xu thế. Thánh nhân, tất cả mọi người kinh hãi. Diệp Vũ biết quỷ lão đầu rất mạnh, nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này. Thật chẳng lẽ chính là thánh nhân hay sao? Hư thánh đỉnh phong, tính ban thánh. Đây là các châu hư thánh truyền tới đánh giá, nếu như là thánh nhân, một ý niệm liền có thể giết bọn hắn những này hư thánh, thế nhưng là trước đó giết ba cái, hay là có một cái trốn ở một châu hư thánh trốn. Cái này cũng nói rõ quỷ lão đầu không thể nào là thánh nhân. Không phải thánh nhân mới là bình thường, trên đời này làm sao có thể xuất hiện thánh nhân. Thạch Thiên Văn lại là một cái hư thánh cường giả bị quỷ lão đầu ngăn trở. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì, ngạc nhiên mở miệng nói: "Không, có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống?" Thạch Thiên Văn, đây là một cái truyền thuyết. Đông Thăng Thần Châu Nguyên Thủy Thánh Địa một cái đặc sắc tuyệt diễm thiên tài, chỉ bất quá đằng sau bị Nguyên Thủy Thánh Địa hãm hại, khu trừ ra Nguyên Thủy Thánh Địa. Người này lúc trước chính là Nguyên Thủy Thánh Địa đệ nhất cường giả, một chân tiến nhập thánh nhân cấp độ. Về sau bị khu trừ ra Nguyên Thủy Thánh Địa về sau, liền không thấy tung tích. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, bằng không Nguyên Thủy Thánh Địa năm đó cũng không có khả năng bị diệt. Nguyên Thủy Thánh Địa làm bất hủ Thánh Địa, bị diệt tự nhiên không dễ dàng, ở trong đó liền có mặt khác các châu thăm dự, bằng không nương tựa theo chân diễn cổ giáo những thế lực này làm sao có thể diệt Nguyên Thủy Thánh Địa. Chỉ là, hắn làm sao có thể sống đến bây giờ. Nguyên thủy thánh địa đều bị diệt đã nhiều năm như vậy, Thạch Thiên Văn liền xem như thánh nhân cũng khó mà sống đến thời đại này, nhưng bây giờ hắn chính là còn sống. Tại sao có thể như vậy? Đối phương hoảng sợ. Thế nhưng là Thạch Thiên Văn không có cho hắn cơ hội, tại xuất thủ của hắn dưới, trực tiếp chém giết. Trong lúc nhất thời, hư thánh cự đầu đều hoảng sợ đến cực điểm, căn bản không còn dám xuất hiện, sợ bị Thạch Thiên Văn bắt được mà diệt xác nguyên bản gió tanh mưa máu đông thắng thần châu khó được can tính lại. Đông Thắng Thần Châu người tu hành, mượn thạch thiên văn uy thế, bắt đầu thu phục cương thổ. Đông Thắng Thần Châu được cứu rồi. Chúng ta Đông Thắng Thần Châu rốt cục xuất hiện cường giả tuyệt thế. Giết bọn hắn, đem bọn hắn hư thánh cùng pháp tắc cảnh đều giết. Đem mặt khác các châu người đuổi đi ra. Đông Thắng Thần Châu vô số người đang kêu gọi, diệp vũ lại nhíu nhíu mày lông mày, hắn rất lo lắng. Bởi vì hắn cảm thấy quỷ lão đầu có thể là tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Diệp Vũ khoảng cách quỷ lão đầu chỗ khu vực cũng không muốn, hắn tại một tòa thành trì. Thạch Sơn Thành Đây là Đông Thắng Thần Châu một tòa nổi danh thành trì, tòa thành trì này bị Nam Minh Cường Giả Công chiếm xong đến, đồng thời có hư thánh ở đây. Mà vị kia hư thánh bị quỷ lão đầu giết chết, tòa thành trì này tự nhiên bị hắn sở chiếm cứ. Diệp Vũ gặp được quỷ lão đầu, quỷ lão đầu nhìn thấy Diệp Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Kim Thân 91 muốn đi đến cực hạn. Diệp Vũ những ngày này một mực tu hành, lại lần nữa ngưng tụ hai đạo pháp tướng. Chỉ là không có nghĩ đến quỷ lao đầu liếc mắt một cái thấy ngay thực lực của mình. Cái này khiến Diệp Vũ liễu lười không thôi. Tiền bối, ngươi. Khôi phục rồi. Diệp Vũ hỏi quỷ lao đầu. Chưa từng. Quỷ lao đầu hồi đáp. Quả nhiên. Diệp Vũ trong lòng thở dài một hơi. Bất quá nguyện rủa yếu bớt, ta cũng có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Quỷ lão đầu nói ra, ta hồn sớm muộn sẽ trở về. Diệp Vũ nhịp tim ngại, nhìn xem quỷ lão đầu nói ra, tiền bối hồn còn chưa từng trở về, liền có thể có thể so với thánh nhân thực lực, tiền bối trước kia là Thánh Vương. Quỷ lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Vũ nói, Thánh Vương, nếu là là Thánh Vương, sao lại mất đi hồn? Thánh Vương là cảnh giới gì, há có thể dễ dàng như vậy thành tựu? Quỷ lão đầu cảm thấy Diệp Vũ là trẻ người non dạ không biết Thánh Vương đại biểu cho chính là cái gì. Thế mà mở miệng liền nói chính mình là Thánh Vương. hắn tuy mạnh, có thể Thánh Vương còn rất xa khoảng cách. Vậy tiền bối trước kia là Thánh Nhân, nghĩ không ra còn có thể gặp lại Thánh Nhân. Tại ta thời đại kia, xuất hiện Thánh Nhân có cái gì kỳ quái? Quỷ lão đầu nhìn xem Diệp Vũ nói ra, đáng tiếc à, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng một chân bước vào Thánh Nhân, xem như bán Thánh đi. Thực lực như vậy, khó mà bảo vệ đông thắng thần châu A. Bán thánh tồn tại bực này, tại cái khắc các châu đều là cường giả đỉnh cao, đều là những cái kia vô thượng đại giáo người cầm lái. Tiền bối như vậy còn bảo hộ không được đông thắng thần châu sao? Hư thánh ở trước mặt ngươi không phải tùy tiện được giải quyết sao? Quỷ láo đầu lắc lắc đầu nói, nếu quả như thật là tổ mạch nếu lại hiện mà nói, cái kia, các châu cũng không phải không có bán thánh, những người này sẽ không bỏ qua, đây là đăng thánh cơ duyên, Bọn hắn vừa đến, liền xem như bất hủ cổ giáo, muốn ngăn cản cũng không quá khả năng. Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu, nhìn xem quỷ lão đầu nói ra, Đông Thắng thần châu người phải chết nhiều lắm. Người tôi thật tốt, theo giúp ta cùng một chỗ tạo dựng một cái trận pháp. Diệp Vũ không biết quỷ lão đầu muốn làm gì, nhưng là hắn mở miệng Diệp Vũ tự nhiên đáp ứng. Lúc này có quỷ lão đầu uy hiếp, mặt khác các châu người đều rất án phận, không còn có đi ra. Diệp Vũ cũng tạm thời không cần lo lắng âm dương học viện an toàn. Quỷ lao đầu lấy ra rất nhiều linh thạch các loại tư nguyên, hắn muốn Diệp Vũ hỗ trợ khắc dấu đạo văn. Ở điểm này, Diệp Vũ có được trời ưu ái ưu thế, hắn rửa theo quỷ lao đầu phân phó, điên cùng khắc dấu đạo ngấn, tạo dựng địa tướng thuật. Diệp Vũ mặc dù chỉ là kim thân cảnh, thế nhưng là tại khắc dấu đạo ngấn bên trên, lại đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. hết phức tạp về nào đạo ngấn. Hắn cũng có thể khắc dấu đi ra, tốc độ thậm chí không có so quỷ lão đầu kém bao nhiêu. Đây là tạo hóa quyết công hiệu. Tại Diệp Vũ khắc dấu dưới, từng đạo linh thạch, từng tấm lá bùa bị thiêu đốt, đạo ngấn chui vào đến phủ thành chủ các nơi. Diệp Vũ lúc này nhìn không thấu quỷ lão đầu tạo dựng chính là cái gì đại thế, nhưng quỷ lão đầu rất đuổi, không chỉ là mình tại không ngừng tăng thêm tốc độ, hơn nữa còn đang thúc dục gấp rút Diệp Vũ tăng thêm tốc độ. Sự xuất hiện của ta... Một số người khẳng định ngồi không yên, cho nên phải nhanh một chút tạo dựng địa tướng đại thế, chỉ có liều mạng. Quỷ lao đầu nói ra. Cứ như vậy, hai người không biết mệnh mỏi khắc giấu vô số đạo ngấn, chui vào đến các nơi. Đến cuối cùng, Diệp Vũ đều có chút không kiên trì nổi. Mà kiên trì như vậy nửa tháng tả hữu quỷ lao đầu lúc này mới cùng Diệp Vũ cùng một châu ngồi xuống ngồi xuống côi phục Rốt cục hoàn thành. Quỷ lao đầu mở miệng nói. Diệp Vũ nghe được câu này, cả người cũng bưng lỏng, trong lòng cung hiếu kỳ quỷ lao đầu tạo dựng chính là cái gì điệu tướng lại thế, thế mà hoàn toàn đẩn tàng, hắn không sử dụng thần đồng căn bản nhìn không thấu. Chương 695, Thập Thánh Đông Thắng Thần Châu khó được can tính, tựa hồ tất cả mọi người thật bị Thạch Thiên Văn uy hiếp. Mưa gió nổi lên. Vừa bố trí xong địa tướng thuật Thạch Thiên Văn lại cảm thán một câu. Tiền bối đang lo lắng cái gì? Diệp Vũ hỏi. Tổ mạch thật muốn mở ra, bọn hắn nhất định phải trừ ta. Thạch Thiên Văn nói ra, bất quá, muốn uy hiếp mặt khác các vực cứng, giả, giết mấy cái hư thánh không có tác dụng gì. Đến giết bán thánh, mới có thể để cho bọn hắn chân chính nghe ngại. Bán thánh. Diệp Vũ có chút bận tâm, ngài tình huống hiện tại, đối mặt bán thánh. Giết một hai cái bán thánh hay là không có vấn đề gì. Thạch Thiên Văn nói ra, bọn hắn chỉ có chết bán thánh. Mới có thể chân chính thì đau. Bán thánh tồn tại, liền xem như tại các châu đại giáo, đều là định hải thần châm, chết một cái chính là thường cân động cốt, bọn hắn mới có thể chân chính thu liễm. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn đối với Diệp Vũ nói ra, thiên phú của người, đi đến bán thánh tình trạng hẳn là không vấn đề gì, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Đông thắng thần châu thiên phú không thể so với mặt khác các châu kém, chỉ cần tranh thủ thời gian. Sẽ xuất hiện cường giả đỉnh cao dẫn đầu đông thắng thần châu vượt qua nan quan. Rời đi nơi này, mau chóng tu hành, đặt tới ban thánh. Vậy ngươi liền có thể không sợ bất kỳ một người nào. Thạch Thiên Văn nói với Diệp Vũ. Tiền bối một mình ngươi. Diệp Vũ còn chưa nói xong, liền bị Thạch Thiên Văn ngắt lời nói. Ngươi không giúp được ta cái gì, bọn hắn biết ta là ai, muốn giết ta tự nhiên không dám coi thường. Sợ là sẽ phải liên thủ hợp tác, ngươi trong này ta cũng bảo hộ không được ngươi. Diệp Vũ gật đầu, hắn biết lấy thực lực của mình tại cường giả như vậy trước mặt không làm được cái gì. Diệp Vũ không giả mộm, cùng Thạch Thiên Văn cáo từ rời đi. Thạch Thiên Văn xếp bằng ở nguyên địa, hắn cố gắng khu động lực lượng, khôi phục tự thân thần hồn. Thế nhưng là không đến bao lâu, lại gặp được Diệp Vũ quay người trở về. Tại sao trở lại? Thạch Thiên Văn hỏi Diệp Vũ. Bên ngoài bày ra điệu tướng đại thế, lồng gặp cả tòa thành trì. Bọn hắn... Sợ đã tới. Diệp Vũ đối với Thạch Thiên Văn nói ra. Thạch Thiên Văn đông nhiên đứng dậy, lấy thực lực của hắn đều không có cảm giác được, vậy nói rõ là cùng hắn ngang cấp tồn tại. Thạch Thiên Văn thần hồn càn quét ra ngoài, sau đó nhìn thật sâu Diệp Vũ một chút, ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn muốn không giống bình thường. Nếu đi không được, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi, ta tận lực bảo vệ an toàn của ngươi. Diệp Vũ biết Thạch Thiên Văn kinh ngạc đến từ chỗ nào. Đối phương bố trí điệu tướng thuật rất bí ẩn, liền xem như hư thánh muốn phát hiện cũng khó khăn. Diệp Vũ không giống với, hắn có tạo hóa quyết, lại lấy được sơn hà xã tác đồ, đối với điệu tướng thuật, đối với đạo ngấn tự nhiên mẫn cảm. Dù sao, bọn hắn không có Thạch Thiên Văn thủ đoạn, Thạch Thiên Văn bố trí điệu tướng thuật, Diệp Vũ phải vận dụng thần đồng mới có thể nhìn thấu. Thạch Thiên Văn đứng ra đi, đối với hư không hô, nếu đã tới, liền ra đi. Thạch Thiên Văn dứt lời dưới Bốn phía vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Thạch thiên văn hừ một tiếng, mà hậu chiêu bên trong một hòn đá đột nhiên hướng về một nơi ném đi qua, tại một tiếng vang thật lớn, theo tảng đá băng liệt thành bụi phấn về sau, một cái người tu hành tử hư không đi tới. Không ngờ tới thạch tiền bối còn sống ở thế gian, càng không nghĩ đến thạch tiền bối còn có thực lực như thế, thế mà có thể nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Đi ra người, thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ màu đen, Nhìn không ra hắn là ai? Giấu đầu lộ đôi. Làm sao? Dám đến giết ta, không dám lộ diện sao? Thạch Thiên Văn khe nói. Không phải không dám lộ diện, mà là vì giảm bất phiền phức. Người áo đen mở miệng nói, Thạch tiền Bối mặc dù lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ai cũng không muốn gánh vác giết Thạch tiền Bối đều danh, dù sao năm đó thụ Thạch tiền Bối ân huệ không ít người. Thạch Thiên Văn nói ra, vậy giáo ngươi có hay không thụ ân huệ của ta đâu? Người áo đen trầm mặc một hồi, nhìn xem Thạch Thiên Văn nói ra, tổ mạch mở ra, nói mặt khác lại có ý nghĩa gì. Thạch tiền Bối nhất định phải chặn đường, vậy chúng ta chỉ có thể ngoại trừ ngươi. Thạch Thiên Văn lắc lắc đầu nói, ta trở thành thánh nhân thời điểm, các ngươi tổ tổ phụ cũng còn chưa xuất sinh đi, chỉ bằng các ngươi muốn trừ hết ta. Nếu như Thạch tiền Bối hay là thánh nhân mà nói, cái kia đông thắng thần châu không người dám tiến. Có thể Thạch tiền Bối chính mình rõ ràng. Ngươi lúc này cảnh giới bất quá cùng chúng ta tương đương mà thôi, cũng không tính thánh nhân. Coi như thế, giết ngươi cũng đủ để. Đó là tự nhiên. Người áo đen trả lời, không người nào dám coi thường thạch tiền bối, nhưng thạch tiền bối có thể giết ta, có lẽ có thể giết hai cái ta, giết ba cái ta, thế nhưng là có thể giết 10 cái ta sao? Nếu như thạch tiền bối còn có thực lực như vậy, vậy ngươi và thánh nhân cũng không có gì khác biệt. Tại người áo đen đang khi nói chuyện, Từ hư không các nơi, bắt đầu đi ra từng cái người, riêng phần mình đứng tại một phương, khí thế khoa chặt phủ thành chủ. Mười người, đều khí thế cuồn cuộn, mỗi một cái khí thế đều không kém gì áo bảo đen. Thạch thiên văn nhìn xem một màn này, con người cũng có chút co vào, nội tâm của hắn rung động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương thế mà lại xuất động 10 cái bán thánh cảnh. Hắn thấy, có thể xuất động bốn năm cái, đây đã là cực hạn. Bán thanh cảnh, đây đều là một phương cử lão rất nhiều đại giáo chính là như vậy một vị tồn tại chống lên tới, nhân vật như vậy mọi cử động đại biểu cho lớn lao ý nghĩa. Đây là chiến lược tính tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng Thế nhưng là, hiện tại thế mà xuất hiện 10 vị, đây là đại thủ bút. Thật sự là để mắt ta. Thạch thiên văn hít sâu một hơi. Trên đời này không người nào dám coi thường thạch tiền bối. Thạch tiền bối danh sưng cận đại có hy vọng nhất đạt tới Thánh Vương tồn tại, ai dám coi thường ngươi? Cứ việc ngươi bây giờ chỉ là bản thánh. 10 vị bản thánh, xem ra là 4 châu liên thủ. Vốn cho là mỗi một châu xuất động một vị cũng không tệ rồi. Dù sao, các ngươi cái này 4 châu cũng đều có áp tha. Tiền bối nói không sai. Chúng ta 4 châu thế lực cũng nội đấu không ngừng, đến đây đông thắng thần châu cũng chỉ là 4 châu bộ phận thế lực. Thế nhưng là Chính là bởi vì nội đấu, cho nên mới càng cần hơn đến đây Đông Thắng Thần Châu. Nói như thế, các ngươi đều là tại bốn châu không ở lại được thế lực. Cho nên muốn muốn mượn lấy Đông Thắng Thần Châu cải mệnh rồi. Thạch Thiên Văn cười nhạo nói, tại nhà mình không được, liền đi ra khi dễ người ngoài. tùy ý tiền bối nói như thế nào, lần này tất nhiên muốn bắt lại tiền bối. Thạch Thiên Văn khe nói, từ Đông Thắng Thần Châu bị Nguyền rũa bắt đầu. Các người bốn châu muốn chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu suy nghĩ không chỉ là lên qua một lần, Đông Thắng Thần Châu cũng không phải một lần đối mặt các ngươi, thế nhưng là các ngươi có lần kia thành công không? Các ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ, vì cái gì các châu những cái kia đỉnh tiêm bất hủ thánh địa, bình thường không tham dự trong đó? Là bọn hắn đối với Đông Thắng Thần Châu không có hứng thú sao? Thạch Thiên Văn nói ra, mặc kệ tiền bối nói cái gì, chúng ta cũng sẽ không cải biến ý nghĩ. Người áo đen nói ra, hung chi lần này cùng dĩ vãng không giống với, dĩ vãng hư thánh cấp bậc tồn tại có thể vào không được đông thắng thần châu. Dĩ vãng mấy lần đều thất bại, nhưng lúc này đây không có khả năng thất bại nữa. chương 696, chém hai bàn thánh. 10 cái bàn thánh, đủ để giết ngươi. Người áo đen đối với Thạch Thiên Văn nói ra. Thạch Thiên Văn dậm chân đi ra ngoài, thần sắc ngưng trọng. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến đối phương đến như vậy nhiều cứng, giả. Lúc này nhiều lời vô ích, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Đáng tiếc. Hắn không phải trước kia hắn, vàng không sao lại sợ ai. Thạch thiên văn, đưa người đi chết. Người áo đen mở miệng, lập tức trên thân đạo ngấn sẽ lẫn, hóa thành một tôn hỏa cầu một dạng, thiêu đốt trời cao mà đến, như là xích nhật giữa trời. Lan. Thạch thiên văn gầm thét một tiếng. Tập kia đục ngầu con ngươi bắn ra rét lạnh không gì sánh được trùng sáng, chớp mắt trên thân phủ văn dày đặc, tuôn ra khủng bố ngập trời khí tức. Sát ý từ trên người hắn dập dờn mà ra, kinh thế hai tụ, rung động mỗi người. Muốn đi tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." Thạch Thiên văn lạnh giọng ở giữa, lập tức có Nhật Nguyệt khôi phục mở dạng, bao phủ thiên địa, hướng về đám người dẫn đầu sát phạt mà đi. Hắn không có chút gì do dự, xuất thủ chính là đại sát chiêu, uy năng kinh người. Phụ văn dâng trào, ẩn chứa vô biên lực lượng, hóa ra một đầu mông lung đại đạo, chém giết mà đi. Người tuy mạnh, thế nhưng là chúng ta 10 cái bán thánh, đủ để tùy tiện giết ngươi. Đối phương mở miệng, mấy cái bán thánh cảnh trực tiếp xuất thủ, riêng phần mình thể hiện ra bí thuật. Người áo đen hóa thành một cây màu vàng chiến mâu, cuốn quanh lấy ánh lửa, chấp mắt hướng về thạch thiên văn bàn tới. Hung hăng như vậy sát phạt chi lực, tại cái khác các nơi, bọn hắn đều thẳng hướng thạch thiên văn đều là tuyệt cường sát chiêu. Thạch thiên văn cùng bọn hắn đối hoanh vài chiêu, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra huyết dịch. Tiền bối tuy mạnh, cũng không phải thánh nhân, mặc cho người mạnh hơn, cũng ngăn không được chúng ta, chỉ có một con đường chết mà thôi. Chúng ta liên hợp 10 vị bán thánh, vì chính là tuyệt sát tiền bối. Thạch thiên văn không nói gì, phù văn nở rộ, trên người sát ý càng thêm lăng liệt, hắn diện hóa xuất một đầu đại đạo, mông lung không gì sánh được. Xen lẫn ở giữa hình thành một thanh thiên kiếm, không gì không phá, trực tiếp chém phạt đám người mà đi. Thạch thiên văn rất mạnh, lớn như thế chiêu, giết bọn hắn cũng cố kỵ không thôi. Mọi người đồng tâm hiệp lực, tốc chiến tốc thắng giết hắn. Chúng ta 10 người liên thủ, nếu là lại lo trước lo sau, còn không biết đánh tới lúc nào. Người áo đen hô. Tốt. Những người khác mở miệng, đều vận dụng bí thuật, thẳng hướng thạch thiên văn. Chết đi. Đám người giống to. Người áo đen trường mâu hướng về Thạch Thiên Văn bàn tới. Chết. Thạch Thiên Văn phá lên cười, giống như cũng là các ngươi đi. Vào thời khắc này, Thạch Thiên Văn toàn diện bộc phát, huyết khí cuốn cuộn, thiên kiếm đột nhiên chém ra đi. Vô dụng. Người bộc phát mạnh hơn một bậc chiến lực thì có ích lợi gì? Có người mở miệng, đại chiêu bạo sát mà đi, mang theo bán thánh tuyệt đỉnh ý lực, bốn phía đều đang rung động. Vô dụ! Ta liền muốn là ngươi. Thạch Thiên Văn mở miệng, Bán thánh cường giả cười nhạo, nhiều cường giả như vậy liên thủ, người có thể giết ai. Mà như vậy thời điểm, thạch thiên văn dưới chân đặc mạnh, cả người chớp mắt biến mất, tiếp theo trong nháy mắt đã đến cái này bán thánh cường giả trước mặt, sau đó cả người khí thế tăng vọn, trong tay thiên kiếm hung hăng hướng về đối phương chém tới. Thạch thiên văn tốc độ quá nhanh, nhanh vượt quá tưởng tượng. Thiên kiếm chém xuống đi, bán thánh cường giả biến sắc, hắn buộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, sau đó đột nhiên nên đón. Dù sao cũng là bán thánh cường giả, thiên kiếm bị ngăn trở. Hán miệng phun huyết dịch, đụng phải trọng thương. Thạch thiên văn thực lực cường đại dường nào, mặc dù cùng thuộc một cảnh giới, nhưng là đơn đã độc đấu, không có một cái nào là đối thủ của hán. Phốc phốc! Người giết không được ta, người liền phải chết. Thạch thiên văn không nói gì, chỉ là thiên kiếm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, khi thế lần nữa tăng vọn, lần nữa chém xuống đi. Bán thánh cường giả thần sắc kịch biến. Lần nữa cường lực ngăn cản. Mà giờ khắc này, trôi này thiên kiếm phản phất là thành tiểu đại đạo mở dạng, mang theo thế không thể đỡ chi thế, xinh xinh chém ở trên người hắn, đầu của hắn chớp mắt bị chém đứt, huyết dịch phun ra mấy trượng độ cao. Bán thánh cường giả thần hồn ma diệt, ánh mắt của hắn trứng lớn, đầu lâu còn tại hướng thường khung bay đi lên. Mà thạch thiên văn chém giết một cái bán thánh cường giả, thiên kiếm cũng không có đình chỉ, mà là mang theo tuyệt cường chi lực. Lần nữa chém về phía một cái bán thánh cường giả. Tránh đi hắn. Đám người ngạc nhiên hô to, đối với bị thạch thiên văn khóa chặt cường giả hô to. Cùng lúc đó, cường giả khác cũng riêng phần mình xuất thủ, hướng về thạch thiên văn công kích mà đi. Khóa chặt bán thánh cường giả tốc độ cực nhanh, muốn tránh đi một chiêu này thiên kiếm. Thế nhưng là thạch thiên văn tốc độ càng nhanh, trước mắt đã đến trước mặt hắn. Mọi người vẻ mặt ngưng tụ, nghĩ đến năm đó tiêu giao du. Ở trước mặt hắn so tốc độ, đây là tự dứt lấy đủ. Bán thánh cường giả nhìn qua thiên kiếm chém xuống, cả người đều sắc mặt trắng bệnh, nhưng là kế tiếp hắn đại hỉ. Bởi vì người áo đen trường mâu đâm về phía Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn không muốn bị trường mâu xuyên qua mà nói, chỉ có trở lại ngăn cản, cái này chớp mắt thời gian, đủ để cho hắn tránh đi một cách này. Thế nhưng là, Thạch Thiên Văn cũng không để ý trường mâu, chỉ là bên cạnh cả người, thân thể yếu hại bị tránh đi. Trường mâu từ hắn phía sau lưng xuyên qua, ở trên người hắn xuất hiện một cái lô máu, sương sườn bị đâm gây mấy cây, hắn bị thương nặng. Thế nhưng là trong tay hắn thiên kiếm, lúc này cũng chém tới bán thánh cường giả trên thân, bán thánh cường giả bị hoành chém ngang lưng đoạn, huyết vũ bay tán loạn, hắn một thân đạo quả bị trực tiếp ma diện, hai đoạn thi thể quảng xuống mặt đất. Thạch thiên văn lão đảo lui lại, Luân phiên đối với mình lỗ máu vết thương chỉ vào, phù văn đền ủ. Ma Diệt lấy người áo đen trưởng màu khí tước. Thạch Thiên Văn sắc mặt tái nhận, nhưng là đứng nghiêm ở nơi đó, nghiêm nghị nhìn xem còn sót lại 8 người. Nhìn xem thi thể trên đất, gây mũi mùi máu tươi để còn xót lại bán thánh cường giả đều đáy lòng bốc lên hắn ý. Bọn hắn biết Thạch Thiên Văn không đơn giản, thế nhưng là không ngờ tới cái này ngắn ngủi giao thủ, liền giết hai người bọn họ. Cái này nằm ngoài dự tính của bọn họ, 10 vị bán thánh xuất thủ. Bọn hắn bốn cho là có thể tùy tiện giải quyết Thạch Thiên Văn. Bán thanh A, cái này chết hai vị, đây là đủ để banh động một phương đại sự. Trước hết giết hai cái, lại giết các ngươi Thạch Thiên Văn lời nói để người áo đen hừ một tiếng, tiền bối gặp ta một kích, thương thế không nhẹ đi. Có thể giết hai cái, đáng giá. Thạch Thiên Văn cười ha ha, cười to ở giữa ho ra máu, một cái bán thánh cường giả đạo một kích toàn lực, đồng thời quán xuyên thân thể. Nếu là đổi lại khắc bán thánh cường giả, đã sớm không có chút nào sức chiến đấu. Thạch thiên văn cường đại, có thể chịu được, nhưng là cũng trọng thương. Tám người vây quanh thạch thiên văn, tiếng hừ lệnh nói ra, tiền bối vừa mới một chiêu kia, cơ hồ thể hiện ra thánh nhân chi năng, thế nhưng là dạng này đại chiêu, ta không tin tiền bối còn có thể thi triển mà ra. Nói đến đây, người áo đen xuất thủ lần nữa, hướng về thạch thiên văn sát phạt mà đi, lần này bọn hắn không có đường lui. Nhất định phải giết Thạch Thiên Văn Hương Chi Thạch Thiên Văn lấy trọng thương đổi hai cái mạng Vậy hắn còn có thể chống đỡ được bọn hắn sao Diệp Vũ tại phủ thành chủ Sáng dực nhìn xem một màn này Hắn nhìn thấy Thạch Thiên Văn Trong chấp mắt chém giết hai vị bán thánh mừng rỡ Nhưng là nội tâm cũng lo lắng Không gì sánh được Quỷ lao đầu trạng thái cũng không khá lắm chương 697 Lại giết một người Thạch Thiên Văn liên trảm hai vị bán thánh Tự thân bị thương còn suốt lại 8 vị bán thánh, mang theo tất sát thạch thiên văn tâm, các loại bí thuật, không ngừng sát phạt hướng thạch thiên văn. Thạch thiên văn rất cường đại, không ngừng thể hiện ra bí thuật, trên thân hào quang sáng trói phun trào, lực lượng hừng hực không gì sánh được, trong lúc xuất thủ, lốt bốp tiếng vang không ngừng. Hắn mỗi một chiêu đều mang theo tuyệt sát chi lực, nếu là một hai cái bán thánh, sớm đã liền bị hắn đánh giết. Nhưng là ở đây bán thánh nhiều lắm, bất kỳ một cái nào đều mang theo vĩ lực, Có hai vị bán thánh vết xe đổ, tám người phối hợp chặt chẽ, luôn phiên trong lúc xuất thủ, cường thế không gì sánh được. Bán thánh cường giả, cùng thạch thiên văn cùng dai. Bọn hắn lôi đỉnh xuất thủ, đánh thương khung không ngừng băng liệt. Thạch thiên văn lấy chặn lại tám, không ngừng đấm máu, nếu không phải nắm giữ lấy tiêu giao du, sợ đã sớm bỏ mình. Giờ khắc này, thạch sơn thành dị thường lộn lấy, mặc dù là tại ban đêm, thế nhưng là quang mang nổ tung, thiên địa đều đang rung động. Thạch Sơn Thành không ngừng băng liệt, tương tòa kiến trúc bị đánh thành phê tích, không ngừng sụp đổ. May mắn, Thạch Sơn Thành là luân hãm, lưu tại Thạch Sơn Thành dân chúng cực ít, lúc này mới không có bao nhiêu cường giả bỏ mình. Phúc! Thạch Thiên Văn lần nữa ho ra máu, trong đó một vị cường giả sóng nước đạo ngấn trùng kích đến trên người hắn, cái này hẩn chứa đại đạo chi lực chấn động, để cho người ta khó có thể chịu đựng Tám vị bán thánh quá mạnh, lấy hắn lúc này thực lực, căn bản ngăn không được. Nếu không phải ngay từ đầu vận dụng bí thuật, cương ép tăng lên một cái cấp độ chém giết hai người, hắn lúc này sợ đã bỏ mình. Nhưng bây giờ, hắn có chút gánh không được, thương thế trên người nhiều lắm. Cứ việc trong tám người, cũng có người bị hắn trọng thương, nhưng so với thương thế của hắn, thương thế của đối phương liền rất nhẹ. Nếu không phải hắn là thánh nhân thân thể, đã sớm không chịu nổi. Thế nhưng là thạch thiên văn càng đánh càng hăng, trên người đạo ngấn càng là không ngừng nổi lên. Đầy trời lực lượng không ngừng lao ra, hắn liên tục cùng đám người đối kích mấy chục lần, luôn phiên trong lúc xuất thủ, ngăn trở từng đạo cường thế lực lượng. Đến cuối cùng, Thạch Thiên Văn nắm đấm đều phá lười, máu me đồng địa, huyết dịch đỏ thám vẩy xuống, Diệp Vũ ở một bên nhìn tim đập nhanh không gì sánh được. Trận đại chiến này, hắn muốn tham dự trong đó đều làm không được. Hắn nhìn xem Thạch Thiên Văn, đối phương trạng thái thật mười phần không tốt. Diệp Vũ nhìn ra được. Kỳ thật Thạch Thiên Văn ngăn trở 4-5 cái bán thánh đã cô hết sức, ngăn trở 3 cái, hoàn toàn là bị áp chế. Trận đại chiến này, tự nhiên kinh động đến vô số cường giả. Vô số người tu hành đều chú ý trận chiến này, trong lòng bọn họ sợ hãi, khó có thể tưởng tượng trên đời có cường giả như vậy. Đương nhiên, Đông Thắng Thần Châu vô số cường giả cũng tuyệt vọng. Đông Thắng Thần Châu khó được xuất hiện một nhân vật như vậy, nhưng nhìn tình huống hiện tại, Mặt khác các châu là tuyệt đối không cho phép Thạch Thiên Văn sống sót. Đại chiến càng đánh càng kịch liệt, Thạch Thiên Văn không ngừng bị thương, cả người thật khó mà chống đỡ đi xuống. Hoa anh! Lại là một lần đối hoa anh, Thạch Thiên Văn ho ra đầy máu, cả người xung quanh hư không trực tiếp băng liệt, dưới chân thổ điệu từng mảnh từng mảnh sụp đổ, thành trì khắp nơi đều có hô to. Thạch Thiên Văn xương cốt đứt gây mấy cây, đặc biệt bay tứ tung ra ngoài. Đối phương đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này Thừa thắng xuống lên, liền muốn chém giết Thạch Thiên Văn. Một thanh đại đao diện hóa mà ra, hoàn toàn là đạo ngấn hình thành, một đao chém xuống đi, hư không đều xuất hiện một vết nước, liền muốn chém trên người Thạch Thiên Văn. Mà như vậy một khắc, Thạch Thiên Văn đột nhiên con ngươi phun trào ra một vệ kim quang, thiên địa xuất hiện một đầu kỳ lân hư tượng, sau đó lại xuất hiện huyền vũ hư tượng, kỳ lân cùng huyền vũ sẽ lẫn, hình thành một thanh đại đao, sinh sinh hướng về cái này bàn thanh chém tới. Một chiêu này rất tấn mãnh mà khác người tu hành cũng không kịp cứu trợ, chỉ có thể nhìn một đao này xinh xinh chặt đứt bán thánh một kích, mà hậu xinh xinh chạm tại trên đầu hắn. Đầu lâu bị chém thành hai nửa, ốc băng liệt mà ra, cứ như vậy bị ma diệt thần hồn, thân tử đạo tiêu. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không từng nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới thạch thiên văn thế mà còn có thể chém giết một cái bán thánh. Theo bọn hắn nghĩ, thạch thiên văn là cá trong trầu. Giết hai cái bán thánh là bọn hắn dự đoán không đến. Nhưng là hai người kia sau khi chết, bọn hắn liền cho rằng Thạch Thiên Văn hẳn phải chết. Nhưng bây giờ, lại bị chém giết một vị. Trong lúc nhất thời, bốn phía đột nhiên an tính lại, bọn hắn sáng dựt nhìn xem Thạch Thiên Văn. Lúc này Thạch Thiên Văn, trạng thái thật không tốt. hiển nhiên vừa mới tuyệt địa phản kích đối với hắn tổn thương cũng cực lớn, lúc này đơn quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở. Diệp Vũ cũng xứng sở. Không nghĩ tới Thạch Thiên Văn còn có thể chém giết một cái bàn thánh, bất quá Thạch Thiên Văn trạng thái, để Diệp Vũ lo lắng không gì sánh được. Thạch Thiên Bối không hổ là hạ người kinh tài tuyệt diễm, không nghĩ tới 10 vị bán thánh vây giết người, thế mà còn bị ngươi chém giết 3 vị. Bất quá, lúc này Thạch Thiên Bối còn có mấy phần thực lực. Thạch Thiên Văn hừ một tiếng, nếu không phải ta thần hồn không được đầy đủ, liền xem như bàn thánh cảnh, các ngươi những người này ta còn có thể lại giết mấy cái. Không có thế nhưng là, đối phương hồi đáp, đến đây kết thúc, thạch tiền bối ngươi ngăn không được con đường của chúng ta. Thạch thiên văn không nói gì, hắn lần nữa đứng thẳng người, sáng rực nhìn xem một đám người nói ra, tai chiến. Bảy người liếc mắt nhìn nhau, đều thể hiện ra bí thuật, lần nữa sát phạt hướng thạch thiên văn. Mà lúc này, thạch thiên văn dấm lên tiêu giao du, lần nữa bạo sát mà lên. Mà liền tại đối phương chào đón thời điểm, thạch thiên văn thân thể đột nhiên lùi lại. Sau đó hướng về phủ thành chủ phương hướng kích xạ mà tới. Bọn hắn không ngờ tới vừa mới tử chiến Thạch Thiên Văn sau đó lui, bọn hắn sững sở có thể này nháy mắt thời gian đã để Thạch Thiên Văn vọt tới phủ thành chủ. Một đoàn người đuổi theo lúc, thiên địa xuất hiện một cố đại thế, một đoàn người như là đánh tới trên tường đồng vách sắt Một đoàn người sinh sinh bị ngăn trở. Thạch Thiên Văn rơi xuống Diệp Vũ trước mặt, nhìn qua địa tướng đại thế bộc phát, hắn đối với Diệp Vũ hô. Ngươi chủ trì điệu tướng đại thế. Bảy vị bán thánh nhìn qua cái này điệu tướng đại thế, sắc mặt cứng lại, Thạch Thiên Văn vị này đã từng thánh nhân bố trí điệu tướng tự nhiên không yếu, vừa mới va chạm để bọn hắn cũng có chút khó chịu. Tiền Bối coi là dạng này liền chống đỡ được chúng ta sao?" Người áo đen khẽ nói. "Tiền Bối, ngươi thế nào?" Diệp Vũ nhìn xem còn tại ho ra máu Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn cười khổ một tiếng. Vốn cho là đối phương coi như tới giết ta, tối đa cũng liền 4 năm cái bàn thánh, 4 năm cái bán thánh mà nói, mặc dù cũng là đại phiền toái. Thế nhưng là ta liều mạng một lần, tính toán phía dưới, cũng không phải không thể giết đối phương. Lại không ngờ tới, bọn hắn điều động 10 vị bán thánh, dạng này trận doanh, không phải thánh nhân, khó mà ngăn cản. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn lại lộ ra vẻ lạnh lùng, mượn điệu tướng đại thế, ngăn trở bọn hắn một lát. Ta khôi phục một chút thương thế, nhìn có thể hay không lại giết bọn hắn một hai cái. Thạch Thiên Văn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, hắn tai chiến tiếp hẳn phải chết, lúc này bố trí địa tướng, có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Diệp Vũ nói ra, tiền bối cư việc khôi phục, ta hết sức duy trì địa tướng. Nhưng là Diệp Vũ cũng biết, dạng này địa tướng muốn đối mặt 7 cái bàn thánh, có chút gian nan. Chương 698, tuyệt lộ. Thạch thiên văn bố trí địa tướng đại thế tạm thời ngăn trở 7 người, hắn xếp bằng ở trong phủ thành chủ, toàn lực khôi phục thương thế của hắn. Ngoại giới 7 cái bán thánh không ngừng xuất thủ, bày ra địa tướng thuật, mặc dù bảo vệ phủ thành chủ, thế nhưng là lúc này ở không ngừng rung động, nguyên bản bố trí xuống địa tướng thuật linh thạch, không ngừng băng liệt. Diệp vũ không ngừng khắc xuống linh thạch, không ngừng bổ sung chữa trị địa tướng thuật, thế nhưng là 7 vị bán thánh quá cường đại, luôn phiên trong lúc xuất thủ, đại địa tại Băng liệt Phủ thành chủ khắp nơi đều tại sụp đổ. Bảy người lực lượng quá cường đại, bán thanh toàn thịnh xuất thủ, địa tướng thuật mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng khó có thể chống đỡ đi xuống. Thạch Thiên Văn, coi là điểm ấy địa tướng thuật, liền có thể ngăn lại chúng ta sao? người đây là si tâm vọng tưởng, chăm hơi thở bên trong, nhất định phá địa tướng thuật, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào trốn. Diệp Vũ cứ việc cố gắng không ngừng khắc giấu đạo ngấn chứa trị địa tướng thuật, có thể địa tướng thuật hay là tại băng liệt, Diệp Vũ suy đoán không cần chăm hơi thở, cái này địa tướng thuật liền muốn băng liệt. Diệp Vũ nhìn về phía Thạch Thiên Văn, hắn lúc này trạng thái rất kém cỏi, cả người máu me be bét khắp người, khí tức hỗn loạn. Cứ việc tranh thủ một chút thời gian khôi phục, thế nhưng là thương thế như vậy há có thể khôi phục bao nhiêu? Wen, Wen. Ngoại giới bảy người liên tục xuất thủ, mỗi một kích đều thạch phá thiên kinh. Diệp Vũ nhìn xem bốn phía tại băng liệt, phủ thành chủ kiến trúc tại từng tòa nổ tung. Địa tướng thuật muốn không chịu nổi, Diệp Vũ cùng Thạch Thiên Văn đều không có nghĩ tới, sẽ là 10 vị bản thánh. Thạch Thiên Văn đoán trước là bốn năm vị, hắn thấy giết mấy vị, coi như bị thường còn sót lại mấy vị cũng có thể mượn địa tướng thuật ngăn trở. Có thể 10 vị xuất thủ, làm rối loạn hết thảy Ẩm. Một tiếng tiếng nổ tung, liền xem như làm trung tâm kiến trúc, cũng trực tiếp sụp đổ. Địa tướng thuật, mắt thấy là phải băng liệt. mà như vậy thời điểm, Thạch Thiên Văn mở to mắt, khi thế trên người tăng vọt, vọt thẳng ra ngoài, đối với bảy người xuất thủ lần nữa. Thương thế của hắn sắc thực khôi phục không ít, chiến ý nghiêm nghị, cùng bảy người này đánh nhau. Lại giết các ngươi một người. Thạch Thiên Văn gầm rú, trong khi xuất thủ, khi thế trên người càng phát hứng hực, trong lúc xuất thủ, quang mang vạn trượng, ẩn chứa vô tận đạo văn, bá đạo tàn nhẫn. Mỗi một chiêu đều thẳng giết đối phương. Bảy người cũng trái tim băng giá, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí Có ba vị bán thánh vết xe đổ, bọn hắn sợ Thạch Thiên Văn còn có thể lần nữa bục phát, cho nên bọn hắn đánh rất cẩn thận. Bọn hắn làm gì chắc đó, từng bước tiến lên. Thạch Thiên Văn thương thế quá nặng đi, dù cho tranh thủ trong chốc lát, nhưng là khôi phục cũng có hạ. Cùng bảy người đại chiến, tại bảy người liên miên công phạt mà đến, thương thế của hắn lần nữa tăng thêm. Thạch Thiên Văn, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cùng một chỗ xuất ra đi." Bảy người nhìn xem Thạch Thiên Văn, thần sắc âm trầm, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Thiên Văn không nói gì, chỉ là luân phiên xuất thủ, hắn vận dụng các loại bí thuật, có thể bảy người thật quá cẩn thận, trong khi xuất thủ, tất nhiên là hai người liên thủ, Thạch Thiên Văn nhiều lần mục phát, cũng không từng làm gì được bọn hắn, chỉ là để bọn hắn bị thương. Thế nhưng là đối với dạng này cường giả tới nói, Bình thường bị thương căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Phốc phốc. Lại là một lần giao phòng, bảy người liên thủ, thạch thiên văn tránh đi trong đó mấy cái bán thánh bí thuật, thế nhưng là hay là có một đạo bí thuật đánh ở trên người hắn. lông ngực của hắn trực tiếp lom xuống dưới, có mấy khúc xương sườn đứt gãy, trong miệng hắn không ngừng phun ra huyết dịch, từng ngụm từng ngụm, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, đối với thạch thiên văn hô lớn, tiền bối, ngươi về tới trước. Diệp Vũ lây động thần hải Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Sơn Hà Xã Tắc Đồ mặc dù cường đại. Thế nhưng là Diệp Vũ cũng không thể hoàn toàn diện hóa xuất trong đó đạo ngấn, cũng vô pháp hoàn toàn lợi dụng Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Lúc này thần hồn của hắn không cách nào trèo chống khắc giấu Sơn Hà Xã Tắc Đồ đạo ngấn. Diệp Vũ chỉ hy vọng Sơn Hà Xã Tắc Đồ đối với Thạch Thiên Văn có chỗ trợ rút. Mặc dù trí bảo như vậy bại lộ sẽ phiền phức vô tận. Thế nhưng là lúc này há có thể quản được nhiều như vậy. Sơn Hà xã tắc đồ hắn mặc dù vô lực vận dụng, chưa chắc đã nói được Thạch Thiên Văn có thể hiện ra nó uy. Chết đi. Mà như vậy thời điểm, 7 cái bán thánh lại đột nhiên bạo động, trong đó hai vị trực tiếp vận dụng bọn hắn bản mệnh thần thông, thể hiện ra tuyệt sát chi lực, trực tiếp chém tới Thạch Thiên Văn. Đọc chuyện tại. Mặt khác 5 cái bán thánh, riêng phần mình giữ vững một phương, cũng thể hiện ra tuyệt cường bí thuật. Có đại đạo chi lực thoáng hiện, đều xông về phía Thạch Thiên Văn. Một màn này để Diệp Vũ sắc mặt kịch biến, đây là tuyệt sát chi cục Coi là dạng này liền có thể giết ta sao. Thạch Thiên Văn đột nhiên gầm rú đứng lên, trong tay run run ra một tấm đồ, tấm bản đồ này Diệp Vũ rất rõ ràng. Chính là lúc trước hắn tại Nguyên Thủy Thánh địa lấy được tấm kêu Mỹ Nhân Đồ, Diệp Vũ còn nhờ vào đó giết qua Pháp Thân Cảnh. Tấm bản đồ này run run mà ra. Lập tức một cố hoành tuyệt khí thế bạo động mà ra, cố khí thế này vượt quá tưởng tượng, như là thánh nhân tái hiện mở hợp dạng. Cố khí thế này vỡ bở mà ra, trước mắt đem giết hướng hắn hai đạo thần thông ngăn trở. Bảy cái bán thánh cường giả, thần sắc kịch biến, bọn hắn không chút nghĩ ngợi, đều cấp tốc lui lại, tránh đi cố huy thế này trùng kích. Lúc này, Thạch Thiên Văn vọt tới phủ thành chủ, đầu đội lên tấm kia Mỹ Nhân Đồ, lúc này Mỹ Nhân Đồ bắt đầu không lửa tự đốt đứng lên. Đang thiêu đốt ở giữa, một cố cường đại đại thế lồng bị phủ thành chủ. Thánh nhân vẽ địa tướng đồ. Bảy người thần sắc cấm lãnh, nghĩ thầm không phải lui nhanh, sợ sẽ trực tiếp bị trọng thương. Thạch thiên văn nhìn xem thiêu đốt địa tướng đồ, thần sắc cảm đạo, trong mắt tràn đầy lưu luyến chi sắc. Nhưng là tâm tình như vậy rất nhanh biến mất, hắn con ngươi nhìn thoáng qua bảy người, hận hận nói một câu, đáng tiếc, chưa từng giết một người. Địa tướng đồ tuy mạnh, Thế nhưng là địa tướng đồ cũng coi nhược điểm, chính là người khác cực kỳ dễ dàng tránh đi. Nhìn xem đốt cháy địa tướng đồ, địa tướng đồ hiện ra đại thế lồng bị mà xuống, đem thạch thiên văn bảo hộ ở trong đó. Không ngờ tới, tiền bối còn có thủ đoạn như vậy, năm đó thân là thánh nhân thời điểm, có thể khắc dấu thân là thánh nhân địa tướng đồ. Hoặc là nói, thiên tướng đồ mới phù hợp đi. Chỉ là, tiền bối coi là dạng này liền có thể nghịch thiên cải mệnh sao. Địa tướng đồ thiếu hụt rất nhiều, lúc này đốt cháy hiện ra, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Một khắc đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Diệp Vũ thân là địa sĩ, tự nhiên biết người áo đen nói có lý. Liền xem như thiên tướng đồ, cũng ngăn không được bọn hắn quá lâu. Diệp Vũ lây động sơn hà xã tắc đồ. Sơn hà xã tắc đồ hiện hiện ở trước mặt Diệp Vũ. Ta chỉ là luyện hóa trong đó bộ phận đạo vận, chỉ có thể vận dụng trong đó bộ phận chi năng tiền bối có thể hay không vận dụng. Thạch Thiên Văn tiếp nhận Sơn Hà xã tác đồ, con người có chút có co vào, con người sáng rực nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng là rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu nói, thứ chí bảo này, muốn cộng sinh trưởng thành, không có thời gian đi đồng hóa, cũng không vận dụng được. Hướng chi, thứ chí bảo này tại công phạt. Chi đồ thượng, hiệu quả không lớn. Diệp Vũ dù cho đoán được loại khả năng này, nhưng là biết được vẫn như cũ thất vọng. Một điểm kia dùng đều không có sao. Diệp Vũ hỏi. Có. Có thể mượn trong đó chi lực, trợ giúp ta càng nhanh khôi phục Chỉ là, ẩn chứa trong đó đại thế chi lực, sẽ tiêu hao kịch liệt. Thạch Thiên Văn nói ra, ngươi bỏ được. Mà lại cần ngươi phụ trợ, nói không chừng sẽ để cho ngươi thần hồn bị thương. Tiền bối cứ việc dùng. Văn bối giúp ngươi một tay. Diệp Vũ không có nhiều lời. Thạch Thiên Văn lấy ra sơn hà xã tác đồ, nói cho Diệp Vũ muốn thế nào trợ giúp, hắn liền mượn nhờ bí thuật tự phong hết thảy, đây là hắn một loại bí thuật, có thể cực nhanh khôi phục thực lực. Bảy người nhìn xem đốt cháy Mỹ Nhân Đồ, một người trong đó lấy ra một vật, là một kiện thanh khí. Cái này Mỹ Nhân Đồ mặc dù duy trì không được bao lâu, nhưng là hắn cũng có thể lại nhờ vào đó chậm một hơi. Hắn rất mạnh, nếu là cho hắn lại chậm một hơi, nói không chừng còn phải giết chúng ta một hai người. Chúng ta không thể cho hắn cơ hội này. Nói đến đây, hắn dơ lên thánh khí nói ra, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một kiện trí bảo, 10 cái bán thánh cường giả toàn lực khu động đại đạo chi lực tiến vào bên trong, có thể thể hiện ra thánh nhân trí năng, sẽ không thấp hơn thánh nhân vẽ thiên tướng đủ. Lúc này chúng ta mặc dù chỉ có 7 người, thế nhưng là nhiều quán thâu hai lần, cũng đủ để phá vỡ hắn thiên tướng đủ. 2-3 lần, 10 hơi liền có thể làm đến. Lúc này hắn tự phong tự thân tại cưỡng ép khôi phục thần hồn cùng thương thế, chúng ta chỉ cần có thể phá vỡ thiên tướng đồ, trực tiếp mượn cái này thánh khí liền có thể giết hắn, bởi vì hắn tự phong, không cách nào tránh đi. Đối phương không có chút nào che giấu, Diệp Vũ nghe nhất thanh nhị sở. Diệp Vũ nhìn xem như là thạch nhân thạch thiên văn, sắc mặt trắng bệnh. Đây là một đầu tự lộ. Chương 699, Lao Phụ xuất thủ Bảy người toàn lực quán thâu đến thánh khí bên trong, thánh khí rung động, có một đầu đại đạo thoáng hiện, ẩn chứa vô biên lực lượng, ngưng tụ thành một vệt sáng, xinh xinh hướng về địa tướng đổ công phạt mà đi. Oen! Một tiếng vang thật lớn, cả hai va chạm ra, thiên băng địa liệt, nơi đó xuất hiện một cái lô đen thật lớn. Mỹ nhân đồ đốt cháy ra tốc, hiện ra quang mang lại ảm đạm không thôi, tại chưa từng thiêu đốt mỹ nhân đồ, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nước. Ngăn lại được vài chiêu. Người áo đen mở miệng, khỏe miệng mang theo vài phần khinh thường, liền muốn tiếp tục xuất thủ, trực tiếp hủy diệt thiên tướng đồ, không cho thạch thiên văn cơ hội khôi phục Diệp vũ phối hợp Sơn Hà xã tắc đồ khiên động trong đó lực lượng tẩm bộ thạch thiên văn, đồng thời quan sát đến một màn này, sắc mặt hắn trắng bệnh, nhìn thoáng qua thạch thiên văn, hắn tự phong tự thân khôi phục thần hồn cùng tương thế, không bao lâu, thánh nhân thiên tướng đồ muốn trực tiếp băng liệt, đến lúc đó bọn hắn thật muốn bỏ mình. chết đi Ngay tại người áo đen liền muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, từ hư không một chỗ, đi ra một cái thân mặc áo tràng, toàn thân bao lấy một mực vững vàng một người. Người này xuất hiện, trực tiếp đối với người áo đen xuất thủ, trong khi xuất thủ, sát ý nghiêm nghị. Một kích mà xuống, trực tiếp chấn bên trong một cái bán thánh khỏe miệng chảy máu. Nguyên bản chuẩn bị toàn lực công phạt thiên tướng đồ bảy người, chỉ có thể dừng động tắt lại, con người sáng dực nhìn về phía người áo tràng. Các hạ là ai? Trong lòng bọn họ rung động, bởi vì vừa mới một kích, đại biểu cho người này thực lực cường đại, không thua thạch thiên văn. Các người đều đáng chết. Thanh âm có chút quen thuộc, Diệp Vũ nghe được đằng sau, hơi sướng sở. Bởi vì hắn nhớ tới thanh âm này chủ nhân là ai? Là nàng. Lúc trước tại chân diễn cổ giáo, nàng trọng thương tuyết ngôn, Diệp Vũ đối với nàng quan sát 10 phần không tốt, lại không ngờ tới nàng sẽ xuất hiện. Tuyết ngôn lúc trước cùng nàng một trận chiến nói muốn mượn này đến đột phá bình cảnh. Nữ nhân này cường đại quá phận, cái này khiến Diệp Vũ mừng rỡ đứng lên. Người áo đen sáng rực nhìn đối phương, hắn còn muốn nói điều gì? lao phụ lại sát ý nghiêm nghị, luôn Thiên đối với bọn hắn xuất thủ, một kích liên tiếp một kích, cường thế không gì sánh được. Một người chiến bảy người, có người bị chấn ho ra máu không thôi. Mạnh như vậy thế chi lực để đám người hái hùng kép vía, không thể tin được hắn cường đại như vậy. Một đoàn người sắc mặt tâm trầm trầm, Đều liếc mắt nhìn nhau, nội tâm tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thánh nhân. Người áo đen một đoàn người đối doanh một kích, ngạc nhiên mở miệng nói. Không sai. Có thể đối với lực lượng, đối với đại đạo nắm giữ đạt tới loại tình trạng này, không phải thánh nhân là cái gì. Nữ nhân này thực lực, không thua vừa mới thạch thiên văn. Chỉ bất quá, nàng giống như thạch thiên văn, tuy có thánh nhân chính quả, nhưng hiển nhiên không thể hoàn chỉnh phát huy ra thánh nhân thực lực. Lao phụ không có trả lời đối phương, nàng tự nhiên là thánh nhân. Không sống qua đến bây giờ, một mực người không ra người quỷ không ra quỷ, không cách nào phát huy toàn thịnh thực lực, nhưng là so với bán thánh lại phải cao hơn một cấp bậc Thánh nhân thủ đoạn, rất nhiều cũng có thể vận dụng, chỉ là không có thánh nhân uy lực chân chính. Nếu không phải như vậy, lúc trước làm sao có thể cùng giao trì tiên hậu một trận chiến đồng thời thắng chi. Nữ nhân kia, cường đại quá phận. Là nàng thấy tại bán thánh cấp độ mạnh nhất tồn tại. Lấy thực lực của nàng, cũng chỉ là may mắn thắng một chiêu mà thôi, mà lại bỏ ra không ít đại giới. Tình trạng của nàng, không thích hợp xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đại giới đều cực lớn. Nếu không phải mạng vô thương cam kết đồ vật đủ để đền bù, nàng sao lại xuất thủ? Chỉ là lần này. Nhìn xem đốt cháy mỹ nhân thiên tướng đồ, lao phụ nhìn chầm chầm bảy người âm trầm nói ra, các người đều đáng chết. Người áo đen cứ việc cố kỵ, nhưng vẫn làm mở miệng nói, hừ. Không làm thánh nhân, mặc cho người mạnh cỡ nào, đều phải chết. lão phụ không nói gì, nàng đối với 7 người xuất thủ, cường thế bá đạo, một người chiến 7 người. Các loại bí thuật không ngừng, một lần liên tiếp một lần, quần quận ở giữa, sơn băng địa liệt, tòa thành trì này không ngừng băng liệt, muốn triệt để bị phá hủy, biến thành một cái thật sâu như vực sâu. Không có người để ý những này, đại chiến vẫn như cũ. Lão Phụ xuất thủ càng ngày càng bã đạo, nên chiến bảy người không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chiến lược như vậy, để Diệp Vũ nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Lão Phụ này so với Thạch Thiên Văn còn cường đại hơn, Thạch Thiên Văn mặc dù cường đại, thậm chí chém giết ba vị bàn thánh, tuy nhiên lại cũng khó có thể bằng vào lực lượng một người ngăn trở bảy cái cường, giả. Thế nhưng là Lão Phụ này làm được, nàng hiện ra lực lượng cường thế không gì sánh được. Chiến ý nghiêm nghị. Ngẫu nhiên đánh trong bảy người bán thánh ho ra máu. Nàng cương thế không ai bị nổi, để bảy người đều sắc mặt trắng bệnh. Dạng này một vị, tuy không làm thánh nhân, hẳn là cũng chỉ là kém thánh nhân một đường mà thôi, so với bọn hắn đều cường đại nhiều lắm. Bảy người phối hợp, bọn hắn làm gì chắc đó, phối hợp cùng một chỗ, các loại bí thuật không ngừng thi triển, thậm chí thần thông đều thi triển đi ra, luôn phiên ngăn cản lão phụ. Diệp Vũ nhìn xem giữa sân, lão phụ quanh thân sáng chói Áo tràng trở lên bọc lấy một tầng quan mang, khi thế hừng hực không gì sánh được, nàng các loại bí thuật trong lúc xuất thủ, cùng Thạch Thiên Văn có chút tương tự. Giữa bọn hắn có nguồn gốc. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Thạch Thiên Văn, đoán được một cái khả năng. Các ngươi đều phải chết. lão Phụ bị đẩy lui, đúng lúc là Thạch Thiên Văn một phương này, nàng nhìn thoáng qua Thạch Thiên Văn, trong mắt càng phát dữ tợn, bí thuật nở rộ mà ra, quét đến một cái bàn thánh. Cái này bán thánh trên thân xương cốt bị đánh gây mấy cây, trong miệng chảy máu không ngừng, bị thương nặng. lão phụ cường thế không gì sánh được, để người áo đen càng đánh càng cẩn thận, thậm chí mỗi lần xuất thủ đều muốn ba người liên thủ, bởi vì bọn hắn sợ hãi bị Lao phụ dần dần diệt xác Có thể lão phụ mặc dù so với Thạch Thiên Văn chiến lược mạnh hơn, nhưng là sát phạt chi thuật lại phải kém rất nhiều. Thạch Thiên Văn tại 10 cái bán thánh dưới vây công, có thể giết ba người. Thế nhưng là Lao Phụ cứ việc ngăn cản được bảy người, nhưng cũng khó mà sát phạt đối phương. Phúc! Lao Phụ lần nữa cùng bọn hắn đối hoanh một kích, nàng đột nhiên phun một ngụm máu dịch đi ra, cả người khí thế suy giảm mấy phần. Một màn này để bảy người sướng sở, lập tức vui mừng quá đỗi, tình trạng của nàng không đúng, không thể bảo trì thánh nhân kém một đường cảnh giới hồi lâu, mọi người chịu đựng, rất nhanh liền có thể giết nàng. Con tưởng rằng thật sự là thánh nhân. Xem ra cũng muốn bỏ ra cực lớn đại giới mới có thể ổn định cảnh giới dạng này. Hừ. Có một số việc đừng để ý đến, đã ngươi muốn chết, vậy liền đưa ngươi đi chết. Lao phụ trạng thái đột nhiên hạ lạc, để những người này thấy rõ ràng nàng hư thực. Thân là bản thánh, nhãn lực của bọn hắn sao mà khủng bố, trước mắt liền thấm nhuần hết vậy. Nguyên bản còn lo lắng bọn hắn, lúc này sát ý nghiêm nghị. Bọn hắn các loại bí thuật sát phạt mà lên, Luân Thiên đại chiến lão phụ mà đi. Lao phụ nên chiến các nàng, lúc này cũng cương ép bộc phát, lần nữa thể hiện ra lực lượng cường đại. Nàng các loại thủ đoạn, đều có thể thể hiện ra thánh nhân hiệu quả. Chỉ là, không có thánh nhân lực lượng, giảm bất đi nhiều. Một mình nàng ngăn trở 7 người, luân phiên xuất thủ, chỉ là so với thạch thiên văn càng đánh càng hăng, nàng có chút càng đánh càng người bại. Phốc phốc, lại là cùng đám người giao thủ, trong miệng nàng phun máu, bị thương bị đánh bay. Mà cùng lúc đó Bảy người cũng xuất thủ, trong tay thánh khí thừa nhận lực lượng của bọn hắn, lần nữa tấn công mạnh Mỹ nhân đồ. Bọn hắn muốn trước giải quyết thạch thiên văn, bằng không hai cái cường giả như vậy xuất thủ, sẽ là đại phiền thoái. chương 700 Trăm, Tuyết Ngội. Thiên tướng đồ lần nữa gặp một đòn nặng nghề, thiên tướng đồ mắt thấy là phải không chịu nổi. Các người dám, lão phụ xuất thủ, quơ nằm đấm, bay thẳng mà đến, ngăn tại bảy người trước đó.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 Mà Lao Phụ không thể nghi ngờ lúc này trạng thái rất không đúng, cả người quang mang đều ảng đạm, khí tức mười phần hỗn loạn. Sáu người thân sắc câm trầm, nhìn xem lão Phụ nói ra, bỏ ra lớn như vậy đại giới cương ép giết chúng ta một người, ngươi còn có mấy phần chiến lược. Lao Phụ không nói gì, cố gắng tại ổn định tự thân thương thế. Tại bảy người trong vây công giết một người, nàng cơ hồ bỏ mình. Mà lúc này thiên tướng đồ, cũng trực tiếp hóa thành cho bụi. Nguyên bản thủ hộ lấy thạch thiên văn lực lượng, chấp mắt biến mất. Một màn này để 6 người nhìn thấy, bọn hắn sát ý nghiêm nghị, trước hết giết hắn. Một câu nói kia để 6 người đều nhào về phía thạch thiên văn. Lao phụ thấy thế, cũng mặc kệ không hỏi, khi thế trên người bạo động mà ra, cả người đều đang tiêu đốt đồng dạng, sau đó trực tiếp nghen chiến bảy người. Ai dám thương thiên ca? Chết! Lao phụ xuất thủ, ngăn trở thẳng hướng thạch thiên văn 6 người.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 Phát ra bén nhọn thanh ân quát, ngươi nhận lầm, ngươi nhận lầm, ta không phải, ta không phải. Nói đến đây, nàng con ngươi nhìn thấy chính mình cây giả ra khô tay, nàng mau đem tay giấu đi, áo tràng trở lên đem nàng bao lấy một mực vững vàng, trên thân một kia da thịt đều không có lộ ra.